Ừ, tưởng mội ảo nào ghé vào lý phi trên lưng không nói chuyện nữa. Bên này liều viên viên cùng tưởng tam ca, cơ hồ đem kinh thành có thể tìm góc đều tìm cái biến, cũng không có tưởng muội tung tích, vũ trời lạnh hẳn, liều viên viên run run đánh cái dùng mình. Tưởng tam ca xem sắc trời đã cơ hồ toàn đen, ban đêm độ ấm càng ngày càng thấp, tuy rằng bùng rủ, chính là vũ thế quá lớn, liều viên viên cùng tưởng tam ca trên người quần áo đều đã toàn bộ ướt ấm, lại như vậy đi xuống, tưởng muội không tìm được, liều viên viên liền trước ngã bệnh Tròn tròn, chúng ta đi về trước đi. Sắc trời không còn sớm. tưởng Tam ca đem Liêu Viên Viên ôm sát một ít, muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm Liêu Viên Viên cảm thấy ấm áp một chút. Phần 58 Liêu Viên Viên lại hợp với đánh hai cái hát xỉ, cảm giác được cái mũi đã có một chút kín gió. Chính là còn không có tìm được tưởng muội vẫn là lại tìm xem xem đi. Chúng ta về trước ra từ từ, vạn nhất tưởng mội hiện tại đã về đến nhà đâu. Nếu là nàng về nhà tìm không thấy chúng ta, nói không chừng cũng sốt ruột đi ra ngoài tìm tìm kia không phải đi rời ra. Tưởng tam ca ôn nu khuyên giải an ủi liều viên viên, liều viên viên thân hình gầy ổn, bị vũ xối thấu lúc sau càng có vẻ nhu nhược vô lực, làm người nhìn không được tâm sinh thương tiếc Liều viên viên nghĩ nghĩ, cảm thấy tưởng tam ca nói cũng có chút đạo lý, vì thế không hề kiên trì, cùng tưởng tam ca cùng nhau trở về lung nguyệt các. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Lý Phi con tưởng mội một chân thâm một chân thiện cũng vừa trở về. Người rốt cuộc đi đâu vậy, làm mọi người đều tìm người lâu như vậy Tưởng Tam ca chau mày, nghiêm khắc đối tưởng muội nói: "Tiểu nha đầu chính mình leo cây thượng rơi xuống, chân đều sưng lên, nếu không phải ta đi trong núi đem nàng đảo trở về, hôm nay buổi tối nàng phải ôm tủ khóc." Lý Phi đem tưởng muội đặt ở trên ghế, xoa xoa nhức mỏi cánh tay, cánh tay đã sắp chết lặng không cảm giác. Lần sau không được như vậy hồ nháo, lớn như vậy vũ, vì tìm ngươi mọi người đều xối. Tưởng Tam ca nghiêm túc cảnh cáo tưởng muội, ánh mắt chạm đến đến tưởng muội sưng đỏ mắt cá chân thời điểm, nghiêm túc ngữ khí hòa hoãn một chút. Còn có đau hay không? Tường Ngụy bị tưởng tam ca hung rụt rụt cổ, ủy khuất dầu miệng, "Đau, đều xương thành đại màn đầu." Tưởng Tam ca đứng dậy đối Liêu Viên Viên nói, tròn tròn các ngươi trước đổi bộ sạch sẽ quần áo, ta đi thỉnh đại phu đến xem." Nói xong liền bung dù mạo mưa to ra cửa. Đem đại phu mời đến sau cấp tưởng Ngụy khai dược, Tưởng Tam ca lại tùy đại phu lấy gói thuốc, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liêu Viên Viên vì đại gia nấu canh gừng, ngại buộc tưởng Ngụy cùng Lý Phi uống lên đi xuống. Mới đem hai người kia thả lại phòng nghỉ ngơi Tưởng tam ca nguyên bản chính là bệnh nặng mới khỏi Trải qua một ngày lăn lộn cùng vũ xối Hợp với ho khan vài tiếng Liều viên viên vội vàng đem ấm áp canh gừng đưa tới tưởng tam ca bên miệng Không nghĩ tới luôn luôn kiên cường tưởng tam ca cư nhiên chịu không nổi khương mùi vị Nhìn liễu viên viên đưa qua chén liên tục xua tay Cái này vẫn là miễn đi Khương hương vị ta thật sự là chịu không nổi Liên một chén nhỏ Ngươi uống phải Bằng không này một thân hàng khí Ngày mai phi ngã bệnh không thể. Liêu viên viên bắt lấy muốn đảo tẩu tưởng tam ca, kiên quyết canh gừng nhét vào tưởng tam ca trong tay. Tưởng tam ca mặt lộ vẻ khó xử nhìn nhìn trong tay canh gừng, lại nhìn nhìn nhìn chầm chầm chính mình liêu viên viên, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, nhắm mắt lại đột nhiên rót một mùm to. Như là ăn cái gì độc dược giống nhau một ngụm nuốt đến trong bụng, tưởng tam ca vội vàng đem còn giữ lại hơn phân nửa chén canh gừng đặt lên bàn. Không được không được, thật sự là uống không đi xuống. chon tròn ngươi cũng đừng làm khó ta. Liêu viên viên cầm lấy dư lại canh gừng, nhìn chầm chầm tưởng tam ca, tưởng tam ca bị liêu viên viên xem trong lòng trộn dạ quay đầu không đi xem liêu viên viên. Tam ca. Liêu viên viên đột nhiên mở miệng kêu tưởng tam ca. Tưởng tam ca mở mịt quay đầu lại, trên môi chuyển đến mềm mại xúc cảm. Liêu viên viên nhẹ nhàng ở tưởng tam ca trên môi một hôn, sấn tưởng tam ca sững sờ thời gian đem canh gừng trực tiếp đưa đến tưởng tam ca trong miệng, tưởng tam ca chỉ cảm thấy trong lòng tê tê dại dại. Bất chi bất giác liền đem chỉnh chén canh gừng đều uống lên cái sạch sẽ. chương 104 tái ngộ lưu mạc. Còn cảm thấy khó uống sao? Liêu viên viên dù bận vận ung dung ngâng mái nhìn tưởng tam ca. Không khó uống lên. Tưởng tam ca bị liễu viên viên một hôn trêu trọc trong lòng ngọt tư tư. Nơi nào còn cảm thấy cái gì khó uống không khó uống. Lòng tràn đầy đều là trên môi chuyển đến điểm mỉ mềm mại xúc cảm. Lan lộn một ngày Liễu viên viên cũng mệt mỏi. Dối người liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm Lưu Nguyệt các nên đón đệ nhất vị khách nhân, cư nhiên là Liễu Viên Viên một vị cố nhân. Liễu La Bản đã lâu không thấy. Lưu Mạc tiến vào đại khái nhìn quét liếc mắt một cái, liền cùng Liễu Viên Viên khách khí đánh thượng tiếp đón. "Lưu Mạc, người như thế nào lại ở chỗ này?" Liễu Viên Viên lời nói mới ra khẩu liền cảm thấy chính mình xuẩn, rõ ràng phía trước tỷ thí thời điểm Lưu Du liền nói quá Lưu Mạc là kinh thành nổi tiếng nhất đầu bếp, hiện tại xuất hiện ở kinh thành địa giới là lại tự nhiên bất quá sự tình. Lưu Mạc cũng không thấy ngoại, chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lại đổ ly trà. Ta nghe phía dưới người ta nói gần nhất kinh thành khai một nhà mới phát son phấn cửa hàng. Tiêu Lung Nguyệt Các, ta liền tưởng có thể hay không là liều lao bản ngươi đã đến đến rồi, hôm nay rảnh rối. Phát hiện này Lung Nguyệt Các liền ở chúng ta tiểu lầu bên cạnh, tiến vào vừa thấy quả nhiên là ngươi. Ngươi liền ở bên cạnh tiểu lầu bên trong công tác. lưu viên viên không nghĩ tới cư nhiên vừa tới không hai ngày liền lại gặp được Lưu Mạc. Lần trước có thể thắng Lưu mạc Vận khí thành phần chiếm hơn phân nửa, Lưu Mạc vừa đến còn không hiểu biết chính mình có độc đáo nguyên liệu nấu ăn, con cua. Nếu là thật sự cùng Lưu Mạc nghiêm túc so thượng mấy vòng, Lưu Mạc loại này chuyên nghiệp xuống bếp 20 năm, Liễu Viên Viên thật đúng là không có gì đem ta có thể thắng Lưu Mạc. Nghe liếu lao bản này ngữ khí, tựa hồ là đã đi qua. Lưu Mạc uống một ngụm trà thủy, nhàn nhạt hỏi. Liễu Viên Viên không có nói tiếp, rốt cuộc lần trước ở Tùng Hạc lâu ăn cơm hồi ức không quá tốt đẹp, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn tương đối mới mẻ. Làm hương vị tặng được, hoàn toàn thực xin lỗi như vậy quý giá cả. Giống nhau đều là sau bếp tiểu đồ đệ ở làm, lần sau ngươi tới ta tự mình trưởng uống, bao ngươi vừa lòng. Lưu mạc xem liếu viên viên biểu hiện liền minh bạch sao lại thế này. Liếu lao bản tới kinh thành, như thế nào không làm tiểu lầu sinh ý, ngược lại chuyên tâm bán này đó son phấn. Liêu viên viên bất đắc dĩ thở dài, vừa đến nơi này, trời xa đất lạ, tiểu lâu loại này mua bán, không ai cổ động tưởng ngồi dậy vẫn là có khó khăn ta chuẩn bị trước đêm lung nguyệt các ổn định, lại tiếp tục tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tiếp theo khai ra tựu lầu. Lưu Mạc lần trước cùng Liễu Viên Viên một mặt, cảm thấy Liêu Viên Viên nấu ăn thập phần có linh tính, là cái khó được nhân tài, có lẽ là cao thủ chi gian thưởng thức lẫn nhau. lưu Mạc cảm thấy Liêu Viên Viên nếu không hề tiếp tục mở tựu lầu, ngược lại là loại tiếp đối. Vậy được rồi, nếu là về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, tùy thời có thể tới Tùng Hạc lâu tìm ta, ta đạo nghĩa không thể chối tử. Liễu Mạc uống hết trong ly nước trà, liền cùng Liễu Viên Viên cáo từ trước rời đi. Tân phủ, Tân Hoàng Kiều Nhu vô lực dựa vào trong viện ghế bập bên thượng, thật lâu nhìn trong viện hoa cỏ phát nốc. "Tiểu thư." Nghiên Nhi bưng bàn trái cây ở Tân Hoàn bên cạnh người nhẹ nhàng kêu Tân Hoàn. Tân Hoàn như là hoàn toàn không có nghe được giống nhau, như cũ nhìn nơi xa xuất thần. "Tiểu thư, tiểu thư." Nghiên Nhi rầu miệng, nhẹ nhàng lay động hạ Tân Hoàn thân mình. Tân Hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc hoảng loạn ngó Nghiên Nhi liếc mắt một cái. Chuyện gì kêu như vậy cấp? Nghiên nhi đôi mắt quay tròn đảo quanh, không được đánh giá tần hoàn. Tiểu thư, ngài gần nhất luôn là thần sắc không thích hợp, rốt cuộc có cái gì tâm sự? Không có, nào có cái gì tâm sự, liền ngươi nói nhiều. Tần hoàn đỏ mặt lên, bị nghiên nhi chọc thủng tâm tư bực xấu hổ cỡ trách nghiên nhi. Nghiên nhi nhỏ mà lanh, méo ngón tay lanh lợi đối tần hoàn nói, tiểu thư không nói ta cũng biết, từ ngày đó bị cái kia anh tuấn thổ phỉ kháng trên vai lúc sau, tiểu thư ngài tâm tư liền không đúng rồi. Mỗi ngày không phải thở ngắn than dài chính là xuất thần nhìn trời, nói không thành vấn đề ta mới không tin. Nói xong tiến đến tần hoàn bên thai nhỏ giọng thấp giọng hỏi, tiểu thư không phải là thích nhân ra đi. Tần hoàn dùng khăn tay nhẹ nhàng chịu nghiên nhi một chút, không biết xấu hổ, cái gì thích không thích, người mới bao lớn tuổi, biết cái gì thích. Nghiên nhi đối với tần hoàn làm cái mặt quỷ, ta là không biết, chính là tiểu thư ngày này một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ ráng, ai nhìn không ra tôi à, tuy rằng cái kia thổ phỉ sắc thật rất tuấn tú. Chính là rốt cuộc không phải cái gì người tốt, ngài vẫn là thu hồi tâm đi. Nghiên nhi tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là ở nhập tần phủ trước cũng là ở bên ngoài trải qua hoặc là thấy được rất nhiều người tình lối đời. Tần hoàn tâm tư ở nghiên nhi trong mắt, giống như là tiểu nhi khoa giống nhau liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ngược lại là tần hoàn, tuy rằng hư trường nghiên nhi vài tuổi, chính là vẫn luôn ở tần phủ, tâm tư đơn thuần thực, trong lòng tưởng cái gì tất cả đều viết ở trên mặt. Tần hoàn bị nghiên nhi vừa nói, cũng mờ mịt vô thố. Chính mình mấy ngày nay tới giờ, trước mắt sắc thật vẫn luôn hiện ra ngày đó cái kia bọn cướp giọng nói và dáng điệu nụ cười, có đôi khi trong ngộng còn sẽ lại cùng cái này tuổi trẻ thổ phỉ tương ngộ chính là đây là thích sao. Tần hoàn tình đầu sơ khai, còn không hiểu chính mình trong lòng suy nghĩ. Bị nghiên nhi nói nói tâm phiền ý loạn, tần hoàn lui lệnh dò người, thay đổi bộ đơn giản quần áo chuẩn bị nhích người đi lung nguyệt các tìm liêu viên viên tâm sự, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Liều viên viên tự nhiên không làm ra vẻ làm tần hoàn sinh ra dày đặc hảo cảm. Phía trước người khác đối chính mình trừ bỏ ái mộ đó là leo lên chiếm đa số, vẫn luôn không có thể có cái gì chi kỷ bằng hữu hiện tại có thể có liều viên viên như vậy một vị khuê chung bạn thân, tần hoàn vui vẻ cảm thấy rốt cuộc có thể có cái nói chuyện phím người. Tiểu thư ngươi làm gì đi? Nghiên nhi phát hiện tần hoàn lén lút trộm thay đổi quần áo, đổ ở cửa không cho tần hoàn ra cửa. Lao ra chính là phân phó làm này đó hạ nhân đều xem trọng tiểu thư an toàn. Nếu là tiểu thư chuồn em đi ra ngoài, bị lao ra phát hiện nghiên nhi không tránh được phải bị đánh một đốn. Ta, ta đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại Tân hoàn nhìn đến nghiên nhi liền cảm thấy chính mình tiểu tâm tư bị phô khai, không dám nhìn thẳng vào nghiên nhi đôi mắt. Lao ra chính là nói, hiện tại bên ngoài thế đạo không an toàn, tiêu tiểu thư ngươi không được tùy tiện chạy loạn. Nghiên nhi đem tần thế thư dọn ra tới tưởng kinh sợ trụ Tân hoàn. Tân hoàn nghĩ nghĩ, vác trụ nghiên nhi cánh tay, vậy ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta lên phố đi dạo. Tân Hoàn biết nghiên nhi nhược điểm, rốt cuộc vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương chỉ cần mang nàng ha ha chơi chơi, nghiên nhi cái gì nguyên tắc đều sẽ trước ném tại sau đầu. Quả nhiên, nghiên nhi vừa nghe nói muốn mang chính mình cùng đi, hay chỉ tròn tròn đôi mắt lập tức thả ra quan mang. Thật vậy chăng, kia chúng ta khi nào xuất phát? chương 105 trăm linh thổ phỉ thế nhưng tại đây. Hiện tại đi, sớm một chút đi ra ngoài, sau đó sấn phụ thân về đến nhà phía trước chúng ta lại trở về. Tân Hoàn nhỏ giọng đề nghị. Nghiên nhi liên tục gật đầu, cũng thay một thân tố sắc quần áo cùng tần hoàn tay nắm tay cùng nhau trộm chuồn ra tần phủ. Dọc theo đường đi tần hoàn đều tận lực lấy quạt tròn che mặt, cho nên tuy rằng trải qua một cái phố xá sâm ớt mới đến đến lung nguyệt các, chính là bởi vì hôm nay tần hoàn cùng nghiên nhi đều có thể ăn mặc không chấp mắt, lại chặn mặt không ai thấy dung mạo cho nên dọc theo đường đi cũng không có khiến cho cái gì xôn sao liền an ổn tới rồi lung nguyệt các. Tần hoàn đi vào lung nguyệt các thời điểm. Ngay cả Liễu Viên Viên cũng chưa phát hiện mới vừa tiến vào hai cái tố ý y nữ tử là Tần Hoàn cùng Nghiên Nhi. Mãi cho đến Tần Hoàn chủ động buông cây quạt cùng Liễu Viên Viên cười ngâm ngâm chào hỏi, Liễu Viên Viên mới kinh ngạc Tần Hoàn không biết khi nào tới Lung Nguyệt Các. "Tròn tròn hôm nay xinh ý vội sao?" Tần Hoàn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cầm Liễu Viên Viên trên bàn vật trang trí thưởng thức. "Hoàn Nhi hôm nay như thế nào đột nhiên có thời gian tới?" Liễu Viên Viên trên mặt cười khanh khách, trong lòng bàn tay cũng đã khẩn trương ra một tầng mồ hôi. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Lý Phi hiện tại ngàn vạn không cần xuất hiện, nếu là ra tới liền hết thể cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó thật sự không biết như thế nào đối mặt thiện lương thiên chân Tần Hoàn. Hai người đang nói chuyện, tưởng Tam Ca từ ngoài cửa mua trái cây trở về, vừa vào cửa nhìn đến Tần Hoàn ngồi ở trong tiệm, liều viên viên liều mạng cấp tưởng Tam Ca đưa mắt ra hiệu, muốn cho tưởng Tam Ca đi nói cho Lý Phi tạm thời trước đừng tiến sánh ngoài. Tưởng Tam Ca ngầm hiểu cùng Tần Hoàn trao hỏi, liền chuẩn bị đi đem Lý Phi ngăn lại tới. Không nghĩ tới thiên tính không bằng người tính, tưởng tam ca còn không có tới kịp đi ra vài bước, Lý Phi liền lô mạng hấp tấp một đầu xông vào, tam ca, tưởng mội một hai phải ra cửa, ta ngăn không được nàng, ngươi đi xem. Liêu viên viên ở trong lòng kêu rên, thật là sợ cái gì tới cái gì, ngày thường Lý Phi cũng không thế nào xuất hiện tại đây, cố tình lúc này một đầu xông vào. Lý Phi còn không có phát hiện quần áo một mạc tần hoàng ngồi ở trong tiệm, còn ở hồn nào kêu Liêu viên viên cũng đi khuyên nhủ tưởng mội. Liêu viên viên làm mặt quỷ liên tục đối Lý Phi xua tay, ý bảo làm Lý Phi nhanh lên đi ra ngoài. Lý Phi lại giống như không thấy hiểu, còn thò qua tới hỏi Liễu viên viên rốt cuộc làm sao vậy. Phần 59 Nghiên nhi mắt sắc, liếc mắt một cái liền phát hiện Lý Phi chính là ngày đó thổ phỉ, lập tức nhảy ra chỉ vào Lý Phi nói, Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn không phải là ngày đó cái kia muốn cướp đi tiểu thư nhà ta người ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Lý Phi bị nghiên nhi thình lình xảy ra chỉ ra và xác nhận cũng ngây người Ướp á đúng miệng giải, không đúng không đúng, cô nương ngươi nhận sai người, ta chính là nơi này một cái tiểu nhị. Liêu viên viên bị cái này heo đồng đội sắp khí khóc, lúc này làm bộ đi nhầm nhanh lên rời đi không phải càng tốt sao, còn trực tiếp liền nói là trong tiệm tiểu nhị, cái này không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Nghiên nhi hồ nghi nhìn Lý Phi, tổng cảm thấy Lý Phi chính là ngày đó bọn cướp. Tân hoàn mấy ngày nay ngày ngày tưởng nghiệm người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, tâm tình thấp thỏm lại có chút kích động, hơi hơi rung động thanh âm hỏi Liễu viên viên các ngươi nhận thức ca. Liễu Viên Viên kinh ngạc với Tần Hoàn thế nhưng không có sinh khí, lại xem Tần Hoàn xem Lý Phi ánh mắt, hai mắt thần tình, gò má ửng đỏ, sống thoát thoát là gặp được đối tượng thầm mến bộ dáng, không cấm cứng họng, cái này Tần Hoàn hay là vẫn là cái sở tộc khẩm biến chứng người bệnh. Bị Lý Phi bắt cóc một đốn ngược lại đối Lý Phi sinh ra khuynh mộ chi tình. Tưởng Tam ca xem Lý Phi cùng Liễu Viên Viên nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới, trầm tư một lát, chủ động đi đến Tần Hoàn trước mặt. Tần tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Phía trước là chúng ta lừa gạt ngươi. Cái này tiểu đệ nguyên bản chính là chúng ta trong tiệm tiểu nhị, bởi vì chúng ta mới tới kinh thành, tìm không thấy biện pháp mở ra nguồn tiêu thụ, cho nên liền muốn mượn kết bạn ngươi cơ hội, thông qua tần tiểu thư ngươi làm tuyên truyền. Tường Tam Ca nói xong lôi kéo liều viên viên cùng nhau cấp tần hoàn không lưng xin lỗi. Dựa theo lẽ thường tới nói, tần hoàn hẳn là cảm thấy bị lừa gạt, phất tay háo bỏ đi giận giữ cùng liều viên viên quyết liệt. Chính là này tin tức đối với tần hoàn tới nói quả thực chính là vui mừng khôn Nguyên lai like chính mình mỗi ngày nhớ thương người thế nhưng không phải một cái làm nhiều việc ác thổ phỉ, ngược lại là một cái đáng yêu giản dị bột nước cửa hàng tiểu nhị. Tân hoàn lòng tràn đầy đều vì cái này tân biến chuyển mà cao hứng, căn bản không kịp bởi vì liêu viên viên lửa chính mình cảm thấy sinh khí. Liêu viên viên vô ngữ nhìn tân hoàn đầy mặt màu hồng phấn phao phao, nghĩ thẩm vị này kinh thành đệ nhất mỹ nhân thật đúng là đơn thuần, điểm tâm này sự tất cả đều viết ở trên mặt. Ngay cả tưởng tam ca như vậy chất phác người hẳn là đều nhìn ra tới một kia không tầm thường manh mối. Tuy rằng như vậy có thể làm cho liếu viên viên cũng vẫn là cảm thấy hay náy hoàn nhi, chủ ý này là ta ra, nếu là sinh khí ngươi liền trách ta một người trên người đi. Nhưng là chúng ta tuyệt không có ác ý, ta và ngươi xin lỗi, ngươi nói ta như thế nào làm ngươi mới có thể tha thứ ta. Tân Hoàng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, có thể cảm giác được liễu viên viên đoàn người tâm địa thiệt lương, nghĩ nghĩ liếu viên viên cũng không có gì ác ý không trải qua cái gì suy xét liền tha thứ liêu viên viên đối chính mình nói dối. Hiện tại Tân Hoàng lòng tràn đầy tư đều là Lý Phi, ánh mắt mơ hồ không chừng thỉnh thoảng phiêu hướng Lý Phi kia đầu, vậy ngươi liền lưu ta ở ngươi này ăn đốn cơm soáng đi, ra tới cấp còn không có ăn cơm. Tân Hoàng tưởng chính là nương ăn cơm cơ hội, còn có thể cùng Lý Phi nhiều đáp nói mấy câu. Tân Tiểu Thư, ta chính là người tốt, bị buộc làm thổ phỉ, ngươi cũng không nên tái sinh ta khí. Lý Phi xấu hổ cười cười. Nhớ tới phía trước còn vì diễn trò làm thật một chút, đem tần hoàn cả người kháng trên vai đi rồi hảo xa, hiện tại nhìn đến tần hoàn mặt đều cảm thấy có điểm ngưỡng ngùng. Lý Phi chủ động cùng tần hoàn nói chuyện, đem tần hoàn làm cho đỏ mặt lên, không có việc gì, ngươi cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Lý Phi xem tần hoàn không giống như là tức giận bộ dáng, đỉnh đạc liền cùng tần hoàn thấu thành tự quen thuộc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kia về sau chúng ta chính là bằng hữu về sau có chuyện gì nhi cứ việc cùng Phi ca ca nói. Liêu viên viên ở trong lòng thở dài, cái này lý phi, bĩ bí khí, tần hoàn như vậy đơn thuần thiếu nữ nhất khiêng không được chính là loại này loại hình nam nhân. Đáng thương chật chân tưởng ngội, nếu là một hồi ăn cơm thời điểm thấy tần hoàn cùng lý phi mặt mày đưa tỉnh, nói không chừng khí cơm đều ăn không vô. Vì cấp tần hoàn xin lỗi, liêu viên viên tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, lại kêu tưởng tam ca đem tưởng muội tiếp xuống dưới, vây thành một bản chuẩn bị ăn cơm trưa. Vị cô nương này là, tần hoàn lần đầu tiên nhìn thấy tưởng ngội. Tô Mô hỏi Liễu Viên Viên: "Đây là sá muội?" Thường Tam ca vì Tần Hoàn giới thiệu. "Muội muội thật đáng yêu." Tần Hoàn xinh đẹp cười, dù cho là áo vải thô, cũng che giấu không không được Tần Hoàn trên mặt sáng giỏi. Từ muội trong lòng chấn động chớp sót, nguyên lai kinh thành đệ nhất mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền, đơn giản nhất trang điểm cũng có thể làm người nhìn không chớp mắt. Lý Phi liên tiếp cấp Tần Hoàn gấp đồ ăn, tròn tròn tỉ tay nghề đặc biệt hảo, "Ngươi nếm thử, khẳng định so các ngươi trong phủ làm ăn ngon." Tần Hoàn sắc mặt thừng đỏ, Tuối đầu cảm tạ Lý Phi. Chương 106, tưởng ngợi ảm đạm thân thương. Lý Phi đối Tân Uyển ấn tượng vẫn luôn không tồi, ngày đó ra vẻ thổ phỉ đi bắt cóc Tân Uyển, tuy rằng Tân Uyển cũng hoàng sợ, chính là vẫn luôn biểu hiện vững vàng bình tĩnh, không có cùng giống nhau Khuê phòng tiểu thư giống nhau gặp được điểm sóng gió liền khóc lớn gọi nhỏ loạn thành một đoàn. Hơn nữa hôm nay tiếp xúc, Tần Uyển đã biểu hiện ra tiểu thư Khuê các đoan trang ưu nhã, lại có thiếu nữ trời sinh thẹn thùng cùng đáng yêu. Không khỏi đối Tân Uyển cũng hơi chút nhiệt tình một ít không ngừng cấp Tần Uyển gắp đồ ăn, còn vẫn luôn ở trên bàn cơm chủ động cùng Tần Uyển nói chuyện phiếm, đem Tần Uyển đầu đến vẫn luôn che miệng, nhẹ nhàng cười. Nghiên Nhi bất đắc dĩ nhìn nhà mình tiểu thư, từ nhìn đến cái này, Lý Phi bắt đầu liền vẫn luôn ngây ngô cười, ngay cả một đám người hợp nhau lửa gạt nàng cũng không tức giận, thật không biết phải nói Tần Uyển là thiện lương vẫn là quáng độc. Ta nghe tròn tròn tỷ nói, ngươi thường xuyên đi Ngọc Chân phường, rốt cuộc chỗ đó có cái gì ma lực, như vậy hấp dẫn ngươi. Lý Phi lại cấp Tần Uyển gắp một chiếc đũa. Do mò hỏi Tân Nguyễn, có thể lâu như vậy đều đối một nhà điểm tâm cửa hàng vẫn duy trì nhiệt tình, Tân Nguyễn cũng thật là cái trường tình người. Tân Nguyễn sắc mặt tối xâm lại, kỳ thật thật cũng không phải nhà bọn họ điểm tâm làm có bao nhiêu ăn ngon, chỉ là bởi vì ngọc chân phường khẩu vị cùng ta nương trước kia cho ta làm điểm tâm có chút giống nhau. Lý Phi vội vàng giải thích, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Tân Nguyễn nhấp miệng cười một chút, không quan hệ, ta mẫu thân mất cũng đã có mau 10 năm. Ta đã thói quen mẫu thân không ở nhật tử, chỉ là có đôi khi còn tưởng dư vị một chút khi còn nhỏ hương vị, liền thường xuyên đi ngọc chân phường. Hai người kia không coi ai ra gì vẫn luôn trò chuyện thiền, hoàn toàn bỏ qua còn ở một bàn liêu viên viên cùng tưởng ra huynh muội Tưởng muội sắc mặt mất mát bái trong chén cơm, nửa ngày một ngụm cũng không có ăn xong đi. Liêu viên viên thở dài, ở cái bàn phía dưới nhéo nhéo đem tam ca tay. Huyền nhi, ngươi ăn trước, tưởng ngội ăn no, ta cùng tam ca trước đem nàng đưa lên đi. Nói xong hướng đem tam ca nháy nháy mắt, đem tam ca ngầm hiểu đứng dậy, đem thất hồn lạc phách tưởng ngội ôm lên, hướng trên lầu phòng đi đến. Liêu viên viên theo ở phía sau, bên người dùng tay bảo vệ tưởng ngội đầu, sợ khái đến thang lầu. Tưởng tam ca đem tưởng ngội nhẹ nhàng đặt ở trên giường, liền chuẩn bị mang theo liêu viên viên rời đi. Người đi hậu viện đem sân quét qua. Liêu viên viên đột nhiên gọi lại tưởng tam ca, cấp tưởng tam ca ra lệnh. Ăn cơm xong lại quét đi, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác. Tưởng tam ca mới vừa ăn một nửa, ừ. chuẩn bị ăn cơm xong lúc sau lại chậm rãi thu thập hậu viện. Liêu viên viên phiên cái thật lớn xem thường, trong lòng cảm thán tưởng tam ca thật là cứng như sắt thép thằng nam, hiện tại dưới lầu cái loại này màu hồng phấn mạo phao phao không khí, cái nào ngu ngốc còn muốn tiến đến bọn họ hai cái bên cạnh làm bóng đèn A tần huyển tiểu nha hoàn nếu không phải sợ tần huyển bị Lý Phi quả chạy, khẳng định cũng đã sớm lảng tranh A. Không được ăn, đi trước quét sân. Liêu viên viên cảm thấy cùng tưởng tam ca loại này không có cảm tình trải qua người giảng này đó hái mọi đồ vật hắn khẳng định cũng xem không hiểu, cho nên rất khoát đơn giản thô bạo cái gì đều không giải thích. ân ta đây đi. Tưởng tam ca đối liêu viên viên này không thể hiểu được yêu cầu cũng cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng là nếu là liêu viên viên nói, tưởng tam ca cũng không tưởng quá nhiều, dù sao thời khắc minh xác liêu viên viên nói cái gì đều là đúng, liêu viên viên nói chính là chân lý, như vậy tổng sẽ không làm lỗi. Nghe tưởng tam ca càng ngày càng xa tiếng bước chân, liếu viên viên đẩy đẩy đưa lưng về phía chính mình tưởng muội được rồi, đường trang, có phải hay không ở vụn trộm khóc đâu? Tưởng muội đem mặt chôn ở trong tràn, mới không có đâu. Liên giữ lại chúng ta hai người người còn có cái gì không dám thừa nhận, ta cũng sẽ không nói cho Lý Phi. Có cái gì tâm sự nói ra thì tốt rồi. Tuổi này tiểu cô nương, dễ dàng nhất bởi vì một đoạn cảm tình lo được lo mất, tâm tình áp lực, thậm chí tính cách đều từ đây đã xảy ra thay đổi. Liêu Viên Viên đã sớm đã đem tưởng muội trở thành chính mình muội muội giống nhau đối đãi, thật sự không đành lòng xem tưởng muội bởi vì Lý Phi mà buồn bực không vui. Nếu là Tần tiểu thư giống chúng ta phía trước nhìn thấy những cái đó đánh đá tiểu thư cũng liền thôi, ta còn có thể cùng nàng xảo một xảo, chính là Tần tiểu thư lại xinh đẹp, lại ôn nhu. Liên ta nhìn đều sẽ thích, càng miễn bản Lý Phi. Tưởng muội rốt cuộc xoay người, hay chỉ hốc mắt hồng hồng như là thỏ con giống nhau. Liêu Viên Viên đau lòng vỗ vỗ tưởng muội bà vai, này đó ta đều minh bạch Tình địch nếu thật là cái xấu xí không làm cho người thích người, kia còn có thể có năm chắc đi tranh thủ, chính là tình địch là cái dịu ngoan mỹ lệ tiểu tiên nữ, vậy chỉ có thể là có sức lực sử không ra. Ta cảm thấy ta cái gì đều so ra kém nàng, không có nàng xinh đẹp, không có nàng ôn nhu nói chuyện cùng cử chỉ cũng không có nàng lưu nhã. Tường ngội càng nói càng bị khuất, hốc mắt nước mắt ở khỏe mắt run dày. Chính là thích một người không nhất định là bởi vì nàng có bao nhiêu hảo, nhiều xinh đẹp tha liền tính bỏ lơ lý phi. Tổng hội có hiểu được thưởng thức ngươi người xuất hiện. Liêu viên viên tái nhờ tan ủi, loại chuyện này trừ phi tưởng mội chính mình tưởng khai, những người khác nói cái gì cũng chỉ có thể là khởi cái ít đòi tác dụng. Vẫn luôn rung động quật cường không chịu chảy xuống nước mắt, rốt cuộc bất kham gánh nặng theo tưởng muội gương mặt chảy xuống dưới. Chính là ta không xinh đẹp, không ô nu, ai sẽ thích ta. Ai nói nha, chúng ta tưởng mội đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, lý phi tiểu tử này biết cái gì. Về sau khẳng định sẽ có càng tốt nhiều ít tâm linh độc canh gà bên trong đều ở cường điệu, mặc kệ ngươi hiện tại nhiều nghèo túng, nhiều chất vấn, một ngày nào đó sẽ có một người xuyên thấu qua ngươi thô giáp bề ngoài, nhìn đến ngươi nội bộ mềm mại nhất nội tâm. Tuy rằng Liễu Viên Viên cảm thấy lời này bất quá là tự mình an ủi, chính là cảm tình sắc thật không phải bởi vì ngươi trở nên cũng đủ hảo, hắn liền sẽ thích chuyện của ngươi. Lời tuy như thế, chính là Liễu Viên Viên cũng biết, này đó an ủi nói, tưởng mọi căn bản nghe không vào, thích một người thời điểm khỏe mắt đôi lông mày đều là tảng cũng tảng không được cảm xúc. Hùng chi tưởng mội cùng Lý Phi mỗi ngày sớm chiều ở chung, ở Mỹ mắt phía dưới nhìn Lý Phi cùng mặt khác cô nương khanh khanh ta ta, đổi làm là ai cũng chịu không nổi. Liều viên viên lại trấn an tưởng mội vài câu, liền giúp tưởng mội đắp lên chăn. Xuống lầu lúc sau phát hiện tưởng tam ca quả nhiên ở nghiêm túc question, liều viên viên nghĩ đến vừa rồi chính mình cũng không giải thích liền cường ngạnh làm tưởng tam ca không được ăn cơm, phụt một tiếng bật cười, như thế nào quét như vậy nghiêm túc ca. Tưởng tam ca gật gật đầu, ngươi làm ta quét ta liền quét bái, dù sao ăn ít điểm cơm cũng không nói chết. Tưởng tam ca loại này luôn luôn đứng đắn người, đột nhiên nói ra như vậy một câu nghe tới như là làm lúc nói, làm liễu viên viên cảm thấy có mạc danh manh điểm ở bên trong. Ta đây kêu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó a Liêu viên viên cố ý hỏi tưởng tam ca. Tưởng tam ca hơi tự hỏi một chút, khẳng định nói, đó là tự nhiên. Liêu viên viên nghiền ngẫm hỏi tưởng tam ca, vì cái gì như vậy nghe lời. Ta đây nếu là làm ngươi làm một ít thực quá mức sự tình làm sao bây giờ. Liêu viên viên đương nhiên sẽ không kêu tưởng tam ca làm cái gì chuyện khác người, chẳng qua muốn nghe tưởng tam ca sẽ nói như thế nào. Đó là tự nhiên, nghe lời tổng sẽ không sai. Bằng không ngươi không cao hứng, ta cũng không có gì hảo trái cây ăn. Còn muốn hứng ngươi, cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền theo ngươi, tỉnh phiên thoái. Tưởng tam ca nói có sách mách có chứng thực lực phân tích. Liêu viên viên kinh ngạc. Không thể tưởng được tưởng tam ca tuy rằng không có gì luyến ái kinh nghiệm, lý luận nhưng thật ra rất có một bộ. So không ít kinh nghiệm phong phú người tưởng đều thấu triệt. chương 107, Tân Hoàn ca ca. Tần Hoàn cùng Lý Phi trò chuyện với nhau thật vui, hai người nói chuyện trời đất, cảm giác như là có nói không hết để tài giống nhau. Mãi cho đến mặt trời xuống núi còn chưa đã thèm không nghĩ trở về. Phần 60. Này đầu nghiên nhi đã sớm cấp giống kiến bỏ trên chảo nóng. Không được thúc giục Tần Hoàn, tiểu thư, sát trời không còn sớm. Lao ra nói không chừng đã về nhà, chúng ta nếu là lại không đi, bị Lao ra phát hiện đã có thể thảm. Tần Thế Thư tính tình nghiên nhi là biết đến, ngày thường tuy rằng đối hạ nhân giống nhau đều thực hòa ái, chính là nếu là Tần Thế Thư nghiêm lệnh cấm sự tình, một khi phạm vào, Tần Thế Thư tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Thế Thư đã 5 lần 7 lượt nói qua muốn Tần Hoàn không cần lung tung chạy ra môn, hiện tại chính mình cùng Tần Hoàn ra tới cả ngày cũng chưa cùng Tần Thế Thư nói một tiếng, nếu bị trảo vừa vặn, này đốn đánh là chạy không được. Tần Hoàn một lòng một dạ ở lý phi trên người, liên tục đối Nghiên Nhi xua tay, không vội không đổi, thời gian còn sớm, Nghiên Nhi ngươi nếu là có vẻ nhàm chán liền đi ra ngoài đi dạo. Nghiên Nhi cấp dầm chân, thiên đều phải đen còn nói thời gian thượng sớm, chờ vị này đại tiểu thư cảm thấy chậm sợ là đã muốn đêm đen phong cao. Đang ở Nghiên Nhi không ngừng nhắc nhở Tần Hoàn thời điểm, cửa truyền đến một trận rối loạn. tưởng Tam Ca đứng dậy ra cửa nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Một vị khuôn mặt tuấn lãng. Quần áo hoa lệ thanh niên nam tử trực tiếp đẩy ra tưởng tam ca vào lung nguyệt các. Hoàn nhi. Người tới trực tiếp liền đứng ở tần hoàn bên cạnh người. Đại, đại ca, người như thế nào tìm tới nơi này tới? Tần hoàn cư nhiên kêu người này đại ca, kêu người tới hẳn là chính là tần thế thư đại nhi tử tần ngọc Hằng Bất quá xem bề ngoài, liêu viên viên cảm thấy người này cũng không giống ngày đó vị kia đại thẩm nói giống nhau danh tiếng như vậy kém, thoạt nhìn cũng là một vị nhẹ nhàng công tử. Tần ngọc hẳng điếu môi cười cười, muội mội. mội. Ngươi là thật đương phụ thân đối với ngươi mỗi ngày hướng đi hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngươi gần nhất luôn là tới nơi này, phụ thân vẫn luôn đều biết, bất quá phía trước ngươi còn tính thủ quy củ, cũng liền không có nhiều hơn can thiệp. Tần Hoàn trên mặt biểu tình lúc xanh lúc đỏ, nguyên lai like tần thế thư vẫn luôn đều thời khắc nắm giữ tần Hoàn hướng đi, chẳng qua là xem tâm tình lựa chọn muốn hay không quản tần Hoàn. Còn có ngươi hôm nay xuyên đây là thứ gì? Rách tung toé, so người khác nhìn đến sẽ nghĩ như thế nào nhà chúng ta, phụ thân mặt đều bị ngươi mất hết. Tân Ngọc Hằng vẻ mặt chán ghét xả hạ Tần Hoàng trên người áo vải thô. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta đây liền cùng ngươi trở về. Tân Hoàng không nghĩ ở Liễu viên viên cùng Lý Phi trước mặt xấu mặt, có như vậy đại ca nàng cũng không có cách nào lựa chọn, chính là ở Lý Phi trước mặt, nàng không nghĩ bị Tần Ngọc Hằng như vậy vẫn luôn cửa trách. Tới cũng tới rồi, gấp cái gì, ta cũng khá tò mò nơi này rốt cuộc có thứ gì như vậy hấp dẫn ngươi. Tân Ngọc Hằng ở trong phòng tràn đầy dạ bước, đánh giá trong phòng hết thảy. Tìm kiếm ánh mắt ở Lý Phi trên mặt xoay vài vòng, vừa rồi vừa vào cửa hắn cũng đã phát hiện Tần Hoàn cùng người thanh niên này quan hệ có điểm ái muội, hai người vẫn luôn ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, hoàn toàn không cùng trong phòng mặt khác hai người hô động. Xem Lý Phi trang điểm cũng bất quá chính là cái tiểu tử nghèo, Tần Ngọc Hằng hơi mang chảo phúng cười một tiếng, cảm thấy Tần Hoàn thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Theo ánh mắt chuyển động, Tần Ngọc Hằng đem lực chú ý dần dần đặt ở Liêu Viên Viên trên người. Tần Ngọc Hằng vẫn luôn là trong kinh thành nổi danh hoa hoa công tử. Phạm là trong kinh thành kêu được với tên Mỹ Nhân, 10 cái có 8 đều cùng Tần Ngọc Hằng từng có điểm cái gì, chính là trước mắt vị này giai nhân, lại là Tần Ngọc Hằng chưa từng có gặp qua. Xin hỏi cô nương phương danh. Tần Ngọc Hằng nhìn thấy Mỹ Nhân liền cả người tinh thần lên, lập tức mang lên tự cho là mê người tươi cười, chủ động cùng Liêu Viên Viên đến gần, phản phất hoàn toàn nhìn không thấy Liêu Viên Viên bên người tưởng tam ca. Liêu Viên Viên? Như vậy đăng đổ lãng tử Liêu Viên Viên cũng biết là cái gì bản tính? Trêu chọc không thượng hơn phân nửa cũng liền từ bỏ. Trong kinh thành xinh đẹp cô nương ta nhiều ít đều gặp qua, chỉ là xem cô nương hoàn toàn không có ấn tượng, như vậy Mỹ lệ cô nương, ta nếu xem qua khẳng định là đã gặp qua là không quên được. Tân Ngọc Hằng vẫn luôn cho rằng sở hữu nữ nhân đều thích nghe khen tặng nói, cho nên muốn đương nhiên cảm thấy những lời này cũng có thể làm liêu viên viên đối chính mình chú ý một ít. Húng chi Tần Thế Thư cũng là trong kinh thành số được với danh hào phú hào, hơn nữa Tần Ngọc Hàng chính mình diện mạo cũng thập phần xuất sắc Chỉ cần là Tần Ngọc Hằng tưởng kết bạn nữ nhân, còn chưa từng có thất thủ quá. Ta bất quá là vừa đến kinh thành tới ở nông thôn nữ tử, Tần Công Tử không quen biết ta cũng là tự nhiên. Liêu viên viên đối cái này miệng lưới chân chu Tần Ngọc Hằng một chút hảo cảm đều không có, cả người nhìn đều thực tùy tiện, cũng liền lừa lừa những cái đó thiệp thế chưa thâm tuổi trẻ nữ hài còn có thể, liêu viên viên tự nhiên sẽ không thượng hắn đương. Tần Hoàn biết chính mình đại ca tật xấu lại tái phát, nhìn thấy xinh đẹp cô nương liền đi không nổi. Vì thế vội vàng gọi lại Tần Ngọc Hằng, đại ca chúng ta vẫn là về trước ra đi, bằng không phụ thân suốt ruột trở, lại muốn sinh khí. Tần Ngọc Hằng ngẩn đầu nhìn hạ sắc trời sắc thật không còn sớm, đến gần liễu viên viên cũng không cần phải gấp gáp với tại đây nhất thời. kia liễu cô nương chúng ta liền đi về trước, lần sau lại liêu. Tần Ngọc Hằng tự quen thuộc, tự nhiên cùng liễu viên viên cáo biệt, liền mang theo Tần Hoàn trở về Tần Phủ. Tần Thế Thư đã sớm ở trong phủ chờ Tần Hoàn đã lâu, nhìn đến Tần Ngọc Hằng mang theo Tần Hoàn đã trở lại Sắc mặt âm chầm đối Tần Ngọc Hằng nói, ngươi về trước phòng đi, ta có chuyện cùng Hoàn Nhi nói. Tần Ngọc Hằng sợ nhất chính là về nhà đối mặt Tần Thế Thư, mỗi lần đều là một đại thông thao thao bất tuyệt giáo dục, hơn nữa mỗi lần lăn qua lộn lại đều là những cái đó nội dung, hiện tại nghe nói có thể về trước phòng, vội không ngừng gật gật đầu trốn mất. Hoàn Nhi, trước ngồi xuống, Tần Hoàng trong lòng luống cuống một chút, chính mình phụ thân giống nhau muốn nói gì chuyện quan trọng thời điểm luôn là sẽ như vậy biểu tình. Cha, làm sao vậy? Ngài biểu tình thoạt nhìn như vậy nghiêm túc, là Hoàn Nhi làm sai cái gì sao? Tân Hoan thật cẩn thận hỏi. Tần Thế Thư khỏe miệng chịu động vài cái, mặt sau cùng thượng một mảnh suy sụp. "Hoàn Nhi, cha thực xin lỗi ngươi." Tần Thế Thư như là một ngày thời gian liền ra rồi mười mấy tuổi giống nhau, phía trước thanh minh đôi mắt hiện tại một mảnh vân đủ, đỉnh bạc phần lưng cũng biến có chút câu lũ. Tân Hoan vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Thế Thư, "Cha, ngài như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói?" Chương 108, Bách không được mình thỏa hiệp. Tần Thế Thư do dự nửa ngày, như là trước sau cảm thấy khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là hung hăng tâm, nói ra. Ninh Vương ra muốn cưới ngươi làm thiếp. Tần Hoàn giống như xét đánh giữa trời quang, hợp với lui lại mấy bước một mông ngồi ở ghế trên, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Cha cũng không nghĩ ngươi gả cho Ninh Vương ra, kia Ninh Vương ra đều 40 tuổi, trong nhà một đám tiểu lão bà. Tần Thế Thư bi từ giữa tới, dù cho là trong kinh thành bài thượng phú hào lại có thể thế nào, ở vương quyền trước mặt. Tài phú cùng mạng người đều giống con kiến giống nhau, muốn hắn chết chỉ cần nhẹ nhàng nhét một chút là đủ rồi. Lại nhiều tài phú đều không thắng nổi quyền lợi. Nữ nhi không gả. Tần hoàn kiên định nói. Tần hoàn theo đuổi hôn nhân hẳn là nhất sinh nhất thế chỉ một người, tựa như chính mình phụ thân cùng mẫu thân giống nhau. Tần hoàn mẫu thân qua đời lúc sau, tần thế thư vẫn luôn cũng không có tụ huyền. Tần hoàn muốn tình yêu chính là tưởng tần thế thư sinh tử không thể cách trở cảm tình. Giống ninh vương gia như vậy thế thiếp thành đàn người. Tần Hoàn căn bản khinh thường nhìn lại. Tần Thế Thư thở dài, Ninh Vương gia chỉ là cùng ta để ra một chút, cha đã từ chối, nhưng là Ninh Vương gia thanh danh ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Hắn muốn đồ vật, còn không có không chiếm được, cha cũng chỉ có thể tận lực chu toàn một chút. Nào có phụ thân không đau nữ nhi đạo lý, nếu có thể, Tần Thế Thư tình nguyện dùng chính mình sở hữu hết thẻ tới đổi lấy Tần Hoàn một đời an bình, chính là cho dù là Tần Thế Thư, cũng hữu lực không từ tâm sự tình. Tần Hoàn không nói gì, Lần đầu tiên không có cùng Tần Thế Thư hành lễ liền trực tiếp trở về chính mình phòng. tiểu thư, ngày hôm nay như thế nào cùng lao ra khởi sướng tính tình. Nghiên nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Hoàn cùng Tần Thế Thư giận dối. Từ đến Tần Phụ khởi, Tần Hoàn ở Nghiên nhi trong ấn tượng liền vẫn luôn ôn dịu ngoan thuận, chưa từng có cùng người trong nhà khởi quá tranh chấp. Tần Hoàn không có tâm tình cùng Nghiên nhi giải thích, làm Nghiên nhi trước đi xuống, chính mình ghé vào trên giường lăn qua lộn lại dối rắm Nguyên bản Tần Hoàn liền sẽ không đáp ứng cả cho Ninh vương gia hiện tại lại nhận thức Lý Phi, càng là một lòng đều đặt ở Lý Phi trên người. Tuy rằng mới gần gặp qua hai mặt, chính là Lý Phi mỗi một câu, mỗi một cái tươi cười đều làm Tần Hoàng cảm thấy chưa từng có quá đến tri kỷ cùng vui sướng. Ngày mai lại tìm cái cái gì lý do đi lung nguyệt cấp đi, Tần Hoàng nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Lý Phi tối nay cũng là một đêm vô miên, Tần Hoàng giọng nói và dáng điệu đụ cười, vẫn luôn không ngừng ở Lý Phi trong đầu hiện lên. Như vậy tốt đẹp nữ hài tử, mặc cho ai cũng vô pháp cự tuyệt đi. Lý Phi cũng không phải một cái đầu gỗ, tần hoàn quá mức rõ ràng nhiệt tình, Lý Phi tự nhiên có thể cảm giác được đến, đối tần hoãn, Lý Phi cũng có hào cảm, chỉ là không biết vị này đại tiểu thư nhiệt Tình còn có thể đủ liên tục bao lâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần hoàn liền nương tới cấp liều Viên Viên đưa tơ lụa lấy cớ lại tới nửa lung người các, lần này còn cơ chí không có mang lên Nghiên Nhi, tỉnh cùng Lý Phi liêu vui vẻ thời điểm Nghiên Nhi vẫn luôn ở gây mất hứng quấy rối. Liêu Viên Viên trong lòng biết rõ ràng Tần Hoãn đưa tơ lụa là giả thấy Lý Phi là thật. Vì thế biết điều tìm cái lấy cớ liền cấp Lý Phi thả một ngày giả, làm Lý Phi mang Tần Hoàn đi ra ngoài đi dạo. Lý Phi mang theo Tần Hoàn ở chợ Thượng Đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, hai người một đường chơi đùa cảm thấy thời gian bất chi bất giác liền quá đến bay nhanh. Tần Hoàn ở trên đường nguyên bản chính là hạc trong bầy ga giống nhau tồn tại, Lý Phi cũng là khó được thanh tú mị thiếu niên. Hai người một đường không biết hấp dẫn nhiều ít người qua đường ánh mắt, làm kinh thành đề tài nhân vật. Tần Hoàng cùng một cái trước nay chưa thấy qua tuấn tú thanh niên cùng nhau du ngoạn sự tình thực mau liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi, Lý Phi xem sát trời không còn sớm, liền đem Tần hoàn đưa đến tần phủ cửa. Tần Hoàng lưu luyến không rời không muốn cùng Lý Phi tách ra. Lý Phi cười cười, chủ động nói, đi về trước đi, lần sau có cơ hội trở ra. Hai người chính mặt mày đưa tình, Tần Thế Thư đi đến phủ cửa ho khan một tiếng. Tần Hoàn lúc này mới hoảng loạn cùng Lý Phi cáo từ đi theo Tần Thế Thư cùng nhau trở về Tần phủ Cha! Tần Hoàn bị Tần Thế Thư bắt vừa vặn, khẩn trương chờ Tần Thế Thư xử lý. Tần Thế Thư cao mày, không nói một lời, một đường bước nhanh đi mau, Tần Hoàn theo ở phía sau đều cảm thấy có chút cố hết sức. Cuối cùng chỉ có thể một đường chạy chậm đi theo Tần Thế Thư mãi cho đến chính sảnh. Hoàn nhi! Tần Thế Thư vừa vào cửa liền trong giọng nói hàm chứa tức giận đối Tần Hoàn nói. Người cùng hôm nay cái kia tiểu tử đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Tần Thế Thư phía trước vẫn luôn cho rằng Tần Hoàn thích đi lung nguyệt các đơn giản là thích cùng liêu viên viên ở bên nhau, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì như vậy cái mao đầu tiểu tử. Ta, ta. Tần Hoàn ớp đúng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, nàng như thế nào không biết xấu hổ đối Tần Thế Thư mở miệng nói chính mình thích Lý Phi đâu. Ngươi có biết hay không hôm nay toàn kinh thành đều đang nói ngươi tần ra tiểu thư cùng một cái xa lạ nam nhân vừa nói vừa cười ở chợ thượng trêu đùa. Ngươi biết lời này đều đã chuyển tới Ninh Vương ra chỗ đó sao? Tần Thế Thư chỉ vào tần hoàn vội và nói. Hắn biết liền đã biết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tần hoàn nghe được Ninh Vương ra tên, ngữ khí cũng một chút lạnh xuống dưới. Ngươi nói cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hắn hiện tại nói vì sợ đêm dài lắm mộng, muốn quá một tháng liền đem ngươi tiếp vào phủ đi. Ngươi nếu là không gặp phải lớn như vậy động tĩnh, nói không chừng quá một thời gian hắn đã quên chuyện này cũng liền đi qua, hiện tại ngươi muốn ta làm sao bây giờ. Tần Thế Thư sinh khí Tần Hoàn không hiểu chuyện, càng tức giận chính mình vô năng, liền chính mình nữ nhi hôn sự đều không thể làm chủ. Tần Hoàn đờ đã nói, kia cha ngài tưởng như thế nào xử trí ta, tỉ mỉ trang điểm đưa đến ninh vương ra trong phủ sao. Tần Thế Thư bị Tần Hoàn một câu khí ngực buồn đau, che lại ngực ngồi ở ghế trên, ngươi về phòng đi, về sau không được ngươi ra cửa một bước. Tần Hoàn lạnh mặt cùng Tần Thế Thư hành lễ, liền trở về chính mình phòng. Tần Thế Thư chậm rãi theo chính mình ngực, một hơi đổ không biết hẳn là phát tiết đi nơi nào. Hắn đương nhiên cũng tưởng đem hết toàn lực cùng Ninh Vương ra đấu tranh, tưởng nói ra cự tuyệt nói. Chính là hắn không thể. Tần phủ từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người tên họ ở trong tay hắn, làm phụ thân, hắn có trách nhiệm bảo hộ Tần Hoàn, chính là nếu Tần Hoàn không đồng ý việc hôn nhân này, lấy Ninh Vương ra hành sự tác phong, tần gia này đó vô tội người, không có một cái có thể có kết cục tốt. Hắn có thể vì Tần Hoàn hy sinh, chính là này đó vô tội người không thể, Tần Thế Thư ở lưỡng nan lựa chọn chung, chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình nữ nhi, nếu Tần hoàn muốn trách, vậy trách hắn một người hảo, nếu muốn hận, kia cũng chỉ hận hắn là đủ rồi. Phần 61 Tần Ngọc Hằng trở về thời điểm chính nhìn đến Tần Thế Thư một người ngồi ở ghế trên, suy sụp thủ rũ che lại đầu. Cha ngựa như thế nào hôm nay như vậy không tinh thần? Tần Ngọc Hằng nghĩ nghĩ vẫn là chủ động cùng Tần Thế Thư chào hỏi. chương 109 vận sát không thành thép. Tần Thế Thư nhìn Tần Ngọc Hằng liền giận sôi máu, chính mình đứa con trai này khi còn nhỏ vẫn luôn thông minh lanh lợi, thông minh hiếu học, chính là từ trưởng thành một vị phiên phiên thiếu niên, liền bắt đầu đi theo một ít bạn nhậu không học vẫn không nghề nghiệp, mỗi ngày trừ bỏ uống rượu mua vui, chính là nơi nơi trêu trọc nhân ra đảng hoàng thiếu nữ, trong hạ không ít phong lưu nợ, ở kinh thành danh tiếng cũng là xuống dốc không thanh, nhắc tới khởi Tần Ngọc Hằng, cơ bản đều là mặt trái. Đánh giá, Tần Thế Thư có nghĩ thầm hảo hảo giáo dục nhi tử. Chính là Tần Ngọc Hằng khi còn nhỏ Tần Thế Thư bận về việc sinh ý, hơn nữa chính mình thê tử mất sớm, kia đoạn thời gian Tần Thế Thư liền đắm chìm ở vong thê bi thống trung, vô tâm quản giáo Tần Ngọc Hằng. Chờ hai tử trưởng thành, tưởng quản lại cũng không còn kịp rồi. Còn có tâm tư hỏi ta sao lại thế này, ngươi nếu là tranh đua một chút, hôm nay ta cũng liền không cần phạm sầu. Tần Thế Thư chụp hạ tay vịt, thở dài một hơi. Nếu chính mình đứa con trai này tranh đua điểm, có điểm tiên đồ. Chính mình hiện tại tội gì đến nỗi vẫn luôn xem người sắc mặt. Tân Ngọc Hằng nhất phiền chính là chính mình phụ thân mỗi ngày đều khổ đại cửu thâm bộ ráng nói chính mình như vậy như vậy, vừa rồi cũng bất quá là xuất phát từ khách sáo thăm hỏi hạng, hiện tại xem tần thế thư lại bắt đầu bản cái mặt, một lòng chỉ nghĩ lập tức bỏ chạy ly cái này áp lực không khí. nay không phải trong nhà có ngài chống sao, lại có cái tài danh bên ngoài muội muội nơi nào còn cần ta có cái gì tiền đồ. Đúng hay không? Tân Ngọc Hằng cập nhà, làm tần thế thư càng xem càng sinh khí. Đứa con trai này, như thế nào liền không thể có một chút tiến tới tâm tư. Ngươi còn chuyện gì đều trông cậy vào ngươi muội muội, nếu là muội muội không còn nữa, ta cũng không còn nữa, ngươi còn dựa ai a? Tần Thế Thư đau lòng, liền như vậy một cái nhi tử, còn tưởng dựa vào muội muội giúp đỡ chính mình. Tần Thế Thư cầm lấy trên bàn quả lê gặp một ngụm, nhấc lên chân bắt chéo ở Tần Thế Thư bên cạnh ngồi xuống, muội muội còn có thể đi chỗ nào? Một hơi ở Tần Thế Thư ngực gấp lực, Ninh Vương ra muốn cưới Hoãn Nhi làm tiểu thiếp. Cái gì? Cái kia láo sát lang, nửa thanh thân mình đều xuống mổ, còn nhớ thương Hoàng Nhi. Hắn như thế nào không chiếu chiếu chính mình bộ dáng gì? Tân Ngọc Hằng ở bên ngoài đương nhiên cũng nghe nói qua cái này ninh vương gia thanh danh. ỷ vào vương gia thân phận, không chuyện ác nào không làm, chỉ cần coi trọng nhà ai nữ tử, mặc kệ hay không có tướng công, cuối cùng đều có thể dùng các loại biện pháp đem cô nương lực đi, ở trong phủ nếu hơi có không tử, liền sẽ bị ninh vương gia tra tấn chết. Ta đây có thể có biện pháp nào? Người nếu là tranh đua ta đến nỗi nhìn Hoàng Nhi tiến hố lửa sao. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tần Thế Thư làm sao không đau lòng nữ nhi đâu, hiện tại không có cách nào, kéo chính là duy nhất biện pháp. Tần Ngọc Hằng tâm tình một chút ngã vào đáy cốc, chính mình luôn luôn chỉ là hàm chơi chút, đối Tần hoàn tuy rằng ngày thường thường xuyên đấu võ mồm, chính là ở trong lòng vẫn luôn vẫn là rất đau tích Tần hoàn cái này duy nhất mội mội, hiện tại nghĩ đến Tần Hoàn liền phải rơi vào cái kia lao sắc lang trong tay, trong lòng nói không nên lời bị đẻ nén khó chịu. Phụ tử hai người tâm tình đều ưu ám như là vào đông hàn vũ, gọi tới hạ nhân nhiệt một bầu rượu, bày một bàn đồ ăn, phụ tử khó được đối nguyệt chè chén, đã lâu quan hệ hòa hợp không ít. Lý Phi mấy ngày không có nhìn thấy tần hoàn, tâm tình như là bàn đu dây giống nhau chợt cao chợt thấp không có cái tin tức. Tường ngội xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, chính là bất luận như thế nào hảo ngôn khuyên bảo, Lý Phi đều chỉ là chất pháp không nói lời nào. Tường ngội ảm đạm thần thương, Lý Phi thương tâm, lại không phải bởi vì chính mình Chỉ có thể lựa chọn đêm này đó cô đơn tâm tình đẻ ở đáy lòng, yên lặng làm bạn Lý Phi. Giữa trưa cơm trưa Lý Phi cũng không có ăn mấy khẩu, lung tung lay mấy khẩu liền buông xuống chén đũa ta ăn no, đi ra ngoài đi dạo. Ta và ngươi cùng đi a Tường muội xem Lý Phi rốt cuộc có tâm tình ra cửa, chủ động nói muốn đi theo Lý Phi cùng nhau đi ra ngoài. Lý Phi bực bội chỉ trừa cấp tưởng muội một cái bóng dáng, ngươi chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, cùng ta đi ra ngoài làm gì, đều không đủ ta phiền thoái. Tưởng ngội mất mát ngã ngồi ở ghế trên, liếu viên viên săn sóc lại đây ôm tưởng ngội bà vai. Mọi việc đừng cưỡng cầu à, là ngươi tự nhiên là của ngươi, người khác đoạt cũng đoạt không đi, không phải ngươi, ngươi liền tính đem tư thái phóng lại thấp, hắn cũng không nhất định sẽ xem ngươi liếc mắt một cái, cho nên đừng quá miễn cưỡng chính mình. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, người loại đồ vật này, giống như trời sinh liền có loại phản loạn trong lòng, càng là chủ động dính dán muốn đối hắn hảo, người kia lại cố tình muốn chạy trốn khai. Ngược lại đối những cái đó không thế nào lý chính mình người xung xoe. Tường bội gật gật đầu, thở phao nhẹ nhóm, đạo lý đều hiểu, chính là làm được lại nói dễ hơn làm. Lý Phi nói là ra tới đi dạo, kỳ thật đơn giản là nghĩ đến nhìn xem tần hoàn là tình huống như thế nào. Lý Phi tới rồi tần phủ cửa, thủ vệ gia đình trực tiếp đem Lý Phi ngăn ở bên ngoài. Ta là các ngươi tiểu thư bằng hữu phiên thoái nhị vị thông báo một tiếng, liền nói lung nguyệt cắt tới bằng hữu tiểu thư khẳng định hội kiến ta. Lý Phi khách khách khí khí cùng này hai cái gia đình nói. Gia đình đánh giá Lý Phi một vòng, ngài vẫn là trở về đi, hiện tại mặc kệ là cái gì bằng hữu tiểu thư đều thấy không được, lao ra đã cấp tiểu thư hạ cấm tốc lệ. Hiện tại tần hoàng tựa như một con bị nhốt ở lồng sắt chim nhỏ, dù cho có cánh, chính là cũng chỉ có thể ở nhỏ hẹp trong không gian giam cầm, không có một chút tự do tư vị. Lý Phi biết này hai cái gia đình cũng làm không được cái gì chủ, cũng liền không làm khó hai người, ôm quyền cảm tạ hai vị gia đình đúng sự thật bẩm báo. Liên ở tần phủ phụ cận vòng quanh vòng. Nếu cửa chính đi không thông, kia chúng ta liền đi cửa hồng, cửa hông cũng không được cùng lắm thì trèo tường vào nhà, điểm này sự tình chẳng lẽ còn có thể làm khó ta sao?" Lý Phi nghĩ. Rốt cuộc theo Lý Phi tìm được một cái thích hợp địa phương, xoay người hai bước lướt qua tường rây. Chính là vào sân lại mắt choáng váng, cái này tần phủ đại liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, nếu là tưởng tại đây Minh Mang đại trong viện tìm được tần Hoàn Khuê phòng, cũng không phải một việc dễ dàng. Lý Phi nghĩ nghĩ, Phi thân vượt nóc băng tường ở nóc nhà thượng phi nước đại, rốt cuộc ở nghe được Nghiên Nhi thanh âm lúc sau xác định tần hoàn vị trí. Nghiên Nhi đang ở khai đạo dầu dĩ không vui tân hoàn, liền nghe thấy cửa có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy dọa kinh hô một tiếng, còn hảo bị Lý Phi kịp thời bưng kín miệng mũi. "Đừng nói chuyện." Lý Phi đem Nghiên Nhi đẩy mạnh phòng, xoay người khóa lại cửa phòng. Mấy ngày đều như là mất hồn giống nhau tần hoàn, thấy Lý Phi ánh mắt đầu tiên, trong ánh mắt lại khôi phục thần thái. Mấy ngày không thấy Tần Hoàn mảnh khảnh không ít, mày liều hơi nhíu, như nước hai mắt doanh doanh lué lệ quang. Lý Phi nhìn đến đau lòng không thôi, khó kìm lòng nổi sông lên trước một tay đem Tần Hoàn ôm vào trong lực. Tần Hoàn cũng vươn đôi tay, gắt gao vòng lấy Lý Phi eo làm đáp lại. Nghiên nhi nhìn đủng ở bên nhau hai người, bất đắc dĩ lắp đầu, nguyên bản cái này Lý Phi nếu là không xuất hiện, nói không chừng quá mấy ngày Tần Hoàn liền tường khai, chính là cố tình ở Tần Hoàn yếu ớt nhất thời điểm, tiểu tử này lại không biết từ nơi nào sông ra. chương 110 Ninh Vương ra quỷ kế. Lý Phi, trong phủ đề phong nghiêm ngặt, ngươi là vào bằng cách nào? Tân hoan ngừng đầu, mở mịt hỏi Lý Phi. Tân phủ dù sao cũng là phú hào nhà, hơn nữa hiện tại đối Tần hoàn quản giáo nghiêm ngặt, Tần thế thư càng là tăng lớn phòng giữ lược độ, người bình thường đừng nói vào được, chính là tưởng để sát vào đều sẽ bị phát hiện. Kia tự nhiên là ta lợi hại. Loại này thời điểm Lý Phi còn không quên ba hoa. Hai người tình trạng ý thiếp hoàn toàn làm lơ bên cạnh nghiên nhi. Ngắn ngủ mấy ngày phân biệt Đem nguyên bản vẫn là một đoàn tiểu ngọn lửa cảm tình, châm thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Mấy ngày nay như thế nào không có tin tức của ngươi? Lý Phi do dự mà hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tần Hoàn lã trã chứ khóc, cha ta nói, Ninh Vương ra muốn cưới ta làm thiếp, ta không chịu, đã bị cha ta đóng cấm đoán, hiện tại cả ngày môn đều không được ta ra. Lý Phi đau lòng đem Tần Hoàn ôm càng khẩn một ít. Hai người lẫn nhau tố tâm sự lúc sau, Lý Phi nói về sau nhất định sẽ chịu thời gian lại đến xem Tần Hoàn. Lúc này mới lưu luyến không rời cùng tần hoàn cáo biệt. Trở lại lung nguyệt các, Lý Phi vẫn luôn thở ngắn than dài cho mày, ngay cả luôn luôn chất phát tưởng tam ca đều nhìn ra manh mối. tiểu Phi, có chuyện gì nói ra đại gia cùng nhau nghĩ cách? Tưởng tam ca quan tâm hỏi. Lý Phi ấn tuổi tới tính hẳn là cùng tưởng tam ca tuổi tác tương đương, nhưng là sinh nhật so tưởng tam ca hơi nhỏ một ít, cho nên tưởng tam ca vẫn luôn đem Lý Phi làm như đệ đệ. Lý Phi cùng tưởng tam ca cũng không có gì nhưng dấu dếm. Liên đem tần hoàn sự tình một năm một mười nói. Liêu viên viên ở bên cạnh cũng nghe cái minh bạch. Hôn nhân việc chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu là tần lao ra tử đáp ứng rồi việc hôn nhân này, ngươi cũng không có gì lập trường phản đối. tưởng tam ca nói không phải không có lý, cái này niên đại còn tương đối bảo thủ, hôn nhân việc còn toàn bộ đều là nghe theo cha mẹ an bài, con cái không có gì phản bác quyền lợi. Lý phi thở dài, chính là kia ninh vương gia, ta hôm nay tìm hiểu qua, là cái việc xấu loang lổ lao sắc quỷ. Tần Hoàng nếu là rơi xuống trong tay hắn, đời này cơ bản liền hủy. Nếu là nói thích, Lý Phi tự nhiên là thích Tần Hoàng, chính là muốn nói Phi nàng không cưới, lại cũng không hẳn vậy. Càng nhiều còn có một phần thiên nhiên chủ nghĩa anh hùng cảm xúc, gặp nạn tiểu thư, khơi dậy Lý Phi mánh liệt ý muốn bảo hộ. Tần Lao ra lại có tiền, bất quá cũng chỉ là một giới thương hộ, giống ninh vương gia loại này quen quý, chỉ cần một câu, liền có thể làm Tần Lao ra cả đời tích lũy mấy thứ này toàn bộ hóa thành hư hảo. Hơn nữa theo ta được biết Tần Gia hẳn là cái đại gia tộc, Tần Lao Gia vì gia tộc những người này, khẳng định cũng sẽ lựa chọn hy sinh Tần Hoàn. Liêu viên viên tuy rằng biết những lời này không dễ nghe, chính là vẫn là muốn nói ra tới đánh thức Lý Phi, Lý Phi không phải chúa cứu thế, cái gì đều thay đổi không được. Cũng không có năng lực từ Ninh Vương ra trong tay đoạt lấy Tần Hoàn. Ba người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặt, chuyện xưa sở hữu người tốt gặp được vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng kiểu đoạn thật sự là quá mộng ảo. Chân thật sinh hoạt càng nhiều chỉ là cá lớn nuốt cá bé Tình huống hiện tại Các nàng tưởng quản cũng quản không được Bên này Ninh Vương ra thấy Tần Thế Thư mấy ngày cũng chưa tin tức Đặc biệt phái người từ Tần Thế Thư tơ lũi trang đem Tần Thế Thư mang theo lại đây Tần lão bản Ta lần trước để sự tình ngài suy xét thế nào Ninh Vương ra nửa bạch đầu tóc thưa thất dán ra đầu thượng Khỏe miệng hồ cha cũng lộn xộn Tần Thế Thư khẩn trương cái chán che kín mồ hôi Vương ra Ngài ở hoan ta hai ngày Ta nha đầu này tính tình quật cũng không hiểu cái lê nghĩa, này không phải cho ngài thêm phiền phải sao. Tần Thế Thư biết Ninh Vương ra kêu chính mình cũng hơn phân nửa là kéo bất quá đi, nhưng vẫn là ôm một tia chờ mong muốn lại cấp Tần Hoàn tranh thủ điểm thời gian. Ninh Vương ra trên mặt tươi cười dần dần động lại thành xương, Tần Lão Bản, từ lần trước cùng ngài để qua chuyện này lúc sau, ngài liền ra sức khức tử, vẫn luôn tìm lấy cơ kéo, có phải hay không chướng mắt ta này Ninh Vương Phụ A, vẫn là ngài gia vị này Tần Hoàn Tiểu Thư, thân kiều thị quý, khinh thường với cùng ta bộ xương già này làm bạn Ninh vương gia thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng một tiếng trực tiếp giận chụp hạ thân bên cái bàn. Tần thế thư bị này một tiếng văng lớn, dọa trong lòng cả kinh, biết hiện tại là vô luận như thế nào cũng kéo bất quá đi. Trực tiếp quỳ dạp xuống ninh vương gia trước mặt, đau khổ hướng ninh vương gia cầu xin. Ninh vương gia ngài đại nhân có đại lượng, tiểu nữ thật sự là bất hảo, liền tính là vào vương phủ, cũng vô pháp được đến vương gia lọt mắt xanh, trách ta quản giáo vô phương, cũng không nghĩ cấp vương gia người thêm phiền thoái. Việc này ngươi nhìn xem còn có thể không có hỏa hoãn đường sống. Tuy rằng Tần Thế Thư lúc sau cái lời Ninh Vương ra mệnh lệnh hậu quả, chính là rốt cuộc chỉ có như vậy một cái nữ nhi, Tần Thế Thư cũng không quen biết nhìn nữ nhi cả đời liền như vậy lãng phí. Ninh Vương ra thưởng thức trong tay vật trang trí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia Tần Lao Bản ý tứ chính là không thể đồng ý. Một khi đã như vậy, ta cũng không nhiều lắm miễn cưỡng, Tần Lao Bản ngài liền trước hết mời về đi. Tần Thế Thư không nghĩ tới Ninh Vương ra cư nhiên như vậy thống khoái khiến cho chính mình đi trở về. Lấy trên phố đối Ninh Vương ra nghe đồn, hắn hẳn là không phải một cái dễ dàng như vậy liền thiện bãi cam hưu người. Tần Thế Thư tuy rằng cảm thấy Ninh Vương ra khẳng định vẫn là lưu có hậu tay, chính là hiện tại nhân gia hạ lệnh trục khách, cũng không thể lại mặt dày mày dạn ở chỗ này dây dưa, chỉ có thể đứng dậy trở về Tần Phủ. Phần 62 Trở về Tần Phủ, Tần Hoàng liền bổ nhào vào Tần Thế Thư trước mặt, cha, ngài liền phóng ta đi ra ngoài đi Tần Thế Thư bất đắc dĩ vây vây tay, tùy ngươi đi đi. Chỉ là không cần lại cho ta gặp phải sự tình gì. Tần Hoàn còn tưởng rằng muốn cùng Tần Thế Thư một phen khổ cầu mới có thể có điều chuyển cơ, không nghĩ tới không có tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là tùy tiện nói nói, Tần Thế Thư liền trực tiếp đáp ứng. Chà, ngươi như thế nào lần này như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Tần Hoàn còn không quá thích hứng Tần Thế Thư dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, nghi hoặc hỏi. Tần Thế Thư ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, không chung bạn rằng không mây Như vậy tốt đẹp thời tiết, không biết chính mình còn có thể lại nhìn đến vài lần. Hoàn nhi A cha có thể làm, đã đều làm, giữ lại sự tình, liền xem nhà chúng ta tạo hóa. Tần Thế Thư cảm thấy Ninh Vương ra tuyệt không sẽ như là mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy. Chính mình bác mặt mũi của hắn, Ninh Vương ra khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù. Về sau lộ rốt cuộc là phúc hay họa ai cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể quá một ngày tính một ngày. Nếu như vậy, Tần Hoàn muốn làm cái gì khiến cho nàng làm đi? miễn cho về sau không có cơ hội. Tần Hoàn nghe không rõ, Tần Thế thư lại không muốn lại giải thích, xua xua tay làm Tần Hoàn chính mình trước đi ra ngoài. Tần Hoàn được tự do, lập tức liền chạy chậm ra cửa, thẳng đến Lung Nguyệt Các. Liêu Viên Viên đang ở trong tiệm làm một nước, nhìn đến Tần Hoàn tới, trong lòng cũng là cả kinh. Tần Hoàn nguyên bản cốt nhục đều đều, tuy rằng dáng người tinh tế nhưng là cũng không phải ra bọc xương. Chính là lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Tần Hoàn xương quay xanh liền xông ra như là một cây đao tử giống nhau. Trước 111 Tần Ngọc Hàng bị bắt Hoàn nhi, người như thế nào gầy thành như vậy Liêu viên viên đối Tần Hoàn như vậy gầy ốm Cũng đau lòng không thôi Liêu viên viên đều không phải là không nghĩ trợ giúp Tần Hoàn Chính là chính mình chỉ là một cái còn không tính là cự phú tiểu thương nhân Như thế nào cùng quyền cao trước trọng vương ra chống trọi Cấp ôn biết huệ viết tin nói tình huống Ôn biết huệ cũng chỉ là huyện chuyển tỏ vẻ chính mình hiện tại ở trong cung Cũng là căn cơ không xong Như gió Trung Lục Bình Tùy thời đều là lật thuyền nguy hiểm Đối chuyện này không thể giúp gấp cái gì, hơn nữa Ninh Vương Gia là hoàng đế ca ca, ngay cả hoàng đế ngày thường đối Ninh Vương Gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khuyên Liễu viên viên tốt nhất không cần cuốn vào này sóng nước đục cho nên hiện tại liều viên viên đối Tần Hoàn, trừ bỏ đồng tình, còn có một loại bất lực chịu tội cảm. Nếu không phải lúc trước chính mình làm Lý Phi giả trang bọn cướp, Tần Hoàn liền sẽ không cùng Lý Phi có như vậy một đoạn nghệ duyên. Tần Hoàn qua loa giải thích vài câu, liền nôn nóng dùng ánh mắt ở lung nguyệt các tìm tòi Lý Phi Với lúc lúc này Lý Phi cũng để ra thủy tiến bào, hai người trong ánh mắt đều phát ra ra nhiệt liệt một lửa, liếu viên viên biết điều lui đi ra ngoài. Ninh Vương ra trong phủ, quản gia trang điểm người cười làm lành dường như hỏi Ninh Vương ra, Vương ra, cái này tần thế thư cũng không khỏi quá không biết điều, Vương ra tưởng cùng hắn kết thân, đó là trời cho phúc phận, người này không biết quý trọng, ngược lại mọi cách thoái thác. Ninh Vương ra hử lạnh một tiếng, đối quản gia nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người biết nên làm như thế nào. Ta muốn hắn đến lúc đó tới cầu ta đều không kịp. Tần Ngọc Hằng ở trong thành nhất hỏa thanh lâu phi diều trong lâu tiêu sái một ngày, lại cùng chính mình thích nhất đầu bảng tử tình ôn tồn một lát, mới nên ngang trở về nhà. Đây ngươi mùi rượu cùng son phân vị, làm tần thế thư vừa thấy đến tần Ngọc Hằng liền nhịn không được cửa trách lên. Mỗi ngày mới vào loại này pháo hoa nơi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì. Nhà của chúng ta mặt đều bị ngươi ném hết. Cha, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt, ngài chính là thái cổ bản Về sau ngài cũng phải học chính mình tìm điểm việc vui. Tần Thế Thư còn cợt nhà cùng chính mình cha nói giỡn. Tần Thế Thư khí không nghĩ lại cùng Tần Ngọc Hằng nói chuyện, Tần Ngọc Hằng cũng mừng rỡ thanh tính trở về chính mình phòng. Bình tĩnh ban đêm, một đội người bước chân dồn dập đem Tần Phủ bào quanh vây quanh. Đi đầu người dùng sức tạc Tần Phủ đại môn, giữ cửa gia đình bừng tỉnh. Ai à, đã chế thế này có để người ngủ. Gia đình mở cửa liền ngữ khí bất thiện vẫn luôn oán giận. Đi đầu người một chân đá vào ngực. Đem mở cửa gia đình đá ra đi thật xa, vì dạp trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn người mênh mông quần cuộn vào tần phủ, dơ cây bước đem môi gian nhà ở đều lục soát cái biến. Tần Thế Thư quần áo đều không kịp xuyên, chỉ là đơn giản khoác kiện áo tràng liền vội vàng ra cửa tới xem. Tần Thế Thư liếc mắt một cái liền nhận ra đến mang đầu đúng là kinh thành nha môn bộ đầu lâm đống. Lâm bộ đầu, đã trễ thế này tới ta này có gì quý làm a Tần Thế Thư có chút sinh khí, như vậy vẫn còn đến chính mình trong phủ lớn tiếng ồn ào. Hơn nữa tới cũng không có thông báo chính mình một tiếng, ngày thường chính mình cũng không thiếu cùng này đó nhà môn quan phủ giao tiếp, nên cấp nước luộc giống nhau không ít, hiện tại Lâm Đống như vậy làm việc thật sự là không thỏa đáng. Lâm Đống cười lạnh một tiếng, sự ra khẩn cấp, thật sự là không kịp cùng ngươi nói, hơn nữa chúng ta làm chuyện này, nếu là theo như ngươi nói, sợ là ngươi sẽ tử giữa cản trở. Tần thế thư trong lòng cả kinh, Lâm Đống này rõ ràng là lời nói có ẩn ý đêm khuya mang theo như vậy một đại đội nhân mã đến chính mình trong nhà lục xoát đông lục soát tây. Rốt cuộc có thể là sự tình gì? Chỉ chốc lát, mấy cái bộ khoé liền đè nặng còn vẻ mặt mờ mịt Tần Ngọc Hằng tới rồi trong viện, dùng chân đá Tần Ngọc Hằng chân cong, mạnh mẽ làm Tần Ngọc Hằng quỳ gối trong viện. Các ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra nhi tử. Tần Thế thưa kinh hoàng thất thố, chính mình nhi tử chính mình nhất hiểu biết, Tần Ngọc Hằng ngày thường tuy rằng luôn là cả lơ phất cơ, nhưng là cũng là cái có chừng một người, liền tính là lại phóng đãng, cũng sẽ không làm cái gì kinh động nha môn sự tình. Lâm Đông sắc mặt phát lạnh, Hiện tại hoài nghi Tần Ngọc Hằng cùng Phi Diều trong lâu một cái kỵ nữ tử vong có quan hệ, liền trước ủy khuất một chút Tần Công Tử, cùng chúng ta hồi Nha Môn một chuyến. Tần Thế Thư vội vàng kéo lâm đống, lâm bộ đầu, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta này nhi tử tuy rằng không thành khí, nhưng là tuyệt không phải sẽ làm ra giết người loại chuyện này người. Ngài lại cha cha có phải hay không nơi nào lầm. Kinh thành Nha Môn là có tiếng tàn khốc, mặc kệ cái gì miệng, chỉ cần đi vào liền khó tránh khỏi bị cha tấn rất một tầng ra. Tần Ngọc Hằng vẫn luôn sống trong nung lửa, nếu là thật sự rơi vào ngục giam, Tần Thế Thư lo lắng quá không được mấy ngày Tần Ngọc Hằng đã bị cha Tấn đã chết. Không có gì hiểu lầm không hiểu lầm, sự tình gì đều chờ trở, trở về nhà môn lúc sau lại nói. Lâm Bộ Đầu một ánh mắt ý bảo, thủ hạ một đám người liền đem Tần Ngọc Hằng chói cái chói gô. Tần Hoàn nghe được trong viện thanh âm, cũng vội vàng phủ thêm quần áo đuổi ra tới. "Cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Lâm Bộ Đầu thâm ý nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái, đối Tần Thế Thư nói: Phương pháp không phải liền ở ngài ra sao, ngài chính mình ngắm lại rõ ràng đi. Nói xong liền mệnh lệnh thủ hạ người áp giải Tần Ngọc Hằng trở về nhà môn. Tần Thế Thư đi theo một đường đi tới nhà môn, tận mắt nhìn thấy chính mình nhi tử bị đẻ ở công đường phía trên. Ta không có giết người A, ta là hoan uổng. Tân Ngọc Hằng mới vừa vào đại sảnh liền không được kêu oan Lâm Bộ đầu cười lạnh nói một câu, tới nơi này mỗi người đều nói chính mình hoan uổng, chính là cuối cùng đi vào thời điểm, cũng không có một cái nói nữa. Hôm nay ngươi có phải hay không đi phi diều lâu tìm vóc dáng tình cô nương?" Lâm Dống Giá khởi Tần Ngọc Hằng đầu chất vấn nói, "Ta là, ta là đi tìm." "Chính là ta một lát sau liền đi rồi a." Trần Ngọc Hằng vội vàng giải thích, phi diều lâu người đều biết Tần Ngọc Hằng là tử tình lao khách hàng, hắn đi tìm tử tình cũng hoàn toàn không kỳ quay a. Lâm Đống lại đề cao âm lượng hỏi, "Ngươi thấy tử tình lúc sau, các ngươi chi dàn đã xảy ra sự tình gì?" Trần Ngọc Hằng ánh mắt lập lòe, do do dự dự không biết nói như thế nào. Khi Tần Thế Thư ở một bên dầm chân, nói à, hỏi ngươi cái gì ngươi nhưng thật ra mau nói à. Tần Ngọc Hằng khẽ cắn môi, ta đi thanh lâu tìm cô đường, còn có thể làm cái gì, tự nhiên chính là cả trai lẫn gái những cái đó sự tình. Không có. Liền không có mặt khác cái gì. Lâm Đống hiển nhiên không tin Tần Ngọc Hằng này bộ lý do thoái thác, trên mặt biểu tình biến càng thêm nghiêm túc. Tần Ngọc Hằng liên tục giải thích, đã không có, thật sự đã không có. Chính là ở ngươi đi rồi, tử tình tiểu nha hoàn đẩy cửa đi vào phát hiện tử tình đã bị giết. Ngươi như thế nào giải thích? Nghe Lâm Đống nói này đó, Tân Ngọc Hằng mới biết được tử tình cư nhiên đã chết. Ngươi không phải là hoài nghi là ta giết đi. Tân Ngọc Hằng hoảng sợ, kinh thành nha môn khổ hình là có tiếng, nếu là thành hoài nghi đối tượng, không phân xanh đỏ đèn trắng, khẳng định là muốn ra hình. Chương 112 nghiêm hình tra tấn Tân Ngọc Hằng. Tần Thế Thư đối Lâm Đống thủ đoạn cũng sớm đã có nghe thấy, Lâm Đống pha án tề mau, cũng không phải bởi vì Lâm Dống phá án có cái gì đặc thủ phương pháp. Cơ bản toàn dựa nghiêm hình tra tấn, liền tính là lại ngoan cố phạm nhân, tới rồi Lâm đống trên tay, cũng có thể bị thẩm dễ bảo, bất quá thẩm xong, cũng cơ hộ là một phế nhân. Lâm bộ đầu, ngài lời này cũng không phải là tùy tiện nói à, nói ta nhi tử giết người, ít nhất phải có chứng cứ, ngài này không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem người trói tới, chúng ta không phục. Tần Thế Thư nhìn đến nhi tử bị hoan uổng, cũng tức khắc có vài phần tính tình, Tần Ngọc Hằng ngày thường thích ăn nhậu chơi gái cờ bạc này đó hắn đều là biết đến. Muốn nói giết người, chính là mượn cấp tần ngọc hàng tám lá gan, hắn cũng không dám a Lâm Đống ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tần thế thư, có phải hay không hắn giết, ngươi nói không tính, thức thời điểm cũng đừng ở chỗ này ảnh hưởng quan phủ pha án, bằng không ngay cả ngươi, cũng không hảo trái cây ăn. Nếu là lấy trước Lâm Đống còn sẽ kiêng kỵ điểm tần thế thư, rốt cuộc tần ra ra đại nghiệp đại. Chính là hiện tại Lâm Đống sau lưng là có người trong lưng, nếu là không có mặt trên chỉ thị, hắn một cái bộ đầu, cũng không dám lớn như vậy chiều khởi cổ. Tần Thế Thư hiếu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn Lâm Đống đem Tần Ngọc Hằng giam giữ ở trong nhà môn. Năm gần nửa trăm Tần Thế Thư một thân mỏi mệt về đến nhà, Tần Uyển đã mặc chỉnh tề ở nhà chờ đã lâu, nhìn đến phụ thân trở về vội vàng đón đi lên, "Cha, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì muốn bắt ca ca a?" Thở dài một hơi, Tần Thế Thư đầy bụng tê lương, nếu là nói bởi vì Tần Uyển, lấy Tần Uyển tính cách khẳng định sẽ không làm ca ca đại chính mình chịu quá, chính là nếu là không nói, Tần Ngọc Hằng, 8 phần là muốn phế ở trong tủ. Tần Uyển cũng là cái băng tuyết thông minh nhân nhi, xem thần thế thư khó xử thần sắc, hơn phân nửa đã đoán được cái gì. Lập tức chạy ra khỏi đại môn, nhậm Tần Thế Thư ở sau người không ngừng kêu Tần Uyển tên. Sắc trời đen nhánh, đầy trời tinh quang vì Tần Uyển chiếu sáng đi Ninh Vương phủ lộ, chính là lại không có một bó quang năng đủ đánh tới Tần Uyển trong lòng. Một đường chạy thở hồn hển, Tần Uyển rốt cuộc tới rồi Ninh Vương phủ. Dùng không ngừng chụp phủi Ninh Vương phủ đại môn, Tần Uyển trong lòng đầy ngập phẫn nộ, cái này Ninh Vương gia, cường cưới không thành liền phải dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, hoàng thất hậu duệ quý tộc đều là loại này gian nguy tiểu nhân, này quốc gia còn có thể có cái gì tốt tương lai. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Tần Uyển tay dùng sức vỗ dày nặng đại môn, bàn tay đã đỏ một tầng lớn. Sao cái gì sǎo? Không biết đây là địa phương nào sao, đã chế thế này còn dám lớn tiếng như vậy ồn ào. Ngay cả Ninh Vương phủ nho nhỏ gia đình một mở miệng đều là không ai bị nổi ngữ khí. Con buồn ngủ mở cửa đối Tần Uyển hô. Ta muốn gặp Ninh Vương gia. Tân Nguyễn trên mặt thần sắc dị thường kiên định, chính mình xông ra tới họa, liền từ chính mình tới giải quyết đi. Gia đình lúc này cũng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra vị này kinh thành đệ nhất mỹ nhân Tân Nguyễn. Trong phủ người cũng đều biết Ninh Vương gia hiếu thắng cưới nhân ra một cái tiểu cô nương chuyện này. Hôm nay tổng quản cố ý cương điệu, Tần gia người tới, giống nhau không thấy. Nho nhỏ gia đình cũng không dám vi phạm. Tân tiểu thư Vương gia đã ngủ hạ, ngài vẫn là mời trở về đi. Nam nhân đối Mỹ lệ nữ nhân luôn là có điều ưu đãi húng chi là tần huyển như vậy diễm quan kinh thành Mỹ nhân. Phiên thoái ngài thông báo một tiếng, ta hiện tại liền yêu cầu thấy ninh vương gia. Tân huyển bướng bình không chịu đi. Tên gia đình này cũng không đành lòng cùng Tân huyển nói cái gì lời nói nặng, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, hắn cả đời này cũng nhìn không tới vài lần. Cô nương ngài cũng đừng làm khó ta, quản gia đã hạ lệnh, nhà các ngươi người hôm nay ai tới đều không thấy. Ta một cái hạ nhân, nào dám vi phạm vương gia ý tư A. Phần 63. Tần Hoàn biết Ninh Vương ra đây là đã sớm dự đoán được chính mình trở về tìm hắn, cho nên cô y đóng cửa không thấy treo chính mình ăn uống, trong lòng một cổ hỏa cũng rung đi lên, vậy ngươi ngày mai nói cho hắn ta đã tới. Nói xong Tần Hoàn liền phất tay háo bỏ đi. Về đến nhà Tần Thế Thư đang ở tập kết trong nhà hạ nhân nơi nơi đi theo không biết tung tích Tần Hoàn. Nhìn đến Tần Hoàn rốt cuộc đã trở lại, vẫn luôn đùi dưới gối hai cái con cái biểu hiện thực lãnh đạm Tần Thế Thư, ít có cảm xúc bùng nổ. Một phen liền đem Tần Hoàng kéo đến trong lòng ngực. Hoàn nhi A ngươi đây là đi đâu vậy? Cha có bao nhiêu lo lắng ngươi, ngươi biết không? Cha, ta muốn đi tìm Linh Vương ra nói cái rõ ràng, chuyện của ta, vì cái gì muốn lan đến gần ca ca ta. Tần Hoàng ngạnh đầu, đối Ninh Vương ra lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Tần Thế Thư cấp nói đều nói không rõ. Hoàn nhi, ngươi như thế nào có thể đi dê vào miệng cọng? Kêu Ninh Vương ra hiện tại bắt ngươi đều không kịp, ngươi ngược lại chính mình đưa lên đi. Luôn luôn kiên cường Tần Thế thư Khỏe mắt cũng có vài phần ước ác, tận tình khuyên bảo đối Tần Hoàng nói. Hoàn nhi, hiện tại ca ca ngươi đã bị bắt, ta bên người cũng chỉ có ngươi một cái hài tử, nếu là ngươi lại có chuyện gì, ngươi làm cha làm sao bây giờ? Nghe cha nói, hiện tại bắt đầu đừng nơi nơi chạy loạn. Tần Hoàng trừ bỏ chính mình mẫu thân qua đời thời điểm, vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Thế Thư như thế yêu ớt bộ dáng, trong lòng cũng có vài phần ấy nấy. Nam ở Tần Thế Thư trong lòng ngực, khu khịp, cha con hai người trong lòng một mảnh bi thương. Con đường phía trước không biết là cắt là hung, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngày hôm sau sáng sớm, nha môn đêm khuya đem Tần Ngọc Hằng bắt đi sự tình liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thời cổ những người này cũng không có gì lạc thú, liền dựa vào chuyện đầu làng cuối ngõ này đó bắt quái tới phong phú một ngày để tài câu chuyện. Tần gia nguyên bản chính là giàu có nhân gia, phố phường thượng thích nhất thảo luận con nhà giàu tình ái tin tức. Húng chi Tần Ngọc Hằng lần này là bởi vì phi diều lâu đầu bảng cô nương chết mà bị bắt lại. Loại này lại hương diễm lại huyền nghi công tử phóng đãng tình ái tin tức, một truyền 10, 10 truyền trăm, mỗi người lại đều thêm mắm thêm muối, chờ đến truyền tới lung nguyệt các thời điểm, đã biến thành tần ngọc hàng đau khổ theo đuổi tử tình không thành, muốn mạnh mẽ làm bẩn tử tình. Tử tình liều chết chống cự, bị tần ngọc hàng phấn mà giễu người. Lý Phi trong lòng nóng nóng, khó trách những người này chưa thấy được tần hoàn, nguyên lai tần gia đã ra lớn như vậy biến cố. Lần trước cái kia tần công tử tới, tuy rằng thoạt nhìn cử chỉ tùy tiện, chính là nhìn ra được tới cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, giết người loại chuyện này nên làm không ra. Tường Tam Ca lần trước cũng cùng Tần Ngọc Hằng có gặp mặt một lần, cảm thấy Tần Ngọc Hằng tuy rằng miệng lươi chân tru, nhưng là không đến mức giết người. Liêu viên viên tự nhiên cũng không tin Tần Ngọc Hằng sẽ làm ra loại chuyện này, cái này tử tình nảng sớm có nghe thấy, tới trong tiệm mua bột nước này đó nhà giàu các thái thái, thường xuyên ghé vào cùng nhau liêu chút chính mình tướng công phong lưu vận sự. Tử tình tên này ở nhà giàu các thái thái nói chuyện chung xuất hiện tần suất rất cao, đều là chút đem những cái đó lão công mê đến năm mê ba đạo không trở về nhà sự tình. Cũng nhiều như vậy kẻ có tiền đều có thân mật quan hệ tử tình, liều Viên Viên tự nhiên không tin nàng là cái gì trinh tiết liệt nữ. Hơn nữa Tần Ngọc hàng khuôn mặt tuấn tú, ra sự lại hảo, điều kiện này ở khách làng chơi quả thực có thể bầu chọn ta thích nhất khách làng chơi ông ngoại tiền tâm danh, tử tình sao có thể sẽ tự tuyệt Tần Ngọc hàng đâu. Chương 113, có vấn đề Thúy Hồng. Lý Phi lo lắng Tần Hoàn, muốn đi Tần Phủ đi thăm cái đến tụt cùng. Cấp đội vàng muốn ra cửa đã bị tưởng tam ca ngăn cản. Hiện tại nhân gia trong nhà khẳng định loạn thành một đoàn, người đi không chỉ có không thể giúp gấp cái gì, ngược lại chỉ là cho nhân gia gia tăng gánh nặng. Hiện tại Tần Thế Thư cùng Tần Hoàn khẳng định là sức đầu mẹ chán, nào còn có tinh lực tới ứng phó Lý Phi. Lý Phi cấp ở trong phòng xoay quanh, kia nhưng làm sao bây giờ là hảo. Lúc này ngoài cửa một trận xuân sao chân cảng đã khôi phục tưởng mọi cướp ló đầu ra nhìn xem tình huống. Nghe xong một hồi lấy lại tinh thần cùng liều viên viên nói, những người này nói lâm bộ đầu trong chốc lát muốn công khai thẩm vấn Tần Ngọc Hằng, những người này đều là chạy đến xem náo nhiệt. kia chúng ta cũng đi xem đi. Liều viên viên cũng lo lắng Tần Hoàn. Đưa ra muốn cùng đi nhìn xem tình thế. Lý Phi vội không ngừng ứng hòa, hiện tại một lòng một dạ đều hận không thể bay đến Tần Hoàn bên người. Người đi có thể, nhưng là mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tường Tam Ca nghiêm túc cảnh cáo Lý Phi, lo lắng Lý Phi một hồi làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Liêu viên viên trong lòng khả nghi, liền tính Lý Phi so người bình thường công phu hào chút. tưởng Tam Ca dùng cái gì thấy được liền nhận định Lý Phi sẽ làm ra cái gì không nên làm sự tình. Lý Phi bất quá là một cái tầm thường điếm tiểu nhị, giống nhau người làm sao không biết tự lượng sức mình cùng quan phủ đối nghịch. Lý Phi túi đầu, không có trả lời. Tường Tam Ca bất đắc dĩ chặt chẽ bắt lấy Lý Phi tay, đi thôi, ta nhìn hắn. Tới rồi nhà môn, xem náo nhiệt người đã sớm đem nha môn khẩu đổ cái chật như nêm cối. tưởng Tam Ca cùng Lý Phi ỷ vào thân cao ưu thế, đẩy ra phía trước người, mới mang theo liếu viên viên cùng tưởng mội tế tới rồi trước nhất bài. Tân Ngọc Hằng đã bị áp quỷ gối trên mặt đất, Tân Hoàn cùng Tần Thế Thư làm người nhà ở hai sườn đứng. Đại nhân, ta hoan buồn A. Tân Ngọc Hằng phía trước đâu chịu nổi loại này khổ, hiện tại mấy ngày nay lao ngục sinh hoạt, ăn không vô ngủ không được, đã đem Tần Ngọc Hằng tra tấn gầy thành ra bọc xương. Sư án Lý đại nhân cười lạnh một tiếng, cái nào có tội người tới nơi này không phải nói chính mình oan uổng. Tân Ngọc Hằng, ngày đó ngươi cùng Tử Tình Chi Gian có hay không khởi tranh chấp? Lý đại nhân chụp hạ kinh đường mục, lạnh giọng chất vấn Tân Ngọc Hằng. Tân Ngọc Hằng cẩn thận hồi tưởng ngày ấy cùng Tử Tình Chi Gian mỗi một cái đoạn ngắn. "Không, không có à, ta là Tử Tình lao khách hàng, ngày thường đơn giản là ở bên nhau uống rượu mua vui, sao có thể khởi cái gì tranh chấp a?" Tân Ngọc Hằng thích nhất chính là Tử Tình hiểu được xem người sắc mặt. Biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, chưa từng có chọc Tần Ngọc Hằng sinh qua khí, cho nên Tần Ngọc Hằng ở đông đảo Thanh Lâu Hồng cô nương trung, duy độc thiên vị tử tình. Lúc này ngươi còn cai bướng, đem chứng nhân kêu lên tới. Lý Đại Nhân sắc mặt trầm xuống, kêu bên cạnh nhà dịch đem chứng nhân để đi lên. Một cái ước chừng 14-15 tuổi tiểu nha hoàn sợ hãi bị kêu đi lên. Non nốt trên mặt treo một kia kinh hoàng Người tới người nào? Lý Đại Nhân đối với tiểu nhà hoàn hỏi. Nô tỉ. Nô tỳ là tử tình cô nương bên người nha hoàn, tên là Thúy Hồng." Tiểu nha hoàn run run nói. "Đường hạ người ngươi nhưng nhận thức? Hắn cùng tử tình cô nương là cái gì quan hệ?" Lý đại nhân chỉ vào Tần Ngọc Hàng hỏi. "Thúy Hồng thật cẩn thận nhìn Tần Ngọc Hàng liếc mắt một cái, chỉ là ngó một chút liền cuống quýt quay đầu. "Nô tỳ nhận thức, Tần công tử cùng tử tình cô nương thường thường lui tới. Án phát ngày đó, cụ thể là tình huống như thế nào, ngươi đem ngươi biết đến đều nói ra." Lý đại nhân nâng lên lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm ngồi quỷ trên mặt đất Thúy Hồng. Thúy Hồng bị Lý Đại Nhân hoàng sợ, xúc thành một đoàn, ớt uống nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới. Lâm Đống trong mắt hiện lên một mặt hàng quang, đứng ở Thúy Hồng bên người, Thúy Hồng cô nương, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngàn vạn không phải sợ. Cái này sợ tự Lâm Đống cắn thực hẳn, Thúy Hồng bị Lâm Đống như vậy vừa nói, càng là thân thể run đến giống run rảy giống nhau, run run rẩy giấy nói, Đại, Đại Nhân. Nô tỷ ngày đó nghe được tử tình cô nương cùng tần công tử ở trong phòng đã xảy ra tranh trước, hai người xảo rất lợi hại, sau đó tần công tử còn nói muốn lộng chết tử tình cô nương. Tân Ngọc Hằng kinh hãi, mãn nhãn hoảng sợ thân sắc, bỏ đến Thúy Hồng bên người gắt gao bắt lấy Thúy Hồng, ngươi nói bậy cái gì, ta cùng tử tình khi nào cãi nhau. Kêu lời nói ta cũng là trước này chưa nói quá, ngươi rốt cuộc vì cái gì nói dối hại ta. Tân Ngọc Hằng luôn luôn phong lưu, nhưng là đối cô nương mọi nhà đều thường hương tiếc Ngọc. Giống nhau sự tình đều sẽ nhường cùng chính mình ái mội này đó các cô nương. Đây cũng là này đó xinh đẹp cô nương thích cùng Tần Ngọc Hằng ở bên nhau nguyên nhân. Thúy Hồng dọa khóc ra tới, một chương non nớt trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Tần công tử, ta cũng chỉ là đem ta biết đến sự tình đều nói ra, ngài đừng ghi hận ta. Tần Ngọc Hằng không chịu buông tay, không ngừng loạn trọng Thúy Hồng, hỏi Thúy Hồng vì cái gì yếu hại chính mình. Lâm đống một chân đem suy yếu Tần Ngọc Hằng đá ngã lăn trên mặt đất, công đường phía trên, há tha cho ngươi Các người như thế nào có thể chỉ là căn cứ cái này nha hoàn lời nói của một bên, liền nhận định ta ca là hung thủ. Thúy Hồng làm cái thứ nhất phát hiện tử tình thi thể người, chẳng lẽ liền không có hiểm nghi sao? Tân hoàn lớn tiếng chất vấn đường thượng Lý Đại Nhân. Vây xem ba cánh cũng châu đầu ghé thai, cảm thấy tần hoàn nói cũng có đạo lý. Cái này nha hoàn, xác thật khả nghi. Thường tam ca sắc mặt nghiêm túc, đối với liêu viên viên nói. Liêu viên viên cũng cảm thấy cái này nhà hoàn có vấn đề. Nhưng là muốn nghe xem tưởng tam ca cái nhìn, vì thế làm chăm chú lắng nghe chạm, nơi nào khả nghi. Như vậy tiểu nhân nữ Hải đối mặt một cái giết người hung thủ, cái thứ nhất phản ứng hẳn là cái gì? Tưởng tam ca hỏi lại đến bên người tưởng mội. Kia khẳng định là sợ hai a giết người hung thủ, nhiều khủng bố. Tưởng mội so Thúy Hồng lớn hơn không được bao nhiêu, tưởng mội trả lời đã có thể đại biểu tuổi này tiểu cô nương tâm lý. Chính là ngươi xem Thúy Hồng sợ 2 sao? Tuy rằng thần sắc có hoảng loạn, có con bách chính là duy độc không có sợ hãi. Ngay cả đối mặt Tân ngọc hằng chất vấn, giống nhau cô nương bị một cái giết người hung thủ như vậy bắt lấy, nơi nào sẽ nói ngươi nhưng đừng ghi hận ta loại này lời nói. Tưởng Tam ca cao mày, cảm thấy Thúy Hồng nhất cử nhất động đều lộ ra khả nghi. Tân Ngọc Hằng hơn phân nửa là bị người hạ bộ. Lý đại nhân từ đường thượng lại ném xuống tới một cái đồ vật, đây là ở tử tình thi thể thượng tìm được, tử tình trong tay gắt gao nắm chặt đồ vật, chính ngươi nhìn xem đi. Tân Ngọc Hằng nhặt lên trên mặt đất đồ vật đặt ở trước mắt. Phía trước ôn tồn thời điểm, tử tình vẫn luôn thưởng thức chính mình trên người Ngọc Bội không, biểu hiện ra thích bộ dáng, Tần Ngọc Hằng nhất thời cao hứng, liền hái được xuống dưới đưa cho tử tình, nói là làm tử tình thấy Ngọc Bội liền nhớ tới chính mình. Không nghĩ tới hiện tại này Ngọc Bội thế nhưng chăn tình thi thể chặt chẽ bắt lấy. chương 114, một phương chi từ không đủ làm chứng. Đây là ngươi đồ vật đi. Lý đại nhân khinh miệt cười, như thế bằng chứng, hắn không tin Tần Ngọc Hằng còn có thể có cái gì có thể rào biện. Thứ này xác thật là của ta, chỉ là. Tân Ngọc Hằng thừa nhận chính mình là Ngọc bộ chủ nhân, chính là thứ này chỉ là đưa cho tử tình thảo nàng niềm vui, nào nghĩ đến sẽ trở thành giết người án chứng cứ. Nếu là của ngươi, kia đó là vật chứng, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì nhưng chống chế. Lý đại nhân trận mắt giận nhìn, dùng sức chụp hạ cái bàn dọa Tân Ngọc Hằng run run một chút. Là, thứ này xác thật là của ta, chính là là ta đưa cho tử tình A, này như thế nào có thể trở thành ta giết người chứng cứ đâu. Tân Ngọc Hằng hết đường chối cãi, nghĩ không ra chính mình như thế nào uống lên cái rượu ngủ cái cô nương về đến nhà liền biến thành giết người hung thủ. Nhân chứng chứng thực các ngươi hai cái phát sinh quá tranh chấp, ngươi nói muốn lộng chết tử tình, vật chứng chăn tình thi thể vẫn luôn trộm trong tay, này chẳng lẽ không phải nàng là ám chỉ hung thủ manh mối sao? Lý đại nhân kiên trì cho rằng này án đã chứng cứ vô cùng xác thực. Đại nhân, ta thật là hoan hưởng, Thỉnh đại nhân ngài nắm rõ. Tân Ngọc Hằng quỳ rạp trên mặt đất không ngừng lễ bái, Thỉnh Lý đại nhân vì hắn làm chủ. Lâm Dũng trong giọng nói lộ ra hàm ý, ngươi nếu là không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, liền ngoan ngoãn nhận tội, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ý. ý ngoài lời, nếu là Tần Ngọc Hằng không nhận tội, hôm nay nói không chừng liền phải đại hình hầu hạ. Không thể dụng hình. Hiện tại cái gì đều còn không có xác định, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện dụng hình? Tần Thế thư xông lên đi hộ ở Tần Ngọc Hằng trên người, ngăn cản hai bên nha dịch đối Tần Ngọc Hằng dụng hình. Tần lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng chỉnh ra, công đường phía trên Không chấp nhận được ngươi làm vậy ta tử tục tiểu chính là đã nói ở phía trước, nếu là ngươi còn nhất ý cô hành, ta đây đã có thể không khách khí. Lâm Đống lạnh mặt đối Tần Thế Thư nói. Ngươi nếu là dùng hình, kia chẳng phải là đánh cho nhận tội sao, chẳng lẽ Lý Đại Nhân cho tới nay đều là dựa vào loại này phương pháp xử án sao? Tần Thế Thư một chút còn nói tới rồi điểm tử thượng. Lý Đại Nhân cùng Lâm Đống đều là cá mẹ một lửa, mặc kệ ra cái gì án tử, vì mau chóng pha án tranh thủ công tích, đều là dùng hết khổ hình Trừng phạt đúng tội tự nhiên là có, nhưng là còn có không ít hoàn toàn là bị hai người kia đánh cho nhận tội. Phần 64 Lý Đại Nhân bị Tần Thế Thư nói trên mặt hồng một trận bạch một trận, nha môn khẩu nhiều như vậy ba cánh vây xem, Tần Thế Thư những lời này tại như vậy nhiều người trước mặt nói, kêu Lý Đại Nhân mặt mũi thượng thật sự là không nhịn được. Nếu Tần Lão bản một lòng hộ tử, kia thật là xin lỗi. Lý Đại Nhân mặt âm trầm cấp lâm đống đưa mắt ra hiệu, lâm đống ngầm hiểu. Mệnh lệnh thủ hạ Nha Dịch trực tiếp đối Tần Thế Thư cùng Tần Ngọc Hằng cùng nhau dụng hình. Bọn Nha Dịch cầm hai căn cánh tay thô một trượng, đối với hai cha con trực tiếp tạm đi xuống. Tần Thế Thư một phép tuổi, còn trước nay không chịu quá như thế ra thịt chi khổ, hai gậy gộc đi xuống đã bị đánh thẳng không dậy nổi eo tới. Tần Ngọc Hằng đau lòng chính mình phụ thân, khóc cầu, các người muốn đánh liền đánh ta đi, cha ta tuổi lớn, chịu không nổi như vậy lan lộn, liền buông tha hắn đi. Người chỉa khóa đau lòng người nhà. Hiện tại đây Trương nhận tội thư thượng ký tên ấn dấu tay, cũng tỉnh tra ngươi cùng ngươi muội muội bị ngươi liên lụy. Lâm Đông Tử lý đại nhân trên bàn lấy lại đây đã sớm chuẩn bị tốt nhận tội thư, đặt ở Tần Ngọc Hằng trước mặt. Hằng Nhi a, không thể thiêm. Tần Thế thư kịch liệt ho khan vài tiếng, ngăn đón Tần Ngọc Hằng không cho Tần Ngọc Hằng đi ký tên. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thượng Tam ca chính mình lẩm bẩm tự nói. Liêu Viên Viên nhìn trong lòng là cực đột hững, Tần Thế thư một phen tuổi còn phải vì chính mình nhi tử chịu này ra thiệt chi khổ. Tân Hoan nhìn không được, xuyên qua người tường đem tần thế thư nâng dậy tới. Tân tiểu thư nếu là biết điều, liền đem phụ thân ngươi mang đi đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta thẩm án. Tân Hoan biết hiện tại này một phòng người, toàn bộ đều là bị ninh vương ra sai xử, liền tính chính mình cùng phụ thân ở chỗ này như thế nào cầu xin, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tần ngọc hàng một mã, cho nên không hề cùng những người này lại tốn nhiều miệng lưỡi. Tần Hoàn thân hình gây yếu. Đỡ Tần Thế Thư cũng thực cố hết sức, một chân thâm một chân thiển đi gian nan. Lý Phi đau lòng Tần Hoàn, tranh thoát tưởng tam ca tay, ngồi sổm trên mặt đất trực tiếp đem Tần Thế Thư bối ở trên lưng. Lý Phi, sao ngươi lại tới đây? Tần Hoàn khỏe mắt rưng rưng, hiện tại cái này nhu nhược thiếu nữ đã thể sắc và tinh thần đều mệt. Nhìn đến Lý Phi, Tần Hoàn tâm tình hơi chút hỏa hoãn một ít. Ta lo lắng ngươi, liền tới nhìn xem, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền ra chuyện lớn như vậy. Tần Thế Thư đã bi phẫn hôn mê bất tỉnh Lý Phi con tần thế thư giống tần phủ phương hướng đi đến. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, bọn họ là quyết tâm muốn đem ta ca trị tội. Tần Hoàng trong lòng bi phẫn, ở thiên tử dưới chân, đều không có vương pháp. Như thế nào gọi người không đau lòng. Hai người mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe thấy trong nhà môn chuyển đến Tần Ngọc Hằng thê lương tiếng kê ơ. Tần Hoàng vội vàng chạy trở về, phát hiện Tần Ngọc Hằng đã quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, 10 căn ngón tay bị kẹp như là củ cải giống nhau xương đỏ thô to Đốt ngón tay chô còn có không bình thường độ cung. Này rõ ràng là đem tần ngọc hàng 10 căn ngón tay toàn bộ bấm gây A tần hoàn vọt vào đi nhào vào tần ngọc hàng bên người. Phùng tần ngọc hàng ngón tay, nước mắt rốt cuộc vỡ đê, từng giọt rừng ở tần ngọc hàng trên tay. Ca, ta thực xin lỗi ngươi, đều là ta không tốt, ta nếu là ngoan ngoan gà cho, ngươi cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Tần hoàn bi từ giữa tới, nếu lúc trước chính mình không có như vậy tùy hứng hiện tại ca ca cùng phụ thân, vẫn cứ có thể ở nhà an gối vô ưu sinh hoạt. Tần Ngọc Hằng vừa rồi đã đau gần như ngất, hiện tại mới hơi chút thanh tỉnh lại đây, nghe được Tần Hoàn như vậy tự trách, run rẩy vươn biến hình tay muốn vì Tần Hoàn leo đi trên mặt nước mắt, chính là phí nửa ngày sức lực, cũng chỉ là hơi chút nâng lên xuống tay cánh tay. Hoan Nhi không khóc, đừng nói loại này ngốc lời nói, tên hôn đàng kia, ngươi sao lại có thể gả cho hắn? Tần Ngọc Hằng tuy rằng ngày thường cả lơ phất lơ, nhưng là đối cái này muội muội hắn vẫn luôn là yêu thương có thêm. Tần Hoàn khóc sắp nước, ôm Tần Ngọc Hằng nói không nên lời lời nói. Lý đại nhân xem phiền lòng, tiêu lâm đống đem tần hoàn kéo ra, trực tiếp đem đã là không có gì tức giận tần ngọc hàng mang theo đi xuống. Tần hoàn lào đảo đứng lên, liếu viên viên giữ chặt tần hoàn, ngươi làm gì vậy đi. Tần hoàn hai mắt mở mịt nhìn Liễu viên viên, liếu cô nương, các ngươi có thể hay không đi tìm Lý Phi, hỗ trợ đem cha ta đưa về trong phủ, ta đi tìm người hỗ trợ. Ngươi đi tìm ai a Liếu viên viên nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Tần hoàn tránh đi liếu viên viên ánh mắt, tìm xem cha ta các bằng hữu nhìn xem ai có thể giúp đỡ. Liêu viên viên không nghi ngờ có hắn, cảm thấy Tần Thế Thư ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, tóm lại có thể có một hai cái có quyền thế bằng hữu chương 115, Tần Hoàn quỳ cầu ninh vương ra. Nghĩ Tần Hoàn hẳn là đi xin giúp đỡ này đó Tần Thế Thư thời trước bằng hưu, chính mình đi theo đi cũng không có phương tiện, dặn do Tần Hoàn vài câu, liền cùng tưởng tam ca cùng đi giúp Lý Phi đem Tần Thế Thư đưa về Tần Phủ. Tần Hoàn dọc theo đường đi bước chân kéo cực chậm Giống như mỗi một bước đều đi vô cùng gian khổ, dưới ánh mặt trời bóng dáng bị kéo thành hẹp dài một cái, mỏi mệt đi theo tần hoàn dưới chân. "Kaka, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, thực mau là có thể về nhà." Nhìn một chút, Tần Hoàn lầm bẩm một đường lầm bầm lâu bầu, Tiêu Nhu bóng dáng thoạt nhìn cô đơn vô cùng. Vẫn luôn đi tới Ninh vương phủ, trong phủ thủ vệ hạ nhân nhìn đến Tần Hoàn thất hồn lạc phách bộ dáng, hơn nữa buổi sáng đã nghe thấy Tần Hoàn trong nhà đã xảy ra chuyện tin tức. Đối Tần Hoàn ngữ khí cũng chậm lại rất nhiều. Trong lòng đồng tình trước mắt cái này đáng thương thiếu nữ. Phiên Thoái ngài hướng bên trong thông báo một tiếng, liền nói Tần Hoàn cầu kiến Ninh Vương ra. Tần Hoàn mặt xám như cho tàn, đã từng linh động tú mỹ hai trong mắt, hiện tại như nước lặng giống nhau không có nửa điểm gợn sóng. Thủ vệ hạ nhân kỳ thật đã sớm được đến chỉ thị, nếu là hôm nay Tần Hoàn lại đến, liền phóng Tần Hoàn tiến vào ở Thiên Tĩnh chờ. Hạ nhân ở Ninh Vương phủ làm mười mấy năm công, Ninh Vương ra diễn xuất, tự nhiên là đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Phía trước không cho Tần Hoàn vào cửa. Là cô y điếu Tần Hoàn ăn uống, cha tấn Tần Hoàn. Hôm nay phóng Tần Hoàn vào cửa, là con cá cắn câu, chuẩn bị thu vóng. Hôm nay Tần Hoàn vào cái này môn, sợ là phải bị ăn sạch sẽ. Hạ nhân thở dài, xoay người hướng quản gia bẩm báo Tần Hoàn thỉnh cầu thấy Ninh Vương ra chuyện này. Vương ra, Tần Hoàn đã ở cửa chờ. Ngài xem, là thế nào, đều tiến bảo. Quản gia xoa xoa tay, lấm la lấm lét cùng Ninh Vương ra nói. Ninh Vương ra sờ sờ chính mình lâu đầy mặt không thể nói ý cười. Đem nàng Têu đi Thiên thính đi, không có gì sự đừng tới qué rời ta, ta hôm nay hảo hảo gặp một lần cái này tiểu mỹ nhân nhi. Nói xong liền khoanh tay chậm gì gì rời đi. Quả nhiên là Ninh Vương gia Tâm Phúc, phía trước vẫn luôn cùng Ninh Vương gia cấu kết với nhau làm việc xấu, đối Ninh Vương gia ý tưởng trong lòng biết rõ ràng. Vì thế phân phó hạ nhân đi đem Tần Hoàn đưa tới Thiên thính, lại dặn dò trong phủ hạ nhân, không có gì chuyện quan trọng ai đều không cần đi Thiên thính ảnh hưởng Vương gia hứng thú. Hạ nhân lãnh lệnh, liền đem Tần Hoàn đưa tới Thiên Tình. Trước khi đi, lại vâng theo quản gia phân phó, giữ cửa từ ngoài cửa thượng khóa, cái này Tần Hoàn liền tính là hối hận, muốn chạy cũng đi không được. Tần Hoàn ở trong phòng chờ nôn nóng, chính là Ninh Vương ra nửa ngày cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc đêm Tần Hoàn nhẫn lại hết sạch, Tần Hoàn đẩy cửa tưởng rời đi, lại phát hiện mồn từ bên ngoài thượng khóa, đẩy cũng đẩy bất động nửa phần. Tần Tiểu Thư, như thế nào tới lại đi vội vã? Ninh Vương ra thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, từ một cái ẩn nấp ám môn dạo bước mà ra Vương ra, Hôm nay tới, là tưởng cầu ngài một việc. Tân Hoàng cũng vô tâm tình cùng Ninh Vương ra nói một ít trường hợp thượng lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đã nói lên hôm nay ý đồ đến. Ninh Vương ra biết rõ cố hỏi giả bộ kinh ngạc biểu tình, tần tiểu thư có thể có chuyện gì cầu ta. Hoàn nhi tưởng tỉnh Vương ra cứu cứu gia huynh, chỉ cần Vương ra ngài nguyện ý Vương viên thủ, Hoàn nhi nhưng bằng Vương ra xử trí. Tần Hoàng tâm như cho tàn, nếu Ninh Vương ra bất quá là muốn nàng người này mà thôi, vậy cho hắn là được cha tuổi lớn Cá ca, ca cũng không làm chuyện gì sai, hà tất bởi vì chính mình mà đã chịu như vậy cha tấn đâu. Ninh vương ra ra vẻ phẫn nộ, tần tiểu thư đây là nói cái gì lời nói, bổn vương há là cái loại này cùng hung cực các người, nguyên bản khuyênh mộ với tần tiểu thư, cho nên mới cùng tần lão bản thương lượng, muốn nên thú tiểu thư vào cửa. Nếu tiểu thư vô tình, kia bổn vương cũng không miễn cưỡng. Chỉ là tần tiểu thư đột nhiên tới đây nói những lời này, bổn vương thật sự là không hiểu. Ninh vương ra tuy rằng là cái ti tiện người. Rồi lại cực hảo mặt mũi, ở trên mặt không muốn thừa nhận này hết thệ là chính mình đảo quỷ. Tân Hoàng trong lòng cười lạnh, là tiểu nữ không lựa lời, chỉ là hiện tại trong nhà đã loạn thành một đoàn, tiểu nữ đã tâm tư lộn xộn thỉnh vương ra không lấy làm phiền lòng. Ninh vương ra cho mày, thoạt nhìn thập phần khó xử, ca ca ngươi sự tình, ta cũng có điều nghe thấy, lý đại nhân cách làm xác thật là có chút không đủ tinh tế, bất quá đại gia cùng triệu làm quan, ta cũng không có gì lập trường đối lý đại nhân phá án phương thức khoa tay múa chân. Ninh vương gia nói nói đường hoàng, kỳ thật đơn giản là cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Phía trước Ninh vương gia tới cầu hôn, là trong nhà hạ nhân hiểu lầm tao ý tứ, chuyến đạt sai rồi ý tứ, kỳ thật hoàn nhi đối vương gia cũng khuyên mộ hồi lâu, nếu là có thể may mắn thường bạn vương gia tả hưu, thật sự là hoàn nhi phúc phận. Một phen đối thoại, tần hoàn đã thăm dò Ninh vương gia tính tình bản tính, đơn giản chính là làm kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Ninh vương gia mặt lộ vẻ vẻ khó xử, ngữ khí có một chút chối từ, trăm triệu không thể Bổn Vương cũng không phải này, dậu đổ bìm leo người, chuyện này vẫn là như vậy từ bỏ đi, phía trước cũng là buồn Vương không biết tự lượng sức mình, tần tiểu thư tuyệt thế giai nhân, tự nhiên chướng mắt ta cái này nửa lão nhân lâu. Tần hoàn trầm một hơi, thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống Ninh Vương ra dưới chân. Phía trước là Hoàn Nhi không biết điều, chậm chế vương ra, thỉnh Vương ra đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ Hoàn Nhi phía trước việc làm. Tần Hoan đau khổ cầu xin Ninh Vương gia, Tần Ngọc Hằng ban ngày bị này một phen khổ hình, thân mình sợ là đỉnh không được. Nếu là lại không đem Tần Ngọc Hằng tiếp ra tới trị liệu, đã bị bấm ghế 10 cái ngón tay, khả năng đời này đều không thể phục hồi như cũ. Ninh Vương ra nguyên bản chỉ là xa xa nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái, liền giác như vậy mỹ nhân cần thiết muốn thu được chính mình trong phủ, hiện tại như thế gần gũi nhìn Tần Hoàn, càng cảm thấy đến khuôn mặt giảo mỹ, khỏe mắt đuôi lông mày vài phần khổ sở, càng là tăng thêm ý nhị nhị, đã sớm tâm viên ý mã, hận không thể lập tức liền đem Tần Hoàn bắt được trong lòng ngựa câu hiếm. Nhìn đến Tần Hoàn đã quỳ xuống cầu xin chính mình, Phía trước ở tần hoàn này vấp phải chất trở sinh khí cũng đã sớm tiêu không sai biệt lắm. Lúc này mới vội vàng từ trên mặt đất đem tần hoàn nâng dậy tới, tần tiểu thư mau đứng dậy, trên mặt đất lạnh leo, nếu là tiểu thư kiên trì nói, ta đây liền không hề chối từ, kể từ đó, kia chuyện này liền tính là buồn vương gia sự, ta cũng hảo cùng lý đại nhân mở miệng. Nói Ninh vương gia liền bản tính bại lộ, nguyên bản nắm tần hoàn cánh tay tay, thông thả dần dần dao động đến tần hoàn trên eo. Tần hoàn trên người nếu có tựa hồ mùi thơm của cơ thể như là một fan tiểu trào tử, khinh khinh trọng trọng một, một chút một chút cào bắt lấy ninh vương gia tâm. Trên tay lực độ cũng dần dần tăng thêm, đem tần hoàn cả người ôm đến trong lòng ngực. Chuẩn bị hiện tại liền đem tần hoàn hoàn toàn ướt. Vương gia, chúng ta trước vẫn là đem ca ca ta cứu ra đi, ca ca thể nhược, ở lao động một phen lan lột, hiện tại chỉ sợ đã không có nửa cái mạng. Tần hoàn nói lên tần ngọc Hằng hốc mắt phiếm hồng, đầu đại nước mắt ở khỏe mắt rung động mắt thấy liền phải lăn xuống tới chương 116 quyết không thể dê vào miệng quạ. Ninh Vương ra thương hương Tiên Ngọc, xem tần hoàn này phó kiểu nhu đáng thương bộ dáng, tâm tô sắp thành bão đầu, vội vàng nuốt tần hoàn tay, chớn ăn nói, Hoàn Nhi đừng nóng đội, ta hiện tại liền đi tìm Lý đại nhân, đem ca ca ngươi thả lại ra đi. Như vậy trong chốc lát, đối tần hoàn xưng hô đã từ tần tiểu thư biến thành Hoàn Nhi. Ninh Vương ra tuổi lớn, tuy rằng sống trong nung lửa, nhưng là hai tay thượng làn da vẫn là giống khô vỏ cây giống nhau khô giáo, sờ ở tần hoàn giống mùa xuân giống nhau tê hoại tay thượng. Thô ma xúc cảm làm Tần Hoàn phía sau lưng đứng lên một mảnh lông tơ. Tần Hoàn tâm sinh chắn ghét, nhưng là cũng không thể cự tuyệt Ninh Vương ra thân cận, chỉ là không lộ thanh sắc rút về tay, đó là không còn gì tốt hơn. Hoàn Nhi trong lòng sốt ruột, ca ca một ngày không bỏ ra tới, Hoàn Nhi cùng phụ thân liền đêm không thể ngủ. hào hào hảo, chúng ta hiện tại liền đi, một khắc không chỉ hoãn. Ninh Vương ra hiện tại một lòng chỉ nghĩ lấy lòng Tần Hoàn, lập tức lôi kéo Tần Hoàn đã kêu hạ nhân chuẩn bị cố kiệu mã bất định để liền tiến đến lý đại nhân phủ Nha Phần 65. Ninh Vương gia, có chuyện gì hủy đi người tới nói một tiếng phải, hà tất còn tự mình tới một chuyến, như vậy hấp tốc, hạ quan cũng chưa tới kịp chuẩn bị. Lý đại nhân nghe nói Ninh Vương ra tới, nhớ rõ vội vội vàng vàng sửa sang lại hạ quần áo liền ra cửa tới đón tiếp. Hiện tại vẻ mặt lạnh lọt chi sắc lý đại nhân, cùng hôm nay trong nha môn không dung nhân tình lý đại nhân, phản phất là hai người giống nhau. Ta nghe nói Tần gia đại công tử, hiện tại ở ngươi này trong nha môn đóng lại. Ninh Vương gia diễn làm ước chừng. Rõ ràng là hai người cùng nhau thương lượng tốt sự tình, hiện tại trang hình như là mới vừa biết giống nhau. Lý Đại Nhân tự nhiên muốn phối hợp hảo Ninh Vương ra này ra diễn, là là, kia Tần Ngọc Hàng Phạm vào tội giết người, đúng là hạ quan trong nhà môn giam giữ đâu, chỉ còn chờ quá mấy ngày phía trên phê văn trở về, liền chuẩn bị hành hình. Tần Hoàng nghe được quá mấy ngày liền phải hành hình, lập tức nôn nóng hỏi Ninh Vương ra, Vương ra, người ta nói tốt. Ninh Vương ra dùng thủ thế ý bảo Tần Hoàng không cần nói nữa. lý đại nhân Tần tiểu thư quá mấy ngày liền phải nhập ta môn, tần tiểu thư ca ca, tự nhiên cũng là người nhà của ta, ngươi xem, chuyện này nhưng có hỏa hoan đường sống. Tần phủ ra phong nghiêm cẩn, ta cũng tin tưởng tần công tử tuyệt không phải loại này làm gian phạm các người, có ta đảm bảo, ngươi còn không tin được sao. Ninh vương gia ngữ khí khách sáo chung lộ ra một cổ hẳn ý, nói do nói cho Lý Đại Nhân, ngươi nếu là không cho ta làm chuyện này nhi, kia hậu quả chính ngươi nhìn làm. Lý Đại Nhân cung eo liên tục gật đầu, tự nhiên tự nhiên. Vương gia đảm bảo, kia người này khẳng định không sai được, ta đây liền phái người đem thỉnh cầu phê văn cấp truy hồi tới, người này vương gia hiện tại liền có thể mang đi. Quan đại một bậc gáp người chết, Lý Đại Nhân đối đãi tần hoàn như vậy bình dân áo vải bày ra tư thái lại cao, đối mặt Ninh Vương gia, giống nhau muốn thấp hèn. Lý Đại Nhân trong lòng cũng khó chịu, rõ ràng là Ninh Vương ngươi trước tìm ta để cho ta tới bắt tần ngọc Hằng hiện tại lại tới nơi này cùng ta diễn kịch. Chính là Ninh Vương gia dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Chọc Ninh Vương ra chính mình cũng không có hảo trái cây ăn, căng gia đầu lại làm cho Ninh Vương ra cùng Tần Hoàn Mặt, làm một cái tiểu bộ khoái cơi khoái mã đuổi theo đưa ra đi phê văn. Thực mau Tần Ngọc Hằng đã bị hai cái nha dịch giá nâng đi lên. Nguyên bản nhẹ nhàng công tử, hiện tại bị cha tấn đã cơ hồ không ra hình người. ca ca, Tần Hoàn đau lòng không được, nào qua đi kiểm tra Tần Ngọc Hằng thương thế, Tần Ngọc Hằng ở trong tủ rõ ràng lại chịu qua mặt khác hình phạt, hiện tại toàn thân trên giới không có một khối hoàn hảo địa phương. Tần Ngọc Hàng bị tra Tấn đã không có sức lực mở miệng nói chuyện, nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi sao lại có thể ở trong tù lạm dụng tư hình? Tần Hoàn tức giận đến hai tay đều đang run rẩy, chỉ vào Lý đại nhân giận mắng. Lý đại nhân cũng chột dạ, phía trước Ninh Vương ra ý tứ chính là chứng thực Tần Ngọc Hàng giết người tội danh, chính là đừng nhìn cái này Tần Ngọc Hằng là cái cả lơ phất phơ nhược công tử, lại là một phen xương cứng, vô luận như thế nào nghiêm hình tra Tấn, chính là không chịu nhận tội. Lý đại nhân đang ở trong nhà lao chuẩn bị thượng càng tàn khốc hình cụ đâu, này Ninh Vương ra lại đột nhiên thay đổi nói muốn thả Tần Ngọc Hằng, thời gian thật chặt hắn còn không có tới kịp xử lý tốt Tần Ngọc. Hang này đó miệng vết thương, đây đều là phía dưới người làm, ta cũng không biết tình, nếu không phải Vương ra tới, đem Tần Ngọc Hằng đè đi lên, ta cũng không biết chuyện này. Nhìn đến hướng gió thay đổi, Lý đại nhân cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể đem trách nhiệm ném cấp phía dưới nhà dịch. Lý đại nhân đối thủ hạ nhân quản giáo, nhưng đến nghiêm khắc chút vàng không này vận dụng tư hình chuyển đi ra ngoài, ảnh hưởng nha môn danh vọng. Ninh Vương ra sụ mặt, đối Lý Đại Nhân nói. Lý Đại Nhân trong lòng bị đẻ nén, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tối đầu không lưng ứng hỏa Ninh Vương ra. Hiện tại ca ca ngươi cũng đã thả ra, hoàn nhi cứ yên tâm cùng ta hồi phủ đi. Ninh Vương ra đã gấp không chờ nổi tưởng đem Tần Hoàn khóa ở trong phòng của mình. Tần Hoàn đẩy ra Ninh Ninh Vương ra, gia phụ còn ở nhà chờ chúng ta, hiện tại ca ca vừa mới thả ra. Ta như thế nào cũng muốn trước đem ca, ca đưa về trong phủ hảo sinh chăm sóc. Vương gia hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Tân hoàn một khắc đều không nghĩ lại cùng ninh vương gia ở bên nhau đợi, chỉ nghĩ nhanh lên đem suy yếu tần ngọc hàng đưa về trong nhà. Ninh vương gia mặt lộ vẻ không vui thân sắc, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Hoàn nhi, những việc này để lại cho hạ nhân làm là được. Ta hiện tại khiến cho bọn họ đem ca ca ngươi đưa trở về, ngươi liền cùng ta hồi phủ thượng đi. Phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi cũng không cần lại lo lắng. Ta tự nhiên sẽ làm kinh thành tốt nhất đại phu cho bọn hắn trần trị, nếu là không được, chính là ngự y ta cũng có thể gọi tới, ngươi liền không cần lại nói những lời này. Ninh vương gia vốn là không có gì nhẫn lại, đến bên miệng thịt, nếu là còn ăn không được, tự nhiên liền không có kiên nhẫn lại cùng Tần Hoàn vẻ mặt ôn hòa. Tần Hoàn hiện tại chỉ là tưởng lại kéo một đoạn thời gian, chờ đến phụ thân cùng ca ca đều bình phục, chính mình lại làm tính toán, lại vô dụng, liền xong hết mọi chuyện đi, nàng đã chết, Ninh vương gia cũng lấy nàng không có gì biện pháp. Vương gia thân phận tôn quý, nếu là cũng không có nghi thức, liền như vậy thật không minh bạch liền trụ tiến vương gia trong phủ, tổng hội bị người khác chê cười. Không bằng vương gia về trước phủ chuẩn bị tương quan công việc, ta cũng về nhà chuẩn bị chuẩn bị. Ninh vương gia tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là tần hoàn nói cũng không phải không có lý, dù sao cũng là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa tần thế thư ở kinh thành cũng không phải cái vô danh tiểu bối, nếu là liền như vậy không minh bạch đem tần hoàn mang về trong phủ khẳng định cũng sẽ bị những người khác bình phẩm từ đầu đến chân. kia cũng hảo, ta trở về trước kêu hạ nhân chuẩn bị chuẩn bị, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta nhất định làm ngươi gả vẹ vang. Ninh vương ra phái người dùng cố kiệu đem tần hoàn cùng tần thế thư tặng trở về, chính mình về trước Ninh vương phủ. chương 117, thư căn bản thượng giải quyết. Lý Phi con tần thế thư đưa đến phòng, gọi tới đại phu cấp tần thế thư trần trị một chút. Không có gì trở ngại, chính là ưu tư quá nặng, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đại phu cấp tần thế thư kiểm tra rồi một chút nói. Lý Phi đem đại phu tiễn đi, lo lắng sốt ruột đối liều viên viên cùng tưởng tam ca nói, tần hoàng như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về, ta lo lắng xảy ra chuyện gì. Liều viên viên trấn an Lý Phi, người trước đừng lo lắng, tần hoàng lớn như vậy người, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, hiện tại tình huống này, cầu người làm việc, tóm lại muốn tốn nhiều chút miệng lưỡi. Các ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi cửa chờ. Tường Tam Ca suy xét đến Lý Phi bối tần thế thư một đường, khẳng định đã sớm đã có mệt mỏi chi ý, khiến cho Lý Phi cùng liễu viên viên trước tiên ở trong phòng chờ. tưởng Tam Ca vừa đến cửa, liền nhìn đến Ninh Vương Phủ Cô Kiệu vừa vặn ngừng ở cửa. Này mấy cái tân bước hạ nhân, xem quần áo chính là gia đình giàu có, tưởng Tam Ca đầy bụng nghi hoặc, dôi tay giúp Tần Hoàn đem Tần Ngọc Hằng từ cố Kiệu Thượng Nâng xuống dưới. Tần Ngọc Hằng nguyên bản cũng là cái thân hình cao dài tuấn tú công tử. Hạ đại tưởng tam ca đỡ lại cảm thấy cùng Liêu Viên Viên trọng lượng không sai biệt lắm, mấy ngày này Lao Ngục thai Đường đã đem Tần Ngọc Hằng tra tấn tới tướng, hoàn toàn không có nửa điểm phía trước tiêu sái lối lạc. Tưởng Tam ca tưởng mở miệng hỏi một chút Tần Hoàn, đến tụt cùng đã xảy ra cái gì, chính là ngẫm lại chính mình cùng Tần Hoàn quan hệ cũng không quá quen thuộc, vẫn là không có mở miệng, mang theo Tần Hoàn đem Tần Ngọc Hằng đặt ở chính mình trên giường, lại cùng đi tìm Liêu Viên Viên cùng Lý Phi. Lý Phi nhìn thấy Tần Hoàn liền xông tới đỡ lấy Tần Hoàn bả vai. Hoàn nhi ngươi đây là đi đâu vậy, lâu như vậy mới trở về, ta còn lo lắng ngươi ra cái gì ngoài ý mớn. Tân Hoàn cười khổ một chút. Tân Hoàn cô nương, đã đem Tần Ngọc Hằng tiếp đã trở lại. tưởng Tam Ca vẫn là cảm thấy nơi này nhất định có ẩn tình. Vừa rồi cái kia Lý Đại Nhân còn một mực chắc chắn là Tần Ngọc Hằng giết tử tình, đã đuổi hắn nghiêm hình bức cung, như thế nào hiện tại lại đem Tần Ngọc Hằng thả trở về? Lý Phi nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ở đường thượng, Lý Đại Nhân cùng Lâm đóng thái độ, chính là bất luận như thế nào? đều phải phán Tần Ngọc hàng tội, đâu có thể nào đột nhiên liền xoay tính. Liêu Viên Viên nghĩ đến vừa rồi Tần Hoàn nói muốn đi cầu người, có thể làm nha môn như vậy dứt khoát liền thả người, hay là Hoan Nhi, ngươi đi cầu, không phải là Ninh Vương ra đi. Lý Phi trong lòng chật lạnh, khẩn trương chờ Tần Hoàn trả lời. Tần Hoàn gian nan gật gật đầu, "Ta đã cùng Ninh Vương ra nói tốt, làm hắn trước hỗ trợ đem ca ca ta thả ra, quá mấy ngày, ta liền chuẩn bị gả đến Ninh Vương phủ." Lý Phi cứng đờ buông lòng ra đỡ lấy Tần Hoàn Ngươi như thế nào có thể đi cầu cái kia láo hôn đảng? Tân Hoàn ảm đạm tự dê ta đây một cái nhược nữ tử, lại có thể như thế nào đâu? Câu cũng cầu qua, Lý cũng giảng không rõ, nếu chỉ là dùng ta một người là có thể làm phụ thân cùng ca ca một lần ngươi trở lại cuộc sống an ổn, kia cũng không tính mệt. Tân Hoàn nói làm Lý Phi cũng lâm vào trầm mặt, chính mình có cái gì tư cách đi chỉ trích Tần Hoàn đâu? Tần Hoàn vì phụ huynh, làm ra hy sinh vốn chính là một loại khó được dũng khí. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nói không chừng còn có chuyện cơ Liêu viên viên đau lòng tần hoàn Nhưng lại cảm thấy chuyện này thượng Bọn họ là ở là ra không thượng cái gì lực Cho nên cũng không hảo nói nhiều chút cái gì Tần hoàn cường khởi động tươi cười Hôm nay ít nhiều các vị bồi nhà của chúng ta cùng nhau lan lột Dựa theo lễ nghĩa hẳn là lưu các vị ở nhà ăn đốn cơm soảng Chính là hiện tại tình huống này Ta cũng là thật sự không có tâm tình đi theo lo liệu Lễ nghĩa không chu toàn thỉnh các vị thứ lôi đi Hiện tại tần hoàn Đừng nói là chiêu đại những người này Ngay cả nói chuyện đều nhất không nổi tinh thần Hoan nhi, ngươi cũng mệt mỏi Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi Ta biết ngươi hiện tại không có tâm tình ăn cái gì Nhưng là trong nhà hiện tại chỉ có ngươi một người lo liệu Tần lao bản đã nga bệnh ca ca ngươi hiện tại lại là loại tình huống này Hiện tại liền tính ngươi không muốn ăn đồ vật Bọn họ hai cái cũng muốn ăn cơm bổ sung dinh dưỡng A Liêu viên viên tay đáp ở tần hoàn trên bay An ủi tần hoàn Ngươi ngoan ngoan trở về ngủ Dưỡng hảo thân thể Ăn cơm sự tình ngươi cũng đừng lo lắng Một hồi ta đi chuẩn bị. Tần Hoàn Trầm mặc một lát, gật gật đầu. Hiện tại Tần Hoàn sắc thật cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng tượng đến quá mấy ngày liền kéo bất quá đi. Phải làm ninh vương ra thiếp thất. Tần Hoàn liền cảm thấy cái chán đau sắp nứt ra rồi. Hoan nhi, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Phi thấy thế chủ động nói muốn đưa Tần Hoàn về phòng. Không cần, chính mình trong nhà ta quen thuộc nhất. Tần Hoàn đông cứng cự tuyệt Lý Phi, xoay người chính mình trở về phòng. từ hai người nhận thức tới nay. Tần hoàn đối Lý Phi vẫn luôn là nhiệt tình có thêm, chưa từng giống hôm nay giống nhau như vậy lãnh đạm. Lý Phi không khỏi có chút ủ rũ, xù mặt ngồi ở một bên. tưởng tam ca xem Lý Phi dáng vẻ này, hoàn nhi cô nương hiện tại trong nhà ngộ này biến cố, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, đối với ngươi lãnh đạm chút cũng là bình thường. Ngươi thông cảm một chút nàng, đừng ở chỗ này vẻ mặt đau khổ. Ta cùng tròn tròn ở chỗ này chuẩn bị cơm trưa, ngươi đi đem tưởng mội tiếp nhận tới, nàng một người ở nhà chờ chúng ta. Lâu như vậy không trở về nàng khẳng định cũng xuất ruột. Lý Phi ở tần phủ ngốc cũng buồn bực, gật gật đầu, đứng dậy ra tần phủ. Tam ca làm gì đem Lý Phi chi về nhà? Liêu viên viên nhìn ra tới tưởng Tam ca là cố ý đem Lý Phi trước chi đi. Hiện tại Hoàn Nhi cô nương vốn dĩ tâm tình liền không tốt, Lý Phi lại là cái cấp tính tình, không cho hắn bình tĩnh bình tĩnh, miễn cho tại đây cùng Hoàn Nhi cô nương lại nổi lên cái gì xung đột. Tưởng Tam ca đối tần Hoàn cũng không khỏi có một tia thương tiếp. Cái này cô nương thật sự là có chút đáng thương. Liêu viên viên lôi kéo tưởng Tam Ca tìm được rồi tần phủ phòng bếp, một bên nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn một bên hỏi tưởng Tam Ca, Tam Ca, ngươi cảm thấy Lý Phi cùng Hoàn Nhi thích hợp sao? Hoàn Nhi cô nương là khuê phòng tiểu thư, tính tình thoạt nhìn cũng là trầm tĩnh đoan trang, Lý Phi là luôn luôn nhàn nhã quán, tính tình cũng sống, hai người bắt đầu thời điểm mới mẻ, thời gian dài, vẫn là sẽ có mâu thuẫn đi. Tưởng Tam Ca cảm thấy Lý Phi cùng Tần Hoàn ở tính cách thượng vẫn là không thích hợp Nhất thời mới mẹ ở bên nhau cảm thấy chỗ nào đều hảo, thời gian dài ở chung mâu thuẫn liền sẽ bại lộ ra tới. Liêu viên viên buồn nghịch một viên cây cải dầu, một cái tay khắc nâng má, ta cảm thấy cũng là, hơn nữa hiện tại chuyện này, chúng ta tưởng hỗ trợ, lại không biết rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Ninh vương gia dù sao cũng là cái vương gia, chúng ta chỉ là cái làm tiểu sinh ý thương nhân, sao có thể ngăn cản vương gia tưởng cười ai. Phàm là có thể có một tia khả năng. Liêu viên viên đều nguyện ý đem hết toàn lực đi chợ giúp tần hoàn vượt qua trước mắt khốn cảnh. Chính là lấy các nàng hiện tại năng lực, đừng nói là ngăn cản ninh vương gia, chính là muốn gặp ninh vương gia một mặt cơ hồ đều là người si nói mộng. Phần 66 Bọn họ chu ra người, đều là như thế này. Thường tam ca nhẹ giọng nói thầm một câu. Liêu viên viên cảm thấy có chỗ nào không đúng, bình thường bà cánh, nào có kêu hoàng đế thân thích chu ra người, hơn nữa tưởng tam ca ngự khí rõ ràng liền nghe tới trong đó tất có nguyên do. Trước 118, một chén hoành thánh ấm nhân tâm. Tam ca, người nói bọn họ chu ra người làm sao vậy? Liêu viên viên nhịn không được không hỏi tưởng tam ca, tưởng tam ca vừa rồi kia khinh miệt ngữ khí, thật sự là nghe tới có chuyện xưa, cũng khó tránh khỏi làm liêu viên viên nghĩ nhiều. Tưởng tam ca trên mặt hiện lên một tia thần sắc khẩn trường, không có gì, chỉ là phía trước cũng vẫn luôn nghe bá tánh nói này đó hoàng đế thân thích gì vào thân phận làm một ít khinh nam bá nữ sự tình, nhịn không được cảm khái hạ. Liêu viên viên nhữ lại mi. Cân nhắc nhìn tưởng tam ca, liền đơn giản như vậy. "Ân, liền đơn giản như vậy, tròn tròn đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị cơm chưa đi." Bằng không trong chốc lát tần gia phụ tử tỉnh lại. Tưởng Tam ca có lệ trả lời lúc sau liền rời đi đề tài. "Đại phu nói như thế nào, Tân Ngọc hàng tay còn có thể khôi phục?" Tưởng Tam ca này phó rõ ràng không nghĩ lại Liêu bộ dáng, Liêu Viên Viên cũng biết thú không hề ép hỏi, "Ai, đại phu nói cơ bản là không có gì hy vọng." Liêu Viên Viên tuy rằng là hộ sĩ, Chính là đối loại này xương cốt đều chặt đứt tình huống, liều viên viên cũng không phải khoa chỉnh hình bác sĩ, không thể giúp gấp cái gì. Hảo hảo thanh niên tài tuấn, liền như vậy thành một cái tay không thể để phế nhân, không cần lại nói viết chữ ve tranh, chính là tưởng chính mình xuyên cái quần áo về sau đều là hy vọng xa vời. Tưởng bọn họ hẳn là cũng không có gì tâm tình ăn chút thì cá, liền làm điểm đơn giản đỡ đói đồ vật được. Liều viên viên nhìn nhìn, tân phủ phong bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Cân nhắc hạ Đơn giản nhanh tay lại khai vị, dứt khoát liền làm chua cay hoành thánh hảo. Hoa hảo cục bột, liêu viên viên đem tươi sống tôm cắt tôm đầu, lại đem tôm thân mình đi đầu đi đuôi chỉ để lại tươi mới tôm thịt. Cùng mặt làm nhân liêu thời điểm, liêu viên viên kêu tưởng tam ca rết sau bếp một con gà mái giả, thu thập sạch sẽ lúc sau, lửa lớn ngao nấu một nồi canh gà. Gà mái giả thịt xài, ăn lên không thể ăn, chính là làm canh liền so tiểu kê hương vị tiên nhiều. Liêu viên viên giải thích nói, Lại lấy một cọng hành cùng cắt xong rồi lát gừng, đặt ở một chén nước trong ngâm. Làm gì vậy? tưởng Tam Ca vẫn là lần đầu nhìn thấy có người phao hành gừng thủy. Người không phải không ăn cương sao, này chén nước phao hảo, bỏ vào nhân, không phải ăn không đến cương, nhưng là lại có hành gừng hương vị. Liêu viên viên cười đáp. Nạc mỡ đan sen thịt băm thành nhân thịt, lại đem vừa rồi lột tốt tôm bóc vỏ cắt nát, cùng nhân thịt đặt ở một con chén lớn, bỏ thêm trứng gà, tiêu say, muối, nước tương còn có vừa rồi phao tốt hành gương thủy. Liêu viên viên cầm chiếc đua dọc theo một phương hướng nhanh trong quái. Hoành Thánh nhân như thế nào còn muốn phong trứng gà? tưởng Tam Ca là cái phong bếp tiểu bạch, cảm thấy chính mình phía trước ăn qua Hoành Thánh, chưa từng có gặp qua trứng gà nhân. nay trứng gà bỏ vào đi, là vì làm nhân càng bồi trơn, vị cũng sẽ càng nộn. Đến lúc đó ngươi là ăn không ra trứng gà. Liêu viên viên giải thích, trên tay nhanh hơn quái tốc độ. Hoành Thánh ra cùng nhân đều làm tốt, nôi thượng canh gà cũng phiêu ra hương Liễu Viên Viên đem bạch mập mạp hoành thánh toàn bộ bao hảo lúc sau, tiêu Tưởng Tam Ca cầm chén bị hảo, mỗi cái trong chén đều ngã vào số lượng vừa phải nước tương, giấm chua, tiêu say, một đại muông sa tế làm hoành thánh canh đế. Lại đem thơm nồng gà mái giả canh múc theo thứ tự cầm chén đổ cái nửa mãn, hoành thánh nấu hảo sau đem mỗi cái chén đều chứa đầy. Giấm chua toàn cùng sa tế cay, trang bị canh gà thuần hậu đùng hương, này chén chua cay hoành thánh, chỉ là nghe khiến cho người miệng lươi sinh tân. Tưởng Tam Ca sợ Liễu Viên Viên nâng tới tay Không được liêu viên viên đoan này đó, chính mình một người đem hành thánh đều đoan tới rồi trên bàn cơm. Lại đem mới vừa tỉnh lại Tần gia phụ tử đưa tới phòng khách. Tân Ngọc Hằng ở trong tù mặt, nha dịch cấp đoan lại đây đều là cơm heo giống nhau vẻ cơm, ngày thường cầm ý y ngọc thực Tần Ngọc Hằng nào ăn hạ. Mấy ngày hôm trước còn có thể ngạnh chống một ngụm không ăn, chính là mặt sau thật sự khiêng không được, cầm lấy bát cơm liền hướng trong bụng tắc. Chưa từng ăn qua như vậy khó ăn đồ vật, Tân Ngọc Hằng cơ hồ là vừa ăn biên phun. Hiện tại người được hành thánh hương khí, Lập tức cảm thấy bụng ủ cục kêu cái không ngừng. Tần Thế Thư mấy ngày nay cũng là tích mẹ chưa tiến, hiện tại nhìn đến nhi tử đã trở lại, nhiều ngày tới nay đói khắt trong lúc nhất thời cũng dũng đi lên. Tân Ngọc Hằng tưởng cầm lấy trên bàn cái muống, chính là hai tay giống như là rách nát bút bê vải giống nhau, căn bản cầm không được đồ vật, nỗ lực nếm thử vài lần đều là phi công, ngược lại đem cái muông chạm vào phiên trên mặt đất. Tần Thế Thư bi từ giữa tới, chính mình hảo hảo nhi tử, hiện tại thành như vậy. Tân Huyền lại đây thời điểm vừa lúc nhìn đến Tần Thế Thư tưởng lấy cái muỗng lại đem cái muỗng đánh rất trên mặt đất, đau lòng đến không được. vội vàng chạy chậm đến Tần Ngọc hàng bên người, không rảnh lo hoành thánh chén phòng tay, đoan ở trong tay múc một cái đưa đến Tần Ngọc hàng bên miệng. "Ca, ngươi thương tổn không dưỡng hảo đâu, ta uy ngươi ăn." Tân Huyền cường đánh tinh thần trên mặt bài trừ tươi cười, sợ chính mình nếu lại khóc tang mặt, Tần Ngọc Hằng sẽ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Tần Ngọc Hằng đã sớm đói không được, một ngụm nhiệt hoành thánh liền canh nuốt vào. Chua cay hương vị làm người muốn ăn mở rộng ra, tươi ngon canh gà xuống bụng, trong thân thể biến ấm hô hô. Ăn ngon sao? Tần Nguyễn chưa từng gặp qua ca ca như vậy ăn ngấu nghiến bộ ráng, từ nhỏ Tần Thế Thư đối huynh mội hai người ra giáo vẫn luôn thực nghiêm, sinh hoạt nơi trốn chú ý lệ nghi hai chữ. Tần Ngọc Hằng cùng Tần Nguyễn từ nhỏ ăn cơm đã bị giáo dục muốn nhai kỹ nuốt trưởng, ăn cái gì phải có cái độ, cho nên Tần Ngọc Hằng cho tới nay đều là thong thả ung dung, lướt qua liền ngừng. Tần Thế Thư lão lệ tung hành Lại con Tần Ngọc Hằng quay đầu trộm lau khô, Hằng Nhi à, ăn từ từ, đừng nghẹn. Tần Ngọc Hằng ẩm ư đáp ứng rồi một tiếng, lại một ngụm một cái ăn sạch suốt một chén hoành thánh. Liêu viên viên xem Tần Ngọc Hằng đôi mắt còn không ngừng nó, biết đây là còn không co ăn no, đứng lên bưng chính mình này chén tới rồi Tần Ngọc Hằng bên cạnh. Huyền Nhi, ngươi cũng mấy ngày không có hảo hảo ăn cơm, ngươi ăn trước điểm đồ vật, ca ca ngươi bên này để cho ta tới đi. Tần Nguyền chối tử, bị Liêu viên viên ngạnh đẩy ngồi ở một bên. Tần Thế Thư cũng đau lòng nữ nhi, kỳ thật nhìn đến Tần Ngọc Hằng trở về lúc sau, hắn cũng đã minh bạch Tần Nguyễn nhất định là đi tìm Linh Vương ra, chính là bất luận là xuất phát từ ấy nấy, vẫn là không đành lòng lại ở Tần Nguyễn miệng vết thương thượng giải mối, Tần Thế Thư vẫn luôn đối chuyện này tránh mà không nói. Cơ hồ là đồng thời, Lý Phi cùng Tần Thế Thư đồng thời từng người bưng một chén hoành thánh đặt ở Tần Nguyễn trước mặt, Tần Nguyễn tự nhiên tiếp nhận Tần Thế Thư kêu chén, xem cũng chưa xem Lý Phi, nhàn nhạt, nhạt cùng Tần Thế Thư nói tạ. Lý Phi tay xấu hổ treo ở không trung, đệ cũng không phải thu cũng không phải, tưởng mội sợ Lý Phi nang kham, đoạt lấy Lý Phi trong tay hoành thánh, lớn tiếng nói, vừa lúc ta không ăn no, Lý Phi ngươi liền cho ta đưa qua. Lý Phi phản ứng lại đây, nhỏ giọng lử một tiếng. chương 119 vương hạ thần kỳ thuốc viên. Tân Ngọc Hằng rốt cuộc ăn no về sau, liếu viên viên cảm thấy hiện tại là người ta người trong nhà khẳng định muốn giao lưu thời gian, bọn họ lại ở chỗ này cũng không thích hợp, liền cùng Tân Nguyễn cáo tử về trước lung nguyệt các. Dọc theo đường đi Lý Phi đều mùa khuôn mặt, dầu gì không vui. Trở về chính mình địa phương, Lý Phi cũng không có cùng đại gia nói chuyện, trực tiếp trở về chính mình phòng. Cái kia Tần Tiểu Thư cũng đúng vậy thành hoặc là không thành, nói thẳng thì tốt rồi, hà tất biến thành như vậy. Tường mội thế Lý Phi bên vực kẻ yếu. Mội mội đừng ở Lý Phi cùng Tần Tiểu Thư trước mặt nói bậy, Tần Tiểu Thư một người tuổi trẻ nữ tử, làm được như vậy đã là không dễ dàng, ngươi lại không phải nàng, như thế nào có thể lý giải nàng khổ chung. Thường tam ca sủ mặt giáo hân tường mội. Tường mội không phục dầu dầu miệng. Liêu viên viên đảo cảm thấy không có gì. Lý phi tuổi này, tới mau đi cũng mau. Hai người bọn họ lạnh một đoạn thời gian. Tự nhiên liền đã quên. Nguyên bản cũng không có nhiều thích. Chính là nhất thời mới mẻ. Mới mẻ kính nhi đi qua. Tự nhiên còn chưa tính. Hiện tại tần nguyện thái độ. Đối hai người kêu ngược lại là một chuyện tốt. Tường mội sợ tường tam ca lại giáo hân chính mình. Thừa dịp liêu viên viên cùng tường tam ca nói chuyện công phu. Tay chân nhẹ nhàng lưu trở về chính mình phòng. Dưới lầu chỉ còn lại có liêu viên viên cùng tưởng tam ca. Tam ca, chúng ta có phải hay không hẳn là nghi cách giúp giúp tân huyện. Đều là nữ nhân, liêu viên viên thật sự là không đành lòng nhìn tốt như vậy cô nương liền rơi xuống ninh vương ra trên tay bị trà đạp. Tưởng tam ca thở dài một hơi, nói dễ dàng, nhưng là thật muốn là làm lên, cũng đến bàn bạc kỹ hơn a Hai người đang nói chuyện. Liền nhìn đến Lý Phi đẩy mặt hồng quang vẻ mặt phấn khởi chi tình từ trên lầu vội vàng xuống dưới hướng ngoài cửa đi đến. Tưởng Tam Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, ở Lý Phi đi tới cửa thời điểm bắt lấy Lý Phi, trong lòng ngực trang cái gì. Lý Phi không có quay đầu lại, hô Luân nói một câu không có gì. Không có gì ngươi như thế nào trốn tránh ta. Tưởng Tam Ca hồ nghi biểu tình càng thêm dày đặc, một phen liền hướng Lý Phi trong lòng ngực sở soạn qua đi. Lý Phi nghiêng người hiện lên tưởng Tam Ca, tránh nẽ tưởng Tam Ca tay. Lý Phi càng như vậy càng làm tưởng tam ca cảm thấy không thích hợp, hai người ngươi truy ta trốn mấy cái hiệp, Lý Phi sợ thương đến tưởng tam ca vẫn luôn chỉ là ở trong tránh, mà không có đánh trả, rốt cuộc bị tưởng tam ca tìm được một cơ hội đào hướng lực, lấy ra một phen đoàn đao. Ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì? Tưởng tam ca rõ ràng đã sinh khí, như ngân hà hai mắt hiện tại đựng đầy lửa giận, đem đoàn đao còn tại trên bàn lớn tiếng chất vấn Lý Phi. Ta đi giết cái kia lão hôn đàn. Lý Phi nghiến răng nghiến lời nói. Chuyền tay liền phải đi lấy kia đem đoản đao. Tưởng Tam Ca dơ tay liền cho Lý Phi một cái tát, Liễu Viên Viên còn lần đầu thấy Tưởng Tam Ca đối Lý Phi phát lớn như vậy hỏa, phía trước Tưởng Tam Ca vẫn luôn đối Lý Phi đều là giống đối đệ đệ giống nhau thái độ, còn chưa từng có phát giận. Ninh Vương ra làm ác nhiều năm như vậy, vẫn luôn kê cao gối mà ngủ, ngươi thật đương không ai nghĩ tới đi giết hắn sao? Ninh Vương phủ thủ vệ thật mạnh, thùng sắt giống nhau phòng ngự, ngươi một người liền muốn giết qua đi. Chuyện này không hoàn thành ngược lại đáp thượng chính mình mạc nhỏ. Ngươi chừng nào thì biên như vậy xúc động. Tưởng Tam Ca trong giọng nói trừ bỏ phẫn nộ, còn có một phần đối Lý Phi lo lắng. Lý Phi lần này đi, thành cũng là chết, bại cũng là chết, cơ bản chính là một cái bất quy lộ. Tưởng Tam Ca như thế nào có thể nhận tâm nhìn Lý Phi liền như vậy bạch bạch chịu chết. Liêu viên viên vội vàng hòa giải, tiểu phi a Tam Ca nói đúng, chúng ta chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi như vậy lô mạng hấp tấp đi, không chỉ có làm không thành chuyện này, ngươi nếu là có bất chắc gì này không phải cấp huyển nhi lại tăng bức dứt sao liêu viên viên ở tưởng tam ca nói còn rất ra một tia không thích hợp tưởng tam ca nói lời này rõ ràng cùng Lý Phi chính là quen biết đã lâu cứ gì Lý Phi tới thời điểm hai người thoạt nhìn hoàn toàn không quen biết giống nhau bất quá hiện tại cũng không kịp tưởng này đó trước mắt vẫn là trước đêm Lý Phi trấn an quan trọng Lý Phi húc mắt đỏ một vòng vô lực bung lòng tay ra kia còn có thể thế nào đâu chẳng lẽ làm ta chơ mắt nhìn huyển nhi đi chịu khổ sao tấm tắc ta lúc này mới bao lâu không có tới, các ngươi như thế nào liền kêu đánh kêu giết, muốn đi giết người. Vương Hạ không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới, tiến đến ba người bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Vương lão tiền bối. Liêu viên viên nhìn thấy Vương Hạ, như là một con âm u trong phòng đột nhiên cờ lạc mở đèn, cảm thấy trong lòng một mảnh trong sáng, một cái chủ ý sung ra. Vương Hạ bất mãn xua xua tay, cái gì lao tiền bối bất lao tiền bối, đều đem ta kêu giả rồi, ân về sau kêu ta Vương Đại Ca. Liêu viên viên trong lòng cứng họng, vương hạ nhìn ra tuổi ít nhất 60 có hơn, cư nhiên muốn kêu vương đại ca, tưởng tâm ca cũng là vẻ mặt buồn cười bộ dáng Liêu viên viên căng ra đầu, cái kia, vương đại ca à, lâu như vậy không thấy, ngài là đi đâu. Vương hạ vừa rồi liền nghe nói Lý Phi muốn đi ninh vương phủ kêu đánh kêu giết, vào cửa sau liền đem Lý Phi ấn tới rồi cái bàn bên, phía trước về nhà vừa lúc gặp được một cái bạn cũ tới tìm ta, ta không nghĩ thấy nàng, liền đi địa phương khắc trốn rồi một thời gian. Mấy ngày nay nàng mới vừa đi, ta lúc này mới dám trở về. Liêu viên viên trong lòng cười thầm, cư nhiên còn có thể có làm Vương Hạ sợ thành người như vậy, có cơ hội thật muốn gặp một lần cái này nhân vật lợi hại. Người trẻ tuổi A, nữ nhân sao, cái này không được liền đổi một cái, còn đến nỗi muốn chết muốn sống. Vương Hạ ngồi xuống hạ liền vỗ Lý Phi bả vai lấy một cái người từng trải thân phận dạy dỗ. Phần 67 Lý Phi hồng hốc mắt, nào nghe được đi vào lời này, phẫn nộ ném ra Vương Hạ tay buồn không nói lời nào. Vương đại ca, ngươi kia, có hay không cái loại này, làm người ăn sẽ biến suy yếu, nhưng là không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm dược. Liêu Viên Viên thử thăm dò hỏi Vương Hạ, nếu thật sự có loại này dược, kia Liêu Viên Viên liền có 7 thành năm chắc có thể trợ giúp Tần Huyền thoát ly trước mắt khốn cảnh. Vương Hạ ở trong tiệm xoay hai vòng đánh giá, thuận miệng đáp, làm gì à, ngươi tưởng độc chết ai a? Đảo không phải tưởng độc chết, nếu thật sự có loại này dược, là có thể trợ giúp Tần Huyền thoát khỏi Ninh Vương gia. Liêu Viên Viên tin tưởng 10 phần vô vô ngữ. Vương hạ ở trong phòng qua lại tìm vài vòng, có chút bất măn nói, ngươi nói một chút các ngươi như thế nào làm cho, một chút sinh hoạt đều không có, lớn như vậy cái trong phòng, liền cả lâm đều không có. Tròn tròn, ta ở chỗ này bồi vương đại ca, ngươi đi phòng bếp làm điểm đồ vật lại đây. Nghĩ đến vương đại ca này một đường cũng là đói bụng. tưởng tam ca kêu vương đại ca này bà chữ cũng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là vương hạ người này tính tình thái cổ quái, hắn thích cái gì xưng hô, liền miễn cưỡng như vậy kêu đi. Liêu viên viên phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới phòng bếp, nhìn trong tầm tay nguyên liệu nấu ăn nhanh trong cấp vương hạ xào hai cái đồ ăn bưng đi lên. Vương hạ cũng không ngẳng đầu lên, mặc cho liêu viên viên lòng nóng như lửa đốt trở, cũng không để ý tới liêu viên viên, buồn đầu hợp với ăn hai chén cơm mới cảm thấy mị mãn vô vô chính mình cái bụng, lười biếng nói, có nhưng thật ra có, nhưng là ngươi đến cùng ta nói rõ ràng ngươi muốn làm gì. chương 120 cứu trị Tần Ngọc Hằng Vương đại ca, ngài vừa rồi cũng nghe tới rồi. Chúng ta ở kinh thành duy nhất bằng hữu, hiện tại bị buộc phải gả cho Ninh Vương ra. Liêu viên viên sửa sang lại hạ suy nghĩ, kỹ càng tỉ mỉ đem tần nguyện cùng Ninh Vương ra này trung gian đủ loại liên quan cấp Vương Hạ nói một lần. Vương Hạ nghe được thẳng chụp đùi, cái này xú không biết xấu hổ, một phen tuổi mau đuổi kịp ta, còn nhớ thương nhân ra như hoa như ngọc tiểu cô nương. Cái này tiểu huynh đệ, ngươi đi, giết hắn, ta duy trì ngươi, người như vậy không thể lưu trữ. Không biết thai họa nhiều ít cô nương. Nói liền phải lôi kéo Lý Phi cùng nhau ra cửa trả thù. Ngài rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là ồn ào. Liêu viên viên khí thẳng dậm chân, cái này vương hạ điên lên, căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Vương hạ lúc này mới nhớ tới liêu viên viên là có việc tìm chính mình, vô vô đầu lại ngồi xuống. À, ngươi nói ngươi nói, vừa rồi ngươi hỏi ta muốn cái gì tới. Liêu viên viên cưỡng chế tức giận, ta là muốn hỏi ngài, có hay không cái loại này ăn có thể cho người trở nên suy yếu, nhưng là sẽ không đến chết dược vợ. Có nhưng thật ra có, ngươi là phải cho ninh vương tên hôn đả này dùng vương hạ đem vào cửa thời điểm đặt ở cửa bọc nhỏ lấy lại đây, lan qua lộn lại một đốn hảo tìm, cuối cùng móc ra một cái tiểu xảo cái chai đưa cho liêu viên viên. Liêu viên viên tiếp nhận dự bình, mở ra ở cái mũi phía dưới nghe nghe, không có chút nào dược vật tanh khổ khí vị nhi, ngược lại có loại ngọt thanh hương vị. Man dễ ngửi á. Liêu viên viên nhịn không được lại nhẹ nhàng giặt sạch một chút. Vương hạ đột nhiên đứng lên che lại bình khẩu. Ngươi nhưng đừng cảm thấy dễ ngửi liền chính mình ăn, thứ này dược kính nhi nhưng lớn đâu, chỉ cần một chút bột phấn, là có thể làm một cái tráng lao động biến thành một cái nằm xoài trên trên giường phế nhân. Ngươi nếu là ăn xong đi, cơm chiều ai làm a Liêu viên viên phụt cười một tiếng, cái này vương hạ mặc kệ tới khi nào đều nhớ thương ăn cơm. Ta mới không có như vậy ngốc đầu ngươi nếu là muốn ăn cơm chiều cũng có thể, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện nhi. Liêu Viên Viên nhớ tới Tần Uyển còn có cái nằm ở trên giường không thể tự gánh vác ca ca. "An ngươi một bữa cơm, để ra nhiều như vậy yêu cầu, chân thật mệnh lớn." Vương Hạ lầm bẩm lầm bẩm, nhưng là cũng không có cự tuyệt. "Ta cái kia bằng hữu có cái ca ca, bị Ninh Vương hám hại, hiện tại đôi tay 10 cái ngón tay tất cả đều chặt đứt, ngài xem có thể hay không hỗ trợ vì hắn cứu trị một chút." Liêu Viên Viên không thích Tần Ngọc Hằng, nhưng là Tần Ngọc Hằng này phân thả rằng bị bấm gãy ngón tay, cũng không muốn thừa nhận có lẽ có tội danh dũng khí. Vẫn là làm liều viên viên có chút khâm phục Đi mau đi mau, nhanh lên đem ngươi này đó sốt ruột bằng hữu đều chuẩn bị cho tốt, ta ăn ngon cơm chiều. Vương Hạ đã lâu không ăn đến liều viên viên tay nghề, thèm trùng tích có một bụng, hiện tại làm hắn làm cái gì đều được, chỉ cần có thể ăn liều viên viên làm cơm. Liều viên viên vui mừng khôn xiết dặn do tưởng tam ca ở nhà nhìn Lý Phi, chính mình mang theo Vương Hạ đi tần phủ. Tân huyền cùng tần thế thư hai người đang ở trong nhà nhìn Tân Ngọc Hằng yên lặng vâu ngự hai mắt nước mắt. Một lòng một dạ đều là cảm thấy Tần Ngọc Hằng về sau khẳng định là hảo không được, không biết nên như thế nào cùng Tần Ngọc Hằng nói. Vương Hạ vừa vào cửa liền đĩnh đạc nói, cái kia đứt tay đứt chân ở đâu đâu, nhanh lên nâng ra tới. Tần Ngọc Hằng nguyên bản còn không biết chính mình 10 cái ngón tay đã tất cả đều chặt đứt, còn tâm tồn may mắn cảm thấy chính mình tu dưỡng mấy ngày là có thể khang phục, hiện tại nghe Vương Hạ nói như vậy, sắc mặt một chút trầm xuống dưới, liền miệng chịu động vài cái lập tức liền phải khóc ra tới. Liêu Viên Viên khí khắp Vương Hạ một chút, Ngươi còn có nghĩ ăn cơm? Vương Hạ cũng không tức giận, trực tiếp buôn Tần Ngọc Hằng liền đi. Tân Uyển cùng Tần Thế Thư Nguyên bản còn tưởng cất giấu, không dám nói cho Tần Ngọc Hằng, cái này liền tảng đều không cần ẩn giấu, hai người biểu tình cũng một chút biến đen tối. Liêu Viên Viên xem hai người đều trầm khuôn mặt, vội vàng đi lên giải thích, nhị vị đừng nóng nội, vị này chính là nổi danh thần y, y Vương Hạ, chỉ cần hắn ra tay, tần công tử thương thế vẫn là có thể có chuyển cơ." Tần Thế Thư phía trước đối Vương Hạ đại danh sớm có nghe thấy. Vừa nghe nói tới cái này cổ quái lão nhân là vương hạ, hai con mắt mở to thành chung đồng giống nhau đại, vị này quả thật là vương thần y lì Vương hạ không kiên nhẫn đem ba người đẩy ra môn, cái gì thật thật giả giả, tưởng thiếu hắn liền nhanh lên đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta. Tân huyền không yên tâm còn tưởng vào cửa, bị liều viên viên giữ chặt, huyền nhi yên tâm, vị này y thuật ta là tự mình gặp qua. Tân thế thư cũng đi theo liều viên viên cùng nhau nói, muốn thật là vương hạ ra tay, kia hằng nhi liền tính là được cứu rồi. Vương Hạ ở bên trong mân mê hơn một canh giờ, mới rốt cuộc đẩy cửa ra tới, xoa xoa trên đầu mồ hôi, xong việc nhi. Liêu viên viên ngực nhưng đến hảo hảo khao khao ta, ngươi làm cho người này ngón tay cùng mỉ sợi dường như, ta vội chăng lâu như vậy, bụng đều nói bẹp. kia kia vương thần y hè, con ta này xem như được cứu rồi. Tần thế thư run rảy hỏi Vương Hạ. Tiếp là tiếp thượng, ít nhất có thể khôi phục cái bảy thành đi, giữ lại liền xem hắn tạo hóa. Vương Hạ hiện tại chỉ nghĩ lập tức trở lại lung nguyệt các làm liếu viên viên cho chính mình nấu cơm, căn bản không nghĩ lại lý này toàn ra người. Tần Thế thưa kích động khỏe miệng động vài cái, bùng một chút quỷ gối trên mặt đất, cảm ơn thần Ý Nhi, cảm ơn liếu cô nương, ta thế Hằng Nhi cảm ơn nhị vị. Nói liền phải quỳ rạp trên mặt đất cấp Vương Hạ cùng liếu viên viên dập đầu. Liếu viên viên vội vàng đỡ lấy, này nhưng trăm triệu chịu không dậy nổi, ta cùng với Huyền Nhi là bằng hữu, chuyện của nàng Nhi tự nhiên chính là chuyện của ta Nhi. Tân trong lòng động dùng. Từ ra việc này nhi trong nhà phía trước thân thích bằng hữu, cơ hồ đều là trốn tránh các nàng cha con, nào còn có chủ động hỗ trợ. Không thể tưởng được chính mình cùng liếu viên viên quen biết không lâu, liếu viên viên thế nhưng có thể tại đây loại nguy cấp thời khắc vẫn cứ không rời không bỏ. Hiện tại đừng nói này đó khách khí lời nói, các người nhị vị trước chiếu cố tần công tử, ta mang vương thần y đi về trước, hắn bận rộn lâu như vậy cũng mệt mỏi. Liêu viên viên xem vương hạ ở một bên không kiên nhẫn bộ ráng, vội vàng cùng tần nguyện cáo tử lôi kéo vương hạ trở về lung nguyệt các. Vương hạ vừa vào cửa liền vỗ bụng nói đói, thúc giục liều Viên Viên nhanh lên cho chính mình chuẩn bị cơm canh. Liều Viên Viên trở về trên đường, nhìn trong áo hoa sen khai vừa lúc, lá sen cũng lớn lên xanh biếc rộn rộ, thuận tay hái được mấy đóa hoa sen cùng vài miếng lá sen. Ở trong phòng bếp nhìn này vài miếng to rộng chỉnh tề lá sen, chợt nghĩ đến, không bằng liền này lá sen, làm một đạo hà hương gạo nếp gà. Mới mẻ lá sen là không thể dùng để làm gạo nếp gà, trưng qua sau sẽ có cay đắng gì. Liếu viên viên nấu một nồi nước sôi, đem lá sen bỏ vào nước sôi chu thấu biến mềm, mới vứt ra tới đặt ở một bên lượng. Lấy mấy chỉ đùi gà hủy đi thịt đi cốt, đem cắt thành gà đinh đùi gà thịt bên trong thả nước tương, tiêu xay cùng muối quấy đều đặt ở một bên nước. Lại tùy tay đem trong phòng bếp ngấm hương cùng cụm ly con tôm đặt ở một cái tiểu trong buồn hơn nữa bọc nước, vẫn luôn phao đến nấm hương cùng cụm ly con tôm đều biến mềm, mới đem thủy đơn độc đặt ở một khác chỉ trong buồn đem phao tốt nguyên liệu nấu ăn bị chương 121 Bám trụ chính là rượu kế. Ngâm một canh giờ gạo nếp, không làm hơi nước, ngã vào vừa rồi phao nấm hương cùng cụng ly con tôm thủy, lại căn cứ khẩu vị bỏ thêm nước tương, ngũ vị hương phấn, quấy đều, đặt ở lửa lớn thiêu khai nổi thượng trưng một nén nhang thời gian. Gạo nếp gà chính yếu nguyên liệu nấu ăn gạo nếp cũng chuẩn bị tốt. Trong nổi phóng thượng điểm du ru nhiệt sau, liếu viên viên đem ướp tốt đùi gà thịt đặt ở trong nổi phiên xào, sao đến thịt gà hơi hơi biến sắc lại đem phao tốt nấm hương cùng cùng ly tôm bóc vỏ đặt ở trong nổi cùng thịt gà cùng nhau phiên xào, lâm ra nổi trước thả nước tương cùng muối gia vị, lại đem sinh phấn cùng phao nấm hương sọ khô thủy lấy một so 8 tỷ lệ điều phối hảo thêm sốt, hơi chút nhiều nấu một chút, nấu đến nước canh đặc sệt liền tính là thu nước hảo trang ở mâm. Liêu Viên Viên lấy quá vừa rồi nấu tốt hoàn chỉnh lá sen, cầm một đoàn trứng tốt gạo nếp bình phô ở lá sen thượng xếp thành hình ông, lại múc một đại muỗng xào tốt thịt đặt ở gạo nếp thượng, thuần tay cắt vài miếng lạp xưởng đặt ở thịt gà thượng lại ở thịt gà thượng đắp lên một tầng gạo nếp, đem lá sen từ bốn cái giác gấp thượng bao thành một cái hình vùng tiểu tay mải. Bao hảo sở hữu lá sen lúc sau, Liễu Viên Viên ở thiêu khai thủy nồi hấp thượng chỉnh tề mã thượng bao tốt lá sen bao, đắp lên lồng hấp cái nắp chưng thượng một nén nhang thời gian. Ước thời gian đủ rồi, liều Viên Viên xúc lên lồng hấp, một cổ lá sen thanh hương hỗn hợp mùi thịt lập tức phiêu ra tới. Vương Hạ nghe này mùi hương, đã sớm bái ở cửa không được hướng trong phòng bếp nhìn xung quanh, tiểu nha đầu, ngươi này làm chính là cái gì? Như thế nào như vậy Hương? Làm tốt sao, ta bụng đều kêu. Liêu Viên Viên cười cái này Vương Hạ không chịu nổi tính tình, đem Vương Hạ dối lại đây tay lại đánh trở về, còn năng đâu, ngươi này tay từ bỏ sao, này liền hướng trong nồi sở. Vương Hạ hầm hực lùi về tay, vậy ngươi nhanh lên a, bằng không một hồi muốn chết đói. Liêu Viên Viên dùng chiếc đua đem lá sen gạo nếp gà từng cái gấp ra tới, trang ở mâm bưng đi ra ngoài. Vương Hạ đã sớm kiềm chế không được chính mình cầm rượu cùng chén đũa, sớm chờ ở trước bàn. Liêu Viên Viên mới vừa đem tràn đầy một mâm đặt lên bàn, Vương Hạ liền không màng nhiệt khí lập tức cầm một cái đặt ở chính mình trong chén, mới ra nổi lá sen gạo nếp gà nóng bỏng, Vương Hạ bị năng ngón tay đỏ bừng, giơ lên mặt trước vẫn luôn thổi khí. Tưởng Tam Ca xem Vương Hạ này phó sốt ruột bộ dáng, chi kỷ lấy qua Vương Hạ chén, thổi bỏ lá sen thượng bó thẳng, đem lá sen san bằng triển khai đưa cho Vương Hạ. Xanh lá mạ sắc lá sen thượng, một đoàn béo ngậy gạo nếp cơm nắm phô ở trung ương. Vương Hạ lấy chiếc đũa đẩy ra trên cùng gạo nếp gạo nếp bao bọc lấy nấm hương cùng thịt gà lạp sưởng nùng hương lập tức gập vào trước mặt. Bởi vì khởi nồi trước thêm sốt khóa lại nước canh, liền tính là thượng nồi chưng nửa ngày, thịt gà cùng nấm hương hương vị cũng không có sói mòn, cắn một ngụm thịt chất tươi mới còn có thịt nước. Gạo nếp hấp thu thịt gà thịt vị, cụng ly cùng con tôm tiên vị, lại bởi vì có nước tương đề sắc, hút no rồi nước sốt gạo nếp sáng lấp lánh mạo du quang, cắn một ngụm mềm mại đạn nha, vương hạ nếm một ngụm ngay cả liền xưng ng Tròn tròn ngươi làm này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, phía trước ta đều trước nay không ăn qua, ngươi đến tột cùng là nơi nào học được. Vương Hạ vừa ăn vừa hỏi. Liêu viên viên hàm xúc cười cười, ngài quá khen, ta này cũng chính là nhà mình nhàn dỗi không có việc gì cân nhắc vật nhỏ, khó chờ nơi thanh nhã. Không đủ tinh tế. Liêu viên viên này đó món ăn cũng bất quá là ở hiện đại thời điểm bởi vì chính mình thích ăn, cho nên thường xuyên thử làm, nếm thử số lần nhiều, tự nhiên trong lòng liền có cái phổ. Vương hạ cầm chén này phân gạo nếp gà ăn xong rồi, lại gấp hai cái đặt ở trong tầm tay, trên mặt ít có nghiêm túc, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, tinh tế liền nhất định ăn ngon sao, ăn cơm bất quá là đồ cái ăn ngon, hợp ăn uống, lộng những cái đó có hoa không quả có ích lợi gì. Nói xong lại khôi phục ăn ngấu nghiến trạng thái, chính mình một người đem một mâm gạo nếp gà tất cả đều ăn cái sạch sẽ. Phần 68 Tròn tròn, ngươi cùng vương đại ca muốn này thuốc bột, chuẩn bị như thế nào làm? Tưởng tam ca tự nhiên chưa quên chính sự nhi, liều viên viên tử muốn thuốc bột, còn chưa nói muốn như thế nào trợ giúp Tân hoàn. Lý Phi cũng vẫn luôn treo chuyện này, nghe được tưởng tam ca hỏi, bất động thanh sắc hướng liều viên viên bên người thấu thấu. Liều viên viên cổ linh tinh quái chớp chấp mắt, các ngươi nói, này ninh vừng, già, nhưng có cái gì thiếu đồ vật Lý Phi túi đầu suy nghĩ trong chốc lát hắn thân là vừng, già, quyền có, tiền có, một chút ta còn đang muốn không đến hắn có cái gì khuyết thiếu đồ vật Càng là có tiền có quyền người. Càng là sợ cái gì đâu. Liêu viên viên lại cho một chút nhắc nhở. Lý Phi vẫn là sợ không được đầu góc vào đầu bức ai. Thường tam ca trầm ngâm một lát, thử thăm giò nói, thiếu mệnh. Hắn có càng nhiều, càng sợ hai mất đi này hết thảy Đặc biệt là Ninh Vương hiện tại đã không còn tuổi trẻ, càng hẳn là sợ hai chính mình không bao nhiêu thời gian tiếp theo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liêu viên viên tán dương gật gật đầu. Này lịch đại quân vương, cơ hồ không có một cái không phải tìm mọi cách tìm kiếm trường sinh bất lao tu tiên phương pháp Đơn giản là bởi vì người thường tâm tâm niệm niệm đồ vật, bọn họ đã toàn bộ đều có, thiếu chỉ là thời gian, đều nghĩ sống lâu trăm tuổi, có thể nhiều hưởng thụ tài phú cùng quyền thế mang đến vui sướng, cái này Ninh Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên tròn tròn muốn dùng cái này thuốc bột tới làm Ninh Vương sợ hãi. Thường Tam ca hầu nghi hỏi. Liêu Viên Viên nghĩ nghĩ, này hết thể còn đều là trên giấy nói suông, đầu tiên muốn trước có thể tiến Ninh Vương phủ, mới có thể có cơ hội tiếp cận Ninh Vương cương canh. Vương đại ca, ngươi này thuốc bột Sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi Liêu viên viên đơn thuần chỉ là tưởng cứu tần hoàn Cũng không tưởng bởi vì việc này hại một cái tánh mạng Chẳng sợ người này tội ác tay trời Cũng có chính hắn mệnh số Vương hạ bụng căng tròn vo Nửa ngưỡng ở ghế trên Căng sắp nói không nên lời lời nói Sẽ không sẽ không Nhiều nhất cũng khiến cho hắn tạ đỉnh mà thôi Ngươi cho hắn ngừng dược Quá không được một tháng thì tốt rồi Liêu viên viên lúc này mới yên tâm xuống dưới Ngày hôm sau sáng sớm Liêu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca liền ở trong thành đi dạo, khắp nơi tìm nhìn xem có hay không tiếp cận Ninh Vương cơ hội. Hoàng đến Ninh Vương phủ, vừa lúc thấy Ninh Vương phủ trên tường dán tờ giấy, để sát vào vừa thấy phát hiện Ninh Vương phủ đang ở tuyển nhận sau bếp. Này Ninh Vương đối Tần Hoàn thích hẳn, cảm thấy nếu muốn cưới vào cửa tới, vậy muốn vẻ vang đại làm. Ninh Vương trong phủ sau bếp nhân thủ có chút khan hiếm, cho nên dán này bổ cáo, chuẩn bị tìm mấy cái tay chân linh lợi tới, hảo hảo chuẩn bị tiệc cưới yến hội. Nay cơ hội không phải tới Liêu viên viên vui mừng khôn xiết, cái này chính là chính sấn liêu viên viên ý, đang lo không biết như thế nào tiến ninh vương phủ, bầu trời liền rớt xuống một cơ hội. Nói liêu viên viên liền phải xé này bố cáo lập tức tiến ninh vương phủ hưởng ứng lệnh triệu tập. Bị tưởng tam ca ngăn ở tại chỗ, liền như vậy lô mãng đi vẫn là quá nguy hiểm, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn đi. chương 122, dịch dung chi thuật. Liêu viên viên đang ở cao hứng, bị tưởng tam ca liền kéo mang tún kéo trở về lung nguyệt các. Tốt như vậy cơ hội. Tam ca ngươi vì sao không cho ta đi? Liêu Viên Viên có chút tức giận, lo lắng cho mình qua lại lăn lộn này một chuyến, Ninh Vương phủ nhân thủ liền chiêu đầy, chính mình liền bỏ lỡ lần này tuyệt hảo thời cơ. Tưởng Tam ca mặt lộ vẻ lo lắng, tròn tròn, kia Ninh Vương phủ là địa phương nào? Đầm rồng hang hổ, ngươi cứ như vậy đi vào, không phải dê vào miệng cọ sao? Nói Tưởng Tam ca trên dưới đánh giá Liêu Viên Viên, tròn tròn như vậy mà mỹ, nếu là Ninh Vương coi trọng muốn nạp ngươi làm thiếp, kia không phải cứu người không thành ngược lại đem chính mình đắc tội. Ai ô ô, còn chưa có đi đâu, liền lo lắng cho mình láo bà bị người khác đoạt đi rồi. Vương Hạ gần nhất liền nghe được hai người đối thoại, nhìn không được trêu kẹo nói. Một mặt đỏ hưởng bay tới tưởng tam ca trên mặt, tiền bối tới vừa lúc. Giúp ta khuyên nụ tròn tròn. Vương Hạ nết lên chân bắt chéo, nắm lên một phen hạt dưa đặt ở trong miệng, này cũng không phải cái gì việc khó, tùy tiện cho nàng lộng xấu là được sao. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca hai người cũng chưa nghe hiểu Vương Hạ ý tứ, nói như vậy tiền bối là có biện pháp. Vương hạ từ trong lòng ngực sờ soạn nửa ngày lại móc ra một cái tiểu bình sứ cầm tờ giấy ở cái chai dính hạng trên giấy lập tức một đoàn tối bomông cùng loại mực nước đồ vật đây chính là ta từ Tịch Hải một loại khủng bố quái đồ vật trên người lấy ra đồ ở ngươi trên mặt nếu là không có ta đặc chế nước thuốc căn bản rửa không sạch có mực nước quái đồ vật liễu viên viên suy tư hỏi chính là một loại toàn thân dính hoạt có vài súpuaa súp xúc thu thượng lại có giác hút đồ vật trong biển mặt có thể có mực nước đại gia hỏa hẳn là chỉ có bạch tuột một loại Đúng đúng đúng, chính là loại này quái đồ vật, đừng nhìn lớn lên xấu, sức lực còn đại thật sự, ta thiếu chút nữa không đánh quá hán. Vương hạ nhớ lại bị cái loại này trần trượt xúc cảm cuốn lấy cổ cảm giác, cảm thấy phía sau lưng trật lạnh. Liêu viên viên chụp hạ cái bàn, kia đồ vật chính là ăn rất ngon, lần sau ngươi nếu là tái ngộ thấy, nhớ rõ chảo một cái trở về. Tuy rằng cô lệ sơ tơ cao, chính là liêu viên viên vẫn là đặc biệt yêu tha thiết ăn bạch tuộc, cắn lên dẻo dai nhi mười phần, vô luận là xào ăn, quay ăn cơ hội không có không thể ăn cách làm. Cái gì? Cái kia xấu đổ vật cư nhiên có thể ăn. Vương hạ đôi mắt chừng như là hai cái trứng gà. Ai ai ngươi không nói sớm, sớm biết rằng ta liền chảo mấy cái đã trở lại, cái này bạch bạch bỏ lỡ một phen mỹ thực. Nhìn vương hạ đấm ngực rừng chân bộ dáng liều viên viên cười khẽ lấy quá trang có mực nước cái chai, tinh tế đổ ở chính mình trên mặt. Liều viên viên đem chính mình nửa bên mặt đều đồ thành màu đen, thoạt nhìn giống như là một tảng lớn bất khắc ở trên mặt Liêu viên viên cảm thấy hảo chơi, cầm gương khắp nơi chiếu. Tưởng tam ca sấn liêu viên viên chiếu gương công phu, cũng cầm lấy trên bàn mực nước, cho chính mình đổ một mảnh bớt. Tam ca ngươi đây là làm gì, rửa không sạch. Liêu viên viên kinh hô. Chính ngươi một người đi, ta thật sự không yên tâm, ta và ngươi cùng nhau đi vào. Tưởng tam ca nhàn nhạt nói. Vương phủ tựa như một cái hố sâu, tưởng tam ca như thế nào có thể yên tâm làm liêu viên viên một mình một người thiệp hiểm đâu. Chính là nhân ra là chiêu giúp việc bếp nút Tam ca ngươi cũng sẽ không trong phòng bếp những việc này, như thế nào cùng ta cùng nhau tiến ninh vương phủ. Liêu viên viên lo lắng tưởng tam ca vào cửa này một quan đều quá không được. Tưởng tam ca lôi kéo liêu viên viên ngồi xuống, ta đối tròn tròn trù nghệ có tin tưởng, nếu là bọn họ nếm ngươi làm đồ ăn, đừng nói là một cái ta, chính là 10 cái ta cũng nguyện ý mang vào phủ. Vương hạ bị hai người kia toan hê rằng, các ngươi nhưng đi nhanh về nhanh A bằng không mấy ngày nay ta lại ăn không đến ngươi làm cơm. Đói gầy ta tính tình khó mà nói không chừng liền đem các ngươi này giữ lại hai cái tiểu hài tử đánh một đốn. Thay một thân mộc mạc đã có chút đơn sơ áo vải thô, Liễu Viên Viên trước khi đi lại dặn dò Lý Phi một lần, ngươi nói cho Trần Hoàn, tưởng các loại lý do bám trụ Ninh Vương muốn đón dâu sự tình, chờ ta tin tức tốt. Tưởng Tam Ca cũng đem tưởng ngượi phó thác cho Lý Phi, mang theo Liễu Viên Viên cùng đi Ninh Vương phủ. Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca mới vừa cầm bố cáo muốn tiến Ninh Vương phủ cầu chức, đã bị Vương phủ quản gia Thô Bạo ngăn ở ngoài cửa. Không biết nơi này địa phương nào sao? Cái gì a miêu a cẩu cũng tưởng trà trộn vào tới. Quản gia ngữ khí khắc nghiệt, quét liều Viên Viên hai người liếc mắt một cái, nhìn đến hai người trên mặt bớt, chán ghét bĩu môi. Ngài nơi này không phải tuyển nhận giúp việc bếp lúc sao? Chúng ta huynh muội hai người nghĩ đến làm giúp việc bếp lúc. Tưởng Tam ca túi đầu không lưng đem một cái nghèo khổ bá tính hình tượng diễn nhập muột tam phân. Liêu Viên Viên nghĩ thầm, Tam ca ngươi nếu là sinh ở hiện đại, tuyệt đối là thần tượng thực lực phái diễn viên. Quản gia khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Thấy rõ ràng không? Đây chính là Ninh Vương phủ, liền tính là giúp việc bếp núc cũng đến tìm cái ngũ quan đoan chính, các người hai cái sỉu bát quái nhanh lên tránh ra, đừng chậm trễ ta nhận người." Liêu Viên Viên không phục, xoa trên eo trước một bước, sau bếp nấu cơm còn muốn xem lớn lên đẹp hay không đẹp, không phải chỉ cần làm ăn ngon là được. Lấy người cái này tiêu chuẩn, ta xem này Ninh Vương phủ sau bếp cũng bất quá như thế, không có gì có thể lấy đến ra tay." Nói xong Liêu Viên Viên liền vẻ mặt khinh thường lôi kéo tưởng Tam Ca xoay người phải đi. Quản gia nghe Liễu Viên Viên nói chuyện này ngữ khí, cảm thấy hẳn là có điểm trình độ mới có thể nói ra lời này, ngược lại gọi lại Liêu Viên Viên, tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ý của ngươi là ngươi nấu ăn trình độ muốn so với chúng ta vương phủ hảo. Liêu Viên Viên kêu ngạo ngửa đầu, nói miệng không bằng chứng, tổng phải thử một chút mới biết được. Quản gia cảm thấy Liêu Viên Viên tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng là tính tình đảo còn có điểm ý tứ, liền mang theo Liêu Viên Viên cùng tưởng tam ca tới rồi sau bếp, địa phương cũng cho ngươi đưa tới. Vương phủ phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có, ngươi có thể tận tình phát huy, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể làm ra điểm cái gì tới. Không biết vương gia ngày thường thích nhất ăn cái gì đâu. Liêu viên viên hỏi quản gia. Quản gia cơ hồ là không chút do dự liền buột miệng tốt ra vương gia ngày thường thích nhất, hẳn là xem như tôm, trong phủ cơ hồ ngày ngày đều phải có tôm làm chủ đồ ăn. Liêu viên viên tư trước một lát, lấy một khối đậu hủ, một chậu còn tung tăng nhảy nhót tôm tươi lại cầm hai cái trung đẳng lớn nhỏ khoai tây đặt ở nồi hóa trang thủy chương 9 Trong phủ nhưng có màn thầu. Liêu viên viên tìm một vòng, cũng không thấy được phòng bếp có màn thầu một loại mỳ phở. Quản gia kêu sau bếp quản sự nhi cấp liêu viên viên lấy tới hai cái bánh bao, không phải không có khắc nghiệt nói, ngươi không phải là tính toán cho chúng ta vương ra ăn hai cái phá màn thầu liền xong việc đi. Treo đùa vương ra, ngươi nhưng đừng ăn không hết gói đem đi. Liêu viên viên ngó quản gia liếc mắt một cái, kia cũng là ta chính mình chuyện này liền không nhọc ngài lo lắng. Quản gia bị nghẹn một câu, khí tưởng đem Liễu Viên Viên đuổi ra khỏi nhà. Chính là xem Liễu Viên Viên chuẩn bị này mấy thứ đơn giản đến đơn sơ nguyên liệu nấu ăn, lại muốn biết Liễu Viên Viên trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. chương 123, thành công đánh vào vương phủ bên trong. Tam ca, người đem này màn thầu bắt được Thái Dương phía dưới thông gió địa phương phơi, phơi càng làm càng tốt. Liễu Viên Viên đem hai cái bánh bao lột ra đưa cho tưởng Tam ca. Trường Tam ca rửa vào liễu viên viên phân phó đem màn thầu phơi, trở về nhỏ giọng ở liễu viên viên bên tai nói, này màn thầu phơi khô nào còn có thể ăn, tròn tròn ngươi không cần hồ nháo. Liễu viên viên phun ra hạ đầu lưỡi, ngươi yên tâm, tự nhiên hữu dụ. Liễu viên viên lấy một nửa tôm tươi, mỗi chỉ đều đi xác, theo thứ tự dùng dao phay mặt trái chụp hai hạ, chụp bẹp lại thiết thượng mấy dao, bảo trì hạ cảm, nhưng lại thiết khởi keo. Cắt xong rồi tôm bóc vỏ liễu viên viên bỏ thêm muối cùng tiêu xay, tinh bột cùng nhau quấy đều đều Lại bắt tay rửa sạch sẽ, bắt lấy thành đoàn tôm keo ở trên thất lập lại đập. Một bên quản gia không rõ đây là cái gì ý đồ, lôi kéo liều viên viên hỏi, người đây là cái gì nấu ăn biện pháp, trước nay chưa thấy qua, căng ngã đập đánh có thể có ích lợi gì. Liều viên viên một bên đập một bên nói, nhiều đập đập, là trợ giúp tôm thịt hăng hái nhi ăn lên sẽ càng thêm khẩn thật đạn luận. Quản gia như suy tư gì gật gật đầu, vẫn là lần đầu nghe loại này cách nói. Tường tam ca ở Liễu viên viên 7 mưu đặt kế hạ Đem một khối đậu hũ chỉnh tề đều đều chia làm cựu đủ đảng phân, mỗi phân đều là một cái tiểu khối vuông. Lại dùng cái muông ở mỗi cái tiểu đậu hủ khối trung gian đảo một cái không ra đế động. Liêu Viên Viên đem đập ra dính tính tôm keo chia làm kỷ đủ đảng phân, bỏ vào tiểu đậu hủ khối trong động, chỉnh tề mã ở mâm. Chờ trong nồi nước nấu sôi lúc sau đem trang hảo đậu hủ khối mâm phóng tới trong nồi hấp. Chờ trứng đậu hũ thời gian, lại lấy hương hành cắt thành tế vòng, cẩn kỹ rửa sạch sẽ dùng nước gấm vào khai. Ở trong lòng kháp lướp chừng 78 phần chung thời gian, liều Viên Viên xốc lên nắp nồi, tôm thịt trải qua đun nóng biến thành nhàn nhạt thơm ngát, đậu hủ bản thân đầy nước, trong nồi hơi nước ở mâm thượng ngưng kết, ở bàn đế tích nhật nhạt một tầng thủy. Liều Viên Viên hơi hơi nghiêng mâm, đem mâm giọt nước cẩn thận đảo sạch sẽ. Cầm mặt khác vẫn luôn chén, ở trong chén đổ một chút nước tương, tiêu say, dầu vừng, một chút canh cùng một ít canh gà. Quáy đều thành một chén màu tương liêu chấp. Quản gia mặt, Vương gia không thích ăn cây củ cải đường. Ngươi lại một lần nữa điều một chén. Liêu viên viên cười cười nói, vừa thấy quản gia ngài liền không thường nấu cơm. Quản gia trên mặt kinh ngạc chi sắc, ngươi như thế nào có thể nhìn ra tới ta không tốt chủ nghệ. Phần 69 Điểm này điểm đường, không phải vì gia tăng vị ngọt, chỉ là vì đề tiên. Liêu viên viên nói liền đem điều tốt liêu chấp đều đều chiếu vào đầu hủ thượng, lại ở mỗi cái tôn cầu thượng điểm một viên màu đỏ cầu kỷ, mới vừa cắt xong rồi hương hành vòng cũng nhẹ nhàng về ở đầu hủ thượng. Màu trắng đậu hũ thượng phấn nộn tôm cầu, lại có tinh tinh điểm điểm hồng lục điểm xuyết, một đạo sắc hương vị mỹ bách hoa chương đậu hũ liền làm tốt. Ngài nếm thử, nhìn xem hương vị còn hành. Liêu Viên Viên cười ngâm ngâm đem bách hoa chương đậu hũ bày ở quản gia trước mặt. Quản gia cầm lấy chiếc đũa nửa tin nửa ngờ kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Đậu hủ non mịn cùng tôm thịt khẩn thật đạn nha cùng nhau ở khoang miệng phát ra ra kỳ diệu vị, dầu vừng cùng nước tương phong phú đậu hũ cùng tôm bóc vỏ hương vị, tiên hàm giao hòa. Một ngụm ăn xong đi quản gia biểu tình lập tức từ hoài nghi chuyển vì kinh hỉ. Hợp với lại ăn hai cái mới bỏ qua. Này nói bách hợp chưng đậu hủ nhưng thật ra không tồi, ngươi vừa rồi lấy kia hai cái bánh bao cùng khoai tây lại là làm gì đó? Quản gia xoa xoa miệng, chỉ vào bị tưởng Tam ca đặt ở trong viện trên bàn đá màn thầu. Tam ca, ngươi đi giữ cửa ngoại màn thầu lấy tiến bảo, xoa thanh mặt. Liêu Viên Viên dặn dò xong tưởng Tam ca, chính mình mở ra vừa rồi chưng khoai tây nồi. Dùng chiếc đua đem còn mạo nhiệt khí khoai tây chắt đem ra. Sấn nhiệt đem khoai tây ngoại ra đều lột, liều viên viên đem khởi ra khoai tây cắt thành tiểu khối, cầm chén xứ, dùng cái muông đem khoai tây khối áp thành mượt mà khoai tây nghiền, lại ở khoai tây nghiền hơn nữa tiêu say, muối quấy đều. Vừa rồi dư lại nửa bồn tôm, liều viên viên đi tôm đầu cùng trên người tôm xác chỉ để lại một cái tôm thịt cùng đôi tôm ba. Sở hữu tôm đều xử lý tốt lúc sau, lấy một đoàn khoai tây nghiền, trong lòng bàn tay đoàn thành hình chứng. Lại dùng chiếc đua ở khoai tây nghiền trung gian áp ra sơ một đạo áp ngân, lấy một con tôm đặt ở áp ngân. Dùng ngón tay chậm rãi đem hai bên khoai tây nghiền đẩy đi lên bao ở toàn bộ tôm thân. Sở hữu tôm đều như vậy xử lý xong lúc sau, tưởng Tam ca bên kia màn thầu cha cũng xoa hảo. Liêu viên viên đem bao hảo khoai tây nghiền tôm ở màn thầu cha lăn một vòng, làm khoai tây nghiền mặt ngoài đều đều bọc lên một tầng màn thầu cha. Thiêu nhiệt trong nồi du đem tôm theo nồi duyên trượt đi xuống. Tôm ở trong nồi phát ra tư xèo xèo dầu trên thanh âm, chờ đến sắc ngoài biến thành kim hoàng sắc khi, Liễu Viên Viên dùng chiếc đũa đem tôm từ trong nồi vớt ra tới ở mâm thượng vây thành một vòng, thoạt nhìn giống như là một đóa nở rộ kim hoàng sắc đóa hoa. Kỹ thuật này vốn là Nhật thức Tây bánh cách làm, nguyên bản hẳn là bên ngoài tầng bọc lên một tầng bánh mì chấu, bất quá Liễu Viên Viên hiện tại cũng tìm không thấy bánh mì chấu, chỉ có thể dùng màn thầu cha tới thay thế, giống nhau khởi đến sốp giòn vị tác dụng. Liêu viên viên vẫn luôn rắc khoai tây là loại thần kỳ nguyên liệu nấu ăn, cùng mặt các loại nào nguyên liệu nấu ăn đều có thể làm được cùng nhau, mặc kệ như thế nào làm đều không khó ăn. Khó trách có câu nói gọi là người nên làm một cái khoai tây giống nhau người, thích ứng hoàn cảnh, ở đâu còn đều có thể làm không tồi. Trải qua dầu chiên lúc sau màn thầu cha tô xốp giòn giòn, giòn khoai tây thuần hậu, tôm thịt tươi ngon, quản gia cầm lấy một con nhai mấy khẩu, càng nhai càng hương, nhịn không được hợp với ăn bốn con tôm. Nhìn không ra tới ngươi còn có chút tài năng, ngươi dọn dẹp một chút, buổi tối liền tới vương phủ trụ hạ đi. Cái này nam không có gì dùng, cũng đừng tới. Quản gia vừa rồi vẫn luôn cũng ở quan sát tưởng tam ca, phát hiện tưởng tam ca đơn giản chính là cấp liêu viên viên đánh trợ thủ, cũng không phải một khối nấu ăn tài liệu. kia không được, ta không yên tâm ta muội muội một người ở chỗ này. Tưởng tam ca tự nhiên không thể đáp ứng làm liễu viên viên một mình ở ninh vương phủ cái này nguy hiểm địa phương. Quản gia đôi tay cắm ở cổ tay áo. Cao mày xem tưởng tăng ca, ngươi mội mội lớn như vậy người, ngươi còn sợ ném không thành, chúng ta vương phủ chỉ là tìm cái đầu bếp, lại không phải ăn người, ngươi sợ cái gì. Liêu viên viên vội vàng hòa giải, chúng ta từ nhỏ cha mẹ song vong, vẫn luôn là huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng có tách ra quá, ta nếu là ở chỗ này làm việc nhi, phiền toái quản gia cũng cho ta ca ca mưu cái sai sự. Quản gia nghĩ thầm trong phủ lớn như vậy, thêm một cái người cũng không nhiều lắm. Trước mắt cái này xấu nha đầu sắc thật có độc đáo địa phương, không bằng liền làm thuận nước dòng thuyền, thu người thanh niên này đi. Hành đi hành đi, vậy các ngươi hai cái nhưng cho ta hảo hảo làm, nếu là gặp phải sự tình gì, ta nhưng quyết không khinh tha các ngươi Quản gia lại dặn dò vài câu liền phóng hai người về nhà thu thập đồ vật. chương 124, cùng phòng. Trở về Lung Nguyệt Cát, Lý Phi cùng tưởng mội vẫn luôn ở sảnh ngoài chờ liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca. Vương Hạ Càng Khoa Trương. Trước tiên liền ở đầu phố chờ nghênh đón Liêu Viên Viên. Ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta cơm chưa cũng chưa ăn, liền chờ ngươi trở về đâu. Ta lập tức đã có thể muốn vào vương phủ, muốn ăn cái gì hôm nay này đốn đều làm, lại muốn ăn phải chờ ta từ ninh vương phủ đã trở lại. Liêu Viên Viên cấp vương hạ một cái gọi món ăn cơ hội, rốt cuộc vương hạ lần này chính là giúp đại ân. Vương hạ vội vàng đếm trên đầu ngón tay đếm còn muốn ăn cái gì đồ ăn, vào lung nguyệt các. Hai người ngồi xuống, Lý Phi liền không chịu nổi tính tình vội vàng hỏi. Thế nào, nhưng có tiến triển. Liêu viên viên đi khát nước, đang ở uống nước, tưởng tam ca liền thế liêu viên viên trả lời, ít nhiều tròn tròn làm hai bàn tôm, cái kia quản gia mới bằng lòng thu chúng ta tiến sau bếp. Lý Phi cứng đở cười khổ một chút, chính là chỉ là đi vào sau bếp, nếu muốn nhìn thấy ninh vương ra cũng không biết muốn tới khi nào. Liêu viên viên vô vô Lý Phi bả vai an ủi nói, hiện tại ít nhất có thể trà trộn vào vương phủ, đã xem như một chuyện tốt. Lý Phi, ta cùng tròn tròn ở vương phủ trong khoảng thời gian này. Người đi tìm Tần Hoàn cô nương, nói cho nàng mặc kệ tưởng biện pháp gì, hôn kỳ có thể kéo liền kéo, cấp tròn tròn tranh thủ thời gian. Tưởng Tam ca dặn dò Lý Phi, hiện tại ai cũng không dám bảo đảm giải quyết chuyện này đến tột cùng yêu cầu bao nhiêu thời gian, chỉ có thể tận lực đi một bước xem một bước. Lý Phi gật gật đầu, tùy cơ lại ngẩn đầu hơi có chút lo lắng sao nói, Tam ca, tròn tròn tỷ, các ngươi này phiên đi vương phủ, mọi việc muốn cẩn thận một chút, vương phủ nhiều quy củ, ngàn vạn đừng bởi vì Hoàn Nhi sự tình ngược lại đem chính mình đáp đi vào. Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ phụ trách quản hảo tần hoàn là được. Liêu viên viên trấn ăn xong Lý Phi liền vào phòng bếp, chuẩn bị một đốn xem như đối vương hạ đáp tạ yến. Tiếp đón vương hạ ăn uống no đủ lúc sau, liêu viên viên cùng tưởng tam ca đơn giản thu thập hành lý tới Ninh Vương Phủ. Quản gia đã ở phía sau môn chờ mang theo liêu viên viên cùng tưởng tam ca tới vương phủ Tây Viện một cái thoạt nhìn lược hiện rách nát tiểu phòng ở hạ nhân trong phòng không có địa phương, dù sao các ngươi cũng là ng Tạm thời hiện tại nơi này chắp vá một đoạn thời gian đi. Quản gia mang liếu viên viên cùng tưởng tam ca tới địa phương là cái độc lập tiểu phong ở, cùng bình thường bọn hạ nhân chủ bắt viện cách một đoạn không nhỏ khoảng cách. Tưởng tam ca trên mặt hiện lên một lần kinh dị chi sắc, liếu viên viên sợ quản gia nhìn ra cái gì manh mối, vội vàng cấp nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ có có cái chỗ ở là được, phiền toái quản gia. Quản gia mang hai người đơn giản nhìn nhà dưới gian cách cục, xoay người nghiêm túc đối liếu viên viên hai người nói. Trong phủ quy củ chính là ít nói lời nói, nhiều làm việc, cấp vương gia nấu cơm thực nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, vương gia tính tình không tốt, nếu là các ngươi chính mình không có mắt, chọc tới vương gia, ta đây cũng không giữ được các ngươi. Nơi này không phải các ngươi trước kia ngốc tiểu địa phương, nơi trốn đều phải chính mình tiểu tâm điểm nhi. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca vội vàng túi đầu không lưng đáp lời. Quản gia nói xong liền rời đi, cấp liêu viên viên hai người cả đêm thời gian sửa sang lại, sáng mai liền phải đến sau bếp đi công tác. Nay phong ở hẳn là đã thật lâu không có người trụ qua, mãn nhà ở đều là tích góp cho bủi cùng trong một góc sáng lấp lánh mạng nện. Liêu viên viên cùng tưởng Tam ca cùng nhau vẫn luôn thu thập đến sắc trời đã đen mới rốt cuộc sửa sang lại hơi chút có thể xem đi xuống. Tròn tròn, trong phòng này chỉ có một chiếc giường, buổi tối ngươi ngủ trên giường, ta trên mặt đất ứng phó cả đêm. Tưởng Tam ca nói liền phải trên mặt đất đơn giản trải lên một chiếc giường đơn nằm xuống. Liêu viên viên đem tưởng Tam ca trong tay khăn trải giường đoạt lại đây, trên mặt đất như vậy lạnh. Ngươi liền như vậy nằm ở cái phá khăn trải rừng thượng, ngày mai khẳng định sẽ cảm lạnh Nói liền chỉ vào giường nói, ta ngủ bên trong ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ không thành thật ngươi đừng bị ta tế đi xuống là được. Này, không hào đi. tưởng tam ca mặt lộ vẻ khó xử, cùng liều viên viên tuy rằng đã lẫn nhau tố tâm sự, nhưng là rốt cuộc còn không có cử hành quá nghi thức, liền như vậy không minh bạch ở tại cùng nhau, tưởng tam ca cảm thấy vẫn là có chút không ổn. tưởng tam ca ở dưới giường cỏ tới cỏ lui không chịu lại đây. Liếu viên viên đã sớm vây không mở ra được đôi mắt, đơn giản trực tiếp lôi kéo tưởng tam ca tay ấn đến mép giường, hiện tại này kiện ngươi cũng đừng ấp đúng tưởng những cái đó có không. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai công tác khẳng định cũng không thoải mái. Tưởng tam ca muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, tròn tròn, ta chỉ là cảm thấy, như vậy không minh bạch, bạc đáy ngươi. Tưởng tam ca đôi mắt ở trên bàn một chản mỏng manh đèn dầu hạ quang ảnh trung, sáng quắc tỏa sáng, thanh triệt trong ánh mắt như là chôn giấu hai viên nu sao trời. Toát ra nhu hòa quan mang. Người ta tâm ý tương thông, nguyên bản liền không cần để ý này, đó lê nghi phiền phức, huống chi hiện tại tình huống đặc thù, nếu là ngươi biểu hiện quá mức xa cách, ngược lại sẽ làm người khả nghi. Liễu Viên Viên vẫn luôn tin tưởng Tưởng Tam Ca là một người chính nhân quân tử, tình huống hiện tại đặc thù, trước mắt cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, cho nên trái lại trấn an tưởng Tam Ca. Ở Liễu Viên Viên kiên trì hạ, Tưởng Tam Ca thân thể căng chặt nằm ở Liễu Viên Viên bên cạnh. Liễu Viên Viên bận rộn một ngày đã thập phần mỏi mệt. Nằm xuống không bao lâu liền tiến vào ngộng đẹp chuyển đến đều đều tiếng hít thở tưởng Tam ca khẩn trương bó tay bó chân không dám dễ dàng hoạt động một bước sợ chính mình động một chút liền đem vừa mới ngủ liêu viên viên bừng tỉnh liêu viên viên trong lúc ngủ mơ chờ mình chân không tự giácc đáp ở tưởng Tam ca trên người làm tưởng Tam ca nguyên bản liền căng chặt thần kinh lại là khẩn một ít tưởng Tam ca cũng không dám động thân thể cứng đờ nằm thẳng ở trên giường nghe liềuu viên viên tiếng hít tở bất chi bất giác thế nhưng cũng ngủ rồi ngày hôm sau sáng sớm Liễu Viên Viên mới vừa nghiêng người, liền đem ngủ thực thiện tưởng Tam Ca cũng đánh thức. Cả đêm không dám có động tác, tưởng Tam Ca cảm thấy chính mình phía sau lưng cùng bả vai run cứng đờ như là đè ép số khối đại thạch đầu. Hơi hơi chuyển động một chút cổ đều cảm thấy đau nhức. Đầu sỏ gây tội Liễu Viên Viên nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành, thân thái sáng láng cùng tưởng Tam Ca chào hỏi, Tam Ca như thế nào cũng khởi sớm như vậy, ngày hôm qua ngủ thế nào? Tưởng Tam Ca qua loa lấy lệ nói, chúng ta vẫn là đi trước sau bếp nhìn xem đi. Thường tam ca nào không biết xấu hổ nói, ngươi là ngủ hảo, làm cho ta cả đêm không ngủ. Chỉ có thể đỉnh hai cái quần thâm mắt cùng liễu viên viên cùng đi phòng bếp. Vừa đến phòng bếp, liền ở cửa bị một người ngăn cản đường đi. Các ngươi hai cái người nào, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Này sau bếp há là các ngươi này đó người không liên quan có thể tới địa phương, chỗ nào tới nhanh lên hổi chỗ nào đi. Nói chuyện chính là một cái 30 tuổi tả hữu cao to nam nhân. Chúng ta là quản gia tân thu được sau bếp. Ngày hôm qua vừa tới vư phủ. Liêu Viên Viên đánh giá trước mắt người nam nhân này, An Mặc Thoạt nhìn cùng sau bếp bên trong mặt khác hạ nhân không quá giống nhau, hẳn là nơi này quản sự nhi hạ nhân. Chương 125, lưu quản ra mục đích. Người nam nhân này thân hình cao lớn, thân hình cường tráng, hổ khẩu chỗ có một tầng thật dày cái kén, hẳn là hàng năm sử dụng dao phay lưu lại dấu vết. Một cái thoạt nhìn tiểu giúp việc bếp lúc chạy tới cẩn thận cùng trung niên nam nhân nói, "Tôn ca, chúng ta hôm nay cấp vương ra làm cái gì đồ ăn sáng a?" Quả nhiên, thông qua giúp việc bếp núp, liều viên viên xác định này trước mắt người chính là sau bếp bên trong nói tính người. Bất quá người này ánh mắt thoạt nhìn luôn là tính toán ánh mắt, không đủ bằng phẳng, làm liễu viên viên cảm thấy không thoải mái. Cái này bị gọi là tôn ca người gọi là tôn trụ, từ nhỏ trong nhà nghèo, bị đưa đến tiểu lầu đương học đồ, ở sư phó côn đồng phía dưới cũng luyện liền một tay hảo kỹ thuật sắt rau cùng trên tay công phu. Là Ninh Vương ở tiểu lầu ăn cơm thời điểm mang về tới đầu bếp. Tới Ninh Vương Phủ vẫn luôn chuyên môn phụ trách Ninh Vương ngày thường tăm cơm. Bởi vì Ninh Vương thích ăn hắn làm đồ ăn, cho nên ở phía sau bếp ai cũng không dám chọc tôn trụ, đều phải thành thành thật thật kêu một tiếng tôn ca. Các người hai cái tên gọi là gì? Tôn trụ nhìn từ trên xuống dưới liều viên viên cùng tưởng Tam ca, cảm thấy hai người kia thoạt nhìn có chút không thích hợp, nhưng là lại không thể nói cụ thể là nơi nào có không đúng địa phương. Phần 70 Ta kêu dương Vương ca ca ta kêu dương giang. Liều viên viên giành trước đáp. Dương liếu lấy dương tự, phạm vi lấy phương tử tưởng tam ca lấy cái hải âm giang. Tôn trụ nhìn nhìn tưởng tam ca cùng liếu viên viên tay, tức khắc biết vừa rồi không thích hợp ra ở nơi nào. Hai người tay đều là bóng loáng tinh tế, thoạt nhìn tuyệt không như là vẫn luôn ở trong phòng bếp kiếm ăn người. Các người hai cái có khả năng này sau bếp công tác. Tôn trụ nửa tin nửa ngờ hỏi, hắn nhưng không nghĩ muốn hai cái gối theo hoa tới. Chuyện gì nhi ngại cứ việc phân phó, làm không tốt lời nói chính chúng ta đi. Liêu viên viên vô bộ ngực cam đoan. Tôn trụ lúc này mới lắc mình đem liêu viên viên cùng tưởng tam ca bỏ vào tới, chỉ chỉ một bên thất thượng rau xanh, các ngươi hai cái hôm nay trước đêm này đó đều cắt. Liêu viên viên vui vẻ đáp ứng rồi, lôi kéo tưởng tam ca cùng nhau bận rộn lên. Tôn trụ chỉ huy mọi người phân công làm việc, chính mình thì tại một bên lười biếng nghỉ ngơi. Chính bận rộn thời điểm, quản gia không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Tôn trụ, vương gia thỉnh ngươi tới là làm ngươi làm việc nhì, ngươi nhưng thật ra rất dễ chịu. Sáng sớm liền ở chỗ này phơi nắng. Quản gia gần nhất liền thấy tôn trụ kiểu chân nằm ở trong sân trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, lập tức giận sôi máu. Ta tưởng là ai đâu, này không phải lưu quản gia sao, sáng sớm cái gì phong nhi đem ngươi thổi đến phòng bếp tới. Tôn trụ lười biếng nói, chút nào không đem lưu quản gia để vào mắt. Tôn trụ vào phủ những năm gần đây, vẫn luôn ỉ vào Ninh Vương thích ăn chính mình làm đồ ăn, người khác đều đối lưu quản gia định nọ, chính là tôn trụ cố tình không. Cảm thấy lưu quản gia bất quá là cho Ninh Vương chạy chân một cái hạ nhân không cần thiết cấp sắc mặt tốt. Lưu quản gia khinh thường hư một tiếng, mới tới kia hai người đầu. Lưu quản gia chiêu liếu viên viên tiến vào, cũng là có chính mình tư tâm. Lưu quản gia ngày thường đối tôn trụ bất mãn đã lâu, đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập tôn trụ. Chẳng qua ngại với Ninh Vương một ngày này tam cơm không rời đi tôn trụ, cho nên không có tốt cơ hội xuống tay. Ở nếm liêu viên viên tay nghề lúc sau, lưu quản gia cảm thấy cơ hội tới. Nếu là tôn trụ ở ninh vương gia trước mặt mất sủng, thì hắn lưu quản gia tưởng đem tôn trụ đuổi ra vương gia phủ cũng không phải cái gì việc khó nhi. Tôn trụ chỉ chỉ ở trên thất còn bận rộn sắt giao hai người, đi vào chính mình tìm. Lưu quản gia trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào. Dương phương, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta đã cùng vương gia nói mới tới cái đầu bếp, vương gia hôm nay buổi sáng điểm danh làm ngươi làm đồ ăn sáng. Liêu viên viên vội không ngừng đáp ứng, cảm ơn lưu quản gia. Tôn trụ nhất định không vui, đứng lên ngăn lại lưu quản gia. Ta này lập tức liền phải làm tốt, ngươi như thế nào làm nàng lại làm. Lưu quản gia lược hiền đắc ý nói, đây là vương gia mệnh lệnh, ta cũng không có biện pháp tha mỗi ngày ăn tôn trụ ngươi một người tay nghề, tổng cũng tưởng đổi cái khẩu vị nếm thử không phải. Tôn trụ chỉ vào đã sắp hoàn thành đồ ăn sáng, ta đây này một đống làm sao bây giờ, làm một nửa tổng không thể đảo rất đi. Lưu quản gia đã sớm nghĩ đến tôn trụ sẽ hỏi như vậy, Trấn an dường như vô vô tôn trụ bả vai. Cùng nhau cùng nhau, dù sao vương ra ăn quán ngươi làm khẩu vị, vạn nhất này mới tới không được, vương ra dù sao cũng phải có cái đồ ăn sáng ăn không phải. Tôn trụ hầm hực điễu môi, vào phòng bếp hoành liếu viên viên liếc mắt một cái, căn bản không đem liếu viên viên để vào mắt. Tôn trụ trưởng nguồn công phu đều là từ nhỏ dừa gần đánh chửi luyện ra, hán lượng liếu viên viên cũng lăn lộn không ra cái gì, tự cố xảo nổi lên đồ ăn. Liếu viên viên nhìn xem xem tôn trụ chuẩn bị mấy thứ này, xem ra tôn trụ buổi sáng phải làm. Một cái là tôm hấp dầu, một cái tỏi nhuễn cải ngồng, một đạo thị ru gà. Sáng sớm liền làm như vậy dầu mỡ, xem ra ninh vương khẩu vị còn rất trọng. lưu quản gia không phải kêu ngươi chuẩn bị cơm canh, như thế nào còn có thời gian ở chỗ này xem ta. Ta này hòa hậu, ngươi lại quá cái 10 năm 8 năm có lẽ có thể học cái da lông. Tôn trụ khinh thường đối liêu viên viên châm trọc điểm ai. Liêu viên viên cũng không đội, ở trong phòng bếp quét một vòng, lấy lại đây một con cổng cảnh phương pháp sản xuất thô sơ hóa vàng mã l Ở tưởng tam ca bên thai nhẹ rộng dặn dò vài câu, tiêu tưởng tam ca dùng này lẩu niêu làm một nồi tôm tươi cháo. Tưởng tam ca ngày thường xem liều viên viên thường xuyên làm cháo hải sản, đối bước đi đã bối cái thuộc đầu, cơ hộ không phí cái gì sức lực, liền học theo dùng xương sườn hầm canh làm cháo đế, nấu đến mễ nở hoa thời điểm để vào tôm cùng xò hến. Liều viên viên ở bên cạnh nắm giữ gia vị liều phân lượng, đặc sệch tôm tươi cháo ngao hảo, liều viên viên lại lấy một chén tôm, cẩn thận gỡ xuống tôm đầu ở một bên dự phòng Đem đi đầu tôm thân đi xác chọn tôm tuyến băng thành tôm bùn. Lấy mới mẻ giòn nộn tiểu cà rốt một cây, thiết tiếp theo tiểu khối, cắt thành mảnh vỡ cùng tôm bùn quấy đều. Theo thường lệ đoàn thành đoàn sau ở trên thất đập một phen trợ giúp tôm bùn hăng hái nhi. Trong phòng bếp nhưng có trứng gà. Liêu viên viên kéo một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tướng mạo thuần phát tiểu giúp việc bếp lúc hỏi. Có. Tiểu giúp việc bếp lúc nói liền từ phòng bếp một góc lấy ra tới một rổ mới mẻ trứng gà ta. Tôn Trụ Hung tận trừng mắt nhìn lấy trứng gà tiểu giúp việc bếp núc liếc mắt một cái, dọa giúp việc bếp lúc khóa cổ đem trứng gà đưa cho Liêu Viên Viên liền chạy ra. Liêu Viên Viên cũng không cam lòng yếu thế chừng trở về, trên tay lại một khắc không ngừng đánh bốn cái trứng gà ở trong chén. Tưởng Tam Ca ngầm hiểu tiếp nhận chén, dùng chiếc đua thuận kim đồng hồ cầm chén trứng gà rảo đánh đều, đều đều đưa cho Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên thì tại một bên cẩn thận rửa sạch vừa rồi hái xuống tôm đầu. Thầy xong để ráu thủy, lại cầm lấy một phen kéo Cẩn thận cắt rớt tôm trên đầu xúc tu cùng trên đầu tôm thương. Lại tùy tay bắt một ít hành đoạn, lát gừng, hoa tiêu, vỏ quế cùng bắt giác hương diệp. chương 126, thành công được đến ninh vương tán thưởng. Ở liễu viên viên ánh mắt ý bảo hạ, tưởng Tam ca phát lên hỏa, ở trong nồi thả non nửa chén lĩnh du liễu viên viên đem vừa rồi chảo tốt hương liệu toàn bộ tất cả đều ném vào trong nồi, tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu. Một lát sau chảo dầu chung phiêu ra hương liệu mùi hương. Liều viên viên dùng chiếc đua đem hương liệu tất cả đều gấp ra tới, tu bổ tốt tôm đầu chỉnh chén đảo vào trong chảo dầu, ở tư xèo xèo trong thanh âm dùng nồi sạn cẩn thận phiên động tôm đầu. Thỉnh thoảng dùng nồi sạn ấn đã nổ thành màu đỏ tôm đầu, tận lực đem tôm hoàng đều đè ép ra tới. Theo trong nồi tôm đầu dần dần biến thành màu đỏ thấm, nào nấu dầu tôm cũng biến thành lượng màu đỏ. Liều viên viên bưng lên nồi, đem dầu tôm cẩn thận đảo đến một bên bình xứ. Chờ đợi dầu tôm phóng lạnh thời gian Liêu Viên Viên đem vừa rồi chuẩn bị tốt trứng gà dịch đảo tiến thả đế du trong nồi. Chờ đến hơi chút động lại thời điểm dùng cái sạn trợ giúp bánh trứng phiên cái mặt, hai mặt đều động lại thành hình lúc sau, bình nằm xoài trên mâm, xoát thượng một tầng hồ dán, lại đem vừa rồi quấy tốt tôm bùn đều đều phô ở bánh trứng thượng, dọc theo một bên cuốn thành một cái cuốn, đặt ở trong nồi chưng đại khái 10 phút. Lại sôi gỡ xuống tới cuốn trứng, tròn vo hoàng lổn lộn, liều Viên Viên dùng dao chỉnh tề đem cuốn trứng cắt thành lớn nhỏ nhất tấm, chỉnh tề mã ở mâm chung. Vừa rồi làm tốt dầu tôm cũng đã phóng lạnh, liều viên viên ở đồ ăn sọt trọn một viên trắng non đồ ăn, rửa sạch sẽ cắt thành lớn nhỏ thích hợp cải trắng phiến, ở trong nồi đảo thượng dầu tôm, bỏ thêm nước tương cùng muối nhanh tay phiên xảo vài cái liền ngã xuống âm Liều viên viên làm tốt đồng thời, tôn trụ cũng hoàn thành đồ ăn sáng chế tác. Tôn trụ có chút khinh thường liều viên viên trước mặt này hai bàn nhìn như đơn giản thức ăn. Trắng liều viên viên liếc mắt một cái liền đem chính mình mới vừa làm tốt đồ ăn đưa cho tới lấy đồ ăn nha hoàn Liễu Viên Viên cũng đem cháo hải sản cùng tôm tươi cuốn trứng, dầu tôm cải trắng cùng nhau giao cho lấy đồ ăn nha hoàn. Cười cùng lấy đồ ăn nha hoàn nói tạ, lôi kéo tưởng Tam ca ở trong sân tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Chon chon thoạt nhìn tin tưởng mười phần. Dưới ánh mặt trời, Liễu Viên Viên thích trí duỗi người, thoạt nhìn tâm tình thực giãn ra. Thật cũng không phải, bất quả nếu tới, thuận theo tự nhiên đi, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Liễu Viên Viên cũng không có mười phần nắm chắc, rốt cuộc Tôn chủ đã theo Ninh Vương rất nhiều năm. Là nhất hiểu biết ninh vương khẩu vị người. Bất quá hiện tại chính trực hè nóng bức người bình thường buổi sáng cũng chưa cái gì muốn ăn ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật đi. Nếu là vạn nhất ninh vương không phải giống nhau người, ta đây liền không có biện pháp. Liêu viên viên thẻ lưới, làm cái mặt quỷ. Tưởng tam ca rũi tay quát hạ liêu viên viên cái mũi, ta chính là đối tròn tròn tin tưởng mười phần, tròn tròn làm đồ ăn, chính là làm ta ăn cả đời cũng sẽ không cảm thấy nị. Người thành thật nói lên loại này liêu nhân nói mới có lực sát thương Liếu viên viên gõ má ứng đỏ, xoay đầu ngượng ngùng đưa lưng về phía tưởng tăng ca. Bên này tôn trụ cùng Liễu viên viên làm đồ ăn sáng đồng loạt bị đoan tới rồi Ninh Vương ra trước mặt. Ninh Vương thô thô nhìn thoáng qua, tôn trụ làm đều là Ninh Vương thích ăn đồ ăn. Nếu là ngày thường Ninh Vương khẳng định là trước nếm tôn trụ này một phần, chỉ là hai ngày này thời tiết nóng bức, Ninh Vương tựa hồ nhiễm thời tiết nóng, tổng cảm thấy thân mình mệt mỏi, nhìn đến này đó dầu mỡ đồ ăn cũng không cách nào có hứng thú. Chết hạ đi thôi. Linh Vương chỉ chỉ Tôn Trụ này phân đồ ăn sáng. Nha Hoàn lên tiếng liền đem Tôn Trụ đồ ăn bưng đi ra ngoài. Nghe lẩu liêu tôm tươi cháo tươi ngon hương khí, Ninh Vương hơi chút có một chút muốn ăn, Tiêu Nha Hoàn cho chính mình thịnh một chén, cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm. Đã phóng ôn cháo đến lùng hoạt, xương sườn cùng tôm hương khí hoàng mỹ dung hợp ở bên nhau, bỏ thêm tiêu say để vị lại làm này chén cháo thanh đạm rất nhiều cũng có thể kích thích đũ đầu. Ninh Vương bất chi bất giác, liền đem non nửa chén cháo không khẩu uống hết. Này chén cháo làm linh vương đối mặt khác hai cái đồ ăn cũng nhắc tới hương thú. Tôm tươi cuốn trứng, trứng hoàng trứng gà ra mềm mại non mịn, bọc tôm bùn đạn nhà, cắt xong rồi hoành trên mặt, màu hồng nhạt tôm thịt điểm giữa chế quýt màu đỏ cả rốt đinh, phối hợp vàng nhạt ngoại ra, nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Dầu tôm xào cải trắng, cải trắng cùng thoải mái thanh tân cùng dầu tôm tươi ngon, lại bởi vì ngao nấu dầu tôm thời điểm tăng thêm hương liệu, nhìn như đơn giản cải trắng, nhập khẩu hương vị phong phú tiên hương, một ngụm đi xuống đã thèm. Ninh vương liền này lưỡng đạo đồ ăn, đem suốt một nồi cháo đều ăn cái sạch sẽ. Ninh vương tuổi này, đã thật lâu không có như vậy muốn ăn mở rộng ra lúc. Ăn xong đuốt phồng lên cái bụng, kêu cửa ngoại lưu quản gia tiến bảo. Này đó là ngươi ngày hôm qua tân thu đầu bếp làm. Ninh vương căng đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại. Đúng là đúng là, tiểu nhân cũng là tự mình hưởng qua cái này nha đầu tay nghề, mới dám hướng vương ra ngài tiến cử A. Lưu quản gia xem vương ra trước mặt này ba cái không âm. Biết vương ra đối liều viên viên tay nghề hẳn là thực vừa lòng. Ninh vương vô bụng cùng lưu quản gia nói, lần này tính ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, trong chốc lát đi phòng thu chi lấy 10 lượng bạc, thưởng cho cái này tân đầu bếp, hôm nay cơm trưa cũng tử nàng tới làm. Nói xong vậy vây tay làm lưu quản gia lui đi ra ngoài. Lưu quản gia trong lòng mừng thầm, tôn trụ, xem ra ngươi ngày lạnh cũng coi như đến cùng. Tôn trụ thấy chuyển đồ ăn nha hoàn đem chính mình kia phân đồ ăn còn nguyên đoan trở về thời điểm, trong lòng đã lạnh vài phần Bất quá còn còn tồn một chút hy vọng, an ủi chính mình nói không chừng hôm nay là vương gia muốn ăn không tốt, không ăn đồ ăn sáng. Liêu viên viên tắc không thèm để ý đem vừa rồi ngao dầu tôm tạc xốp giòn tôm đầu đảo thượng muối tiêu, quấy đều trăng ở mâm làm như đồ ăn vật ở trong sân cùng tưởng tam ca vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Liêu quản gia mang theo vẻ mặt cười gian tới phong bếp, rõ ràng thấy liêu viên viên liền ở sân trong một góc, cố tình muốn đi hỏi tôn trụ, dương phương đâu? Tôn trụ không kiên nhẫn chỉ chỉ sân, bên ngoài đâu? Này dương trái mệnh cũng thật hảo, một bữa cơm vương gia liền mệnh ta thưởng 10 lượng bạc cho nàng. Lưu quản gia cô ý lớn tiếng lầm bầm lầu bầu trải qua tôn trụ, tới liêu viên viên trước mặt. Đây là vương gia thường ngươi, về sau liền ở trong vương phủ hảo hảo làm, giữa trưa vương gia muốn thỉnh chưa quá môn tần tiểu thư lại đây ăn cơm, ngươi hảo hảo chuẩn bị, đừng cho vương gia mất mặt. Lưu quản gia rỗi tay đưa qua 10 lượng bạc. Liêu viên viên không tiếp, ngược lại cười tủm tìm ấn lưu quản gia tay Đem mời lượng bạc qua trở về lưu quản gia lòng bàn tay. Lưu quản gia, nếu không phải ngài lúc trước ở đem chúng ta huynh mội hai người thu vào tới, ta hiện tại sao có thể được đến vương gia tưởng thưởng, ta cũng không có gì có thể cảm tạ ngài. Này bạc, coi như là ta đối ngài tạ lễ đi. Lưu quản gia ngoài miệng nói không được, trong tay lại âm thầm cầm mời lượng bạc, cuối cùng làm bộ thật sự chối từ bất quá bộ dáng, đem bạc cất vào chính mình trong túi. Trong lòng đối liêu viên viên lại thưởng thức vài phần, cảm thấy liêu viên viên là cái thượng nói như người Phần 71, chương 127, Tân Nguyễn lãnh đạo. Bên này liều viên viên cùng tưởng Tam Ca tiến đi lưu quản gia, liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Liều viên viên tò mò lôi kéo tưởng Tam Ca thăm dò đi xem, phát hiện là tôn trụ cầm chạy cán bột đang ở quất đánh vừa rồi cấp liều viên viên lấy trứng gà tiểu giúp việc bếp núc. Tiểu giúp việc bếp núc giá người nhỏ gầy, vẫn là cái đang ở trường thân thể hài tử, chỗ nào kinh được tôn trụ ra tay tàn nhẫn quất đánh, đau ôm đầu hướng tôn trụ ca ai đứng đánh, ta biết sai rồi. Những người khác chỉ là đứng ở bên cạnh làm thành một vòng nhìn tôn trụ cùng tiểu giúp việc bếp núc, không ai đứng ra giúp tiểu giúp việc bếp núc nói một câu. Liêu viên viên xem bất quá đi, chống nạnh tưởng tiến lên cùng tôn trụ lý luận, bị tưởng tam ca ngăn ở phía sau. Tôn trụ, ngươi như thế nào có thể đối một cái hài tử hạ như vậy trong tay. Tưởng tam ca ở tôn trụ lại một lần dơ tay muốn cầm trong tay chảy cán bột rừng ở tiểu giúp việc bếp núc trên người thời điểm, cường ngạnh nắm tôn trụ cánh tay. Tôn trụ nguyên bản xem tưởng tam ca lớn lên trắng non sạch sẽ, chỉ đương tưởng tam ca là cái bình thường văn nhược người trẻ tuổi, dơ tay muốn tránh thoát tưởng tam ca. Không nghĩ tới tưởng tam ca thanh tú bề ngoài hạ, cánh tay giống vòng sắt giống nhau gắt gao chế trụ tôn trụ, tôn trụ dây rùa vài cái đều không thể động đậy. Tôn trụ sĩ diện, cũng không tốt ở một đám người trước mặt biểu hiện ra bị cái mới tới chế trụ. Tức muốn hộp máu nói, ta quản giáo ta chính mình học đồ, cùng ngươi có quan hệ gì, cái nào học bếp không phải như vậy lại đây. Kỳ thật tôn trụ đối cái này tiểu giúp việc bếp nút động thủ, bất quá là bởi vì ở liễu viên viên nơi này thua trận thế, một bụng không biết tìm ai phát tiết. Vừa vặn cái này tiểu giúp việc bếp nút phía trước cấp liều viên viên đi tìm trứng gà, xem như giúp liều viên viên cái tiểu đội. Liên lập tức đụng vào tôn trụ họng súng thượng. Tôn trụ đem đối liều viên viên bất mãn, tìm cái lây cơ tất cả đều phát tiết đến tiểu giúp việc bếp nút trên người. ngươi này nói chính là nói cái gì, đi theo ngươi là vì học bản lĩnh, không phải vì bị ngươi đánh chửi Liêu viên viên xem bất quá đi, sân tôn trụ bị tưởng tam ca khống chế được, từ tôn trụ thuộc hạ đem tiểu giúp việc bếp núc kéo lại đây. Ta quản giáo ta học đồ, cùng ngươi có quan hệ gì, đừng cảm thấy làm vương gia ban thưởng một lần, là có thể ở chỗ này khoa tay mua chân. Tôn trụ trên tay lại âm thầm dùng kính nhi, chính là vẫn là không có thể động đậy mảy may. Chỉ có thể để cao giọng cho chính mình chướng chướng khí thế. Làm ngươi sư, hẳn là lấy đức hạnh dục người, côn đồng dưới có thể học được thứ gì. Tưởng Tam ca xem liếu Viên Viên đã đem tiểu giúp việc bếp núc kéo đến một bên, từ Tôn Trụ trong tay một phen bắt lấy chảy cắn đụt, buông lòng ra Tôn Trụ cánh tay. Tôn Trụ xoa xoa lên men cánh tay, cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, "Tiểu công tử, hiện tại liền cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là không nghĩ ở ta nơi này học, ta cũng không lưu ngươi, chính là về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận." Nguyên lai like cái này bác Đại tiểu giúp việc bếp núc gọi là tiểu công tử. Tiểu Khôn tử nguyên bản bị Tôn Trụ quất đánh che lại trên người miệng vết thương run bần bật. Nghe tôn trụ nói như vậy, do do dự dự không dám nói lời nào, không được ngắm tôn trụ. Tiểu khôn tử, ngươi đừng sợ, thiên hạ chẳng lẽ còn cũng chỉ có hắn như vậy một cái có thể dạy ngươi sư phó không thành, cùng lắm thì ngươi đi theo ta. Liêu viên viên xem bất quá tôn trụ này phó khí thế kiêu ngạo bộ ráng, gặp chuyện bất bình đứng ra nói chuyện, trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình tới trong vương phủ mục đích. Tiểu khôn tử ngày thường bởi vì tuổi con nhỏ, lại không có gì người nhà, vẫn luôn bị tôn trụ cùng sau bếp những người này khi dễ có khí liền hướng tiểu khôn tử trên người giải. Vẫn luôn giận mà không dám nói gì, hiện tại rốt cuộc có người có thể đứng ra tới thế chính mình nói chuyện, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm động, vội không ngừng gật đầu, mang theo khóc nước nở nói, ta không nghĩ đi theo tôn ca học, tỷ tỷ ngươi liền thu lưu ta đi. Tôn trụ phỉ nổ, hành a hôm nay đây chính là chính ngươi nói, mọi người nhưng đều nghe thấy được, về sau ngươi đừng cầu ta lại nghĩ đến cùng ta học. Những người khác biết tôn trụ là trong vương phủ lao bánh quậy, Cảm thấy một cái mới tới liều viên viên khẳng định là đấu không lại tôn trụ, cho nên đều ứng hòa tôn trụ, không cho liều viên viên ba người sắc mặt tốt xem. Liều viên viên cũng không thèm để ý những người này biểu hiện, lôi kéo tiểu khôn tử liền cùng tưởng tam ca cùng nhau đến trong viện phơi nắng. Tiểu khôn tử, về sau người liền cùng ta cùng nhau, bảo đảm so đi theo cái kia hung thần ác sát tôn trụ cường. Liều viên viên đem mâm mối tiêu tôm đầu đưa cho tiểu khôn tử làm tiểu khôn tử nếm. Tiểu khôn tử rốt cuộc tuổi con nhỏ, vừa rồi còn mang theo khóc nước nở. Hiện tại ăn ăn ngon đồ ăn vặt liền nín khóc mỉm cười, không được gật đầu. Lý Phi còn nhớ ngày hôm qua Liễu viên viên đối chính mình giao phó, hôm nay buổi sáng sáng sớm liền tới đến tần phủ luôn thấy tần hoàn. Ở cửa đợi nửa ngày, chờ tới thật là tần hoàn tiểu nha hoàng nghiên nhi. Chúng ta tiểu thư nói, hôm nay thân thể ôm bệnh nhẹ, không thấy khách, Lý công tử ngươi vẫn là mời trở về đi, về sau không có gì chuyện này cũng đừng tới tìm chúng ta tiểu thư. Nghiên nhi nguyên bản liền không xem trọng Lý Phi cùng tần hoàn. Hiện tại Tần Hoàn biểu hiện đối Lý Phi lãnh đạm, nghiên nhi ở trong lòng là một vạn cái duy trì. Tần Hoàn gần nhất đột nhiên lãnh đạm Lý Phi nhiều ít cũng có chút thói quen, bất quá không nghĩ tới lần này Tần Hoàn liền thấy đều không nghĩ thấy chính mình. Lý Phi trong lòng như là ăn một toàn bộ không thuộc quả hồng giống nhau sắp xuyến bất quá tới khí. Người cùng Hoàn Nhi nói, ta hôm nay tới tìm nàng là có chính sự nhi, làm nàng cần phải thấy ta một mặt. Nghiên nhi không kiên nhẫn ngó Lý Phi liếc mắt một cái, ngươi tìm chúng ta tiểu thư có thể có cái gì chính sự nhi. Còn không phải là vì thấy chúng ta tiểu thư tìm lấy cớ. Lý Phi chắn nản, khẩu khí cũng có chút không vui. Nói xong sự ta liền đi, ngươi nói cho nàng không cần lo lắng ta sẽ dây dưa. Nghiên nhi vừa tin đem nghi quét Lý Phi liếc mắt một cái liền xoay người vào trong phủ đi nói cho Tân Hoàn. Theo sau qua không một lát liền lộn trở lại tới, vào đi. Mang theo Lý Phi vào Tân Phủ. Tái kiến Tân Hoàn, Tân Hoàn đã ở trong phủ hoa viên chờ chứ. Có chuyện gì liền nói đi. Tân Hoàn nhìn thấy Lý Phi. Trên mặt biểu tình bình tĩnh như nước, không có chút nào cảm xúc dao động. Mấy ngày nay Tần Hoàn cũng đã tưởng thực hai, hiện tại nếu đã đáp ứng rồi Ninh Vương, cũng liền không còn có quay đầu lại lộ. Cùng Lý Phi chi gian không bao giờ liên hệ, đối lẫn nhau đều là tốt nhất kết quả. Chưa thấy được Tần Hoàn phía trước, Lý Phi vẫn luôn tâm tâm nhậm nhẹm, muốn tái kiến Tần Hoàn, một bụng nói nghẹn ở trong lòng, muốn cùng Tần Hoàn nói. Chính là trước nay bắt đầu Tần Hoàn liền vẫn luôn lạnh như băng xương thái độ, đem Lý Phi trong lòng ngọn lửa lập tức tới diệt. Lý Phi cũng không có tưởng tâm sự dục vọng, đơn giản đem liễu viên viên dặn dò chính mình chuyện này cùng Tần Hoàn nói một lần. Tóm lại ngươi liền nghĩ cách bám trụ ninh vương, kéo càng lâu càng tốt, cấp tròn tròn tỉ tranh thủ điểm thời gian. Lý Phi cuối cùng lại dặn dò một câu. Ta như thế nào có thể làm liễu cô nương vì ta một mình phạm hiểm, ngươi có không liên hệ đến liếu cô nương, tiêu nàng không cần lại vì ta làm này đó, ta đã nhận mệnh. Tần Hoàn nói đến kích động chỗ, hai mắt dũng tinh tinh điểm điểm lệ quang. Nàng đã không nghĩ lại liên lụy bất luận cái gì một người, nếu tổng phải có người quá không vui, kia người này liền từ nàng tới làm tốt. chương 128 Ninh Vương Phủ gặp mặt. Tân Hoàn cùng Lý Phi đang ở nói chuyện, Ninh Vương Phủ hạ nhân liền tới Tần Phủ đưa tới lời nhắn nhi. nghiên nhi vội vàng lại đây nói cho Tần Hoàn, tiểu thư Ninh Vương mời ngài giữa trưa đi Vương Phủ cùng nhau dùng cơm trưa. Lời nói đã đưa tới, ta đây đi trước cáo tử. Lý Phi nói xong liền xoay người rời đi Tần Phủ. Tiểu thư Đứng đứng ở chỗ này sương sở, chúng ta cũng đến nắm chặt chuẩn bị chuẩn bị, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nghiên Nhi xem Tần Hoàn vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động, thúc giục nói. Tần Hoàn lúc này mới hoan quá thần, lên tiếng cùng Nghiên Nhi cùng nhau trở về phòng thay sửa sang lại trang điểm. Tới rồi Ninh Vương phủ, trong phủ hạ nhân đều bị đối Tần Hoàn tất cung tất kính, một đường dẫn Tần Hoàn tới nhà ăn. Ninh Vương đã ở nhà ăn chờ đã lâu. Hoàn Nhi gần nhất như thế nào so lần trước gặp mặt khi lại mảnh khảnh không ít. Ninh Vương nhìn thấy Tần Hoàn Liền từ ghế trên đứng lên đi tới cửa đi nền, nhìn đến tần hoàn gầy yếu như là một trận gió là có thể thổi chạy, trong giọng nói chẳng đầy thương tiếc. Tự mình cấp tần hoàn kéo ra ghế rửa đỡ tần hoàn ngồi xuống, lại dặn dò chờ ở cửa lưu quảng ra, nói cho mới tới cái kia đầu bếp, giữa chưa nhiều làm vài món thức ăn. Nói xong quay mặt đi đối tần hoàn nói, ta trong phủ mới tới cái đầu bếp, một hồi ngươi ăn nhiều một chút, cũng không thể lại gầy. Tần hoàn cường khởi động miệng cười, chỉ là gần nhất trong nhà sự tình nhiều, có chút mệt mỏi Quá chút thời gian thì tốt rồi. Tần Hoàn nói cũng là sự thật, phụ thân cùng ca ca hiện tại tất cả đều muốn rửa Tần Hoàn tới chiếu cố, Tần Hoàn mỗi ngày đều thể sắc và tinh thần đều mệt. Cũng ăn không vô thứ gì, tự nhiên liền so với phía trước mảnh khảnh rất nhiều. lưu quản gia đi sau bếp, đem Linh Vương nói chuyển đạt cho Liêu Viên Viên, lại thuận thế châm trọc nỉa mai một phen tôn trụ. Tôn trụ mặt ngoài nói cái này vừa lúc mừng được thanh nhàn, trong lòng lại đối Liêu Viên Viên giận sôi máu. Nghĩ muốn tìm cơ hội viên viên một đầu Liêu viên viên biết tần hoàn muốn tới, cũng đau lòng tần hoàn gần nhất nhất định là ăn không tốt, cho nên làm cơ bản đều là tần hoàn thích ăn đồ ăn, một phương diện là an ủi tần hoàn, về phương diện khác cũng là nói cho tần hoàn, hiện tại liêu viên viên liền ở vương phủ sau bếp tìm kiếm cơ hội, tiêu tần hoàn không nên gấp gác. Người, đi bên ngoài mua điểm thuốc sổ trở về, càng nhanh càng tốt. Tôn trụ trở về càng nghĩ càng giận, tiêu ngày thường chính mình tiểu tùy tùng đi ra ngoài mua thuốc sổ. Tôn ca, này, này có thể được không? Nếu như bị vương ra phát hiện, còn không sống lột chúng ta. Tiểu tùy tùng mặt lộ vẻ khó xử, Ninh vương tính tình cũng không phải là nói giỡn. Nếu bị phát hiện, tôn trụ khẳng định đem sự tình đều đẩy ở trên người mình, kia chính mình bất tử cũng đến tàn. Tôn trụ đôi mắt một hoành căm tức nhìn tiểu tùy tùng, ngươi sợ cái gì, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết là chúng ta hạ dược. Ngươi đi mua cái loại này dược tính lớn nhất, dược ra xúc cái loại này. Tôn trụ hung thần ác sát, tiểu tùy tùng cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể căng ra đầu đi hiệu thuốc mua một bao chuyên môn cấp con lừa cùng mã ăn cái loại này thuốc sổ. Mua trở về lúc sau, tôn trụ cầm thuốc sổ, nói cho cái này tiểu tùy tùng đi trong phòng bếp tìm liêu viên viên, liền nói chính mình cũng không nghĩ đi theo tôn trụ, muốn cùng liêu viên viên học chủ nghệ. Tôn ca, ta ăn nói vụ về, sợ nói lẩu, ngài cũng đừng làm khó ta, đổi cá biệt người đi thôi. Tiểu tùy tùng năn nỉ tôn trụ, không nghĩ lại tranh vũng nước đục này. Têu người đi người liền đi, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi nếu không đi trong chốc lát ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tôn trụ hù dọa tiểu tùy tùng, tiểu tùy tùng cũng là bị tôn trụ đánh lại đây, biết tôn trụ xuống tay có bao nhiêu trọng, không dám lại phản bác tôn trụ, biệt nữ đi trong phòng bếp tìm liêu viên viên. Dương cô nương, vội vàng đâu Tiểu tùy tùng biểu tình cứng đờ vào cửa cùng liêu viên viên chào hỏi. Liêu viên viên ngẳng đầu cười cười không nói chuyện. Ta có lời tưởng cùng dương cô nương nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiểu tùy tùng xoa xoa tay Xấu hổ cùng liêu viên viên nói. Liêu viên viên xem người này quen mắt, biết là sao bếp người, chỉ là không biết người này không thể hiểu được đột nhiên tìm tới chính mình là vì cái gì. tưởng tam ca đi để thủy đi, hiện tại trong phòng cũng chỉ có chính mình cùng người này, nào còn cần mượn một bước nói chuyện. Có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Tiểu Tuy Tùng kiên trì nhất định phải cùng liêu viên viên đi cái càng yên lặng địa phương, nơi này nơi nơi đều là tồn trụ nhãn tuyến, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nói đi. Liêu viên viên cũng tò mò người này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, xoa xoa tay, vui vẻ đi theo tiểu tùy tùng đi phòng bếp hậu thân một cái ẩn ngấp địa phương. Tôn trụ xem liêu viên viên đã bị tiểu tùy tùng mượn cớ chi đi rồi, vội vàng sờ vào phòng bếp. Liêu viên viên đã chuẩn bị tốt không ít thức ăn liền ở trên bàn bãi. Tôn trụ nhéo trong tay thuốc sổ, tìm phương tiện có thể hạ dược đồ ăn. Bột phấn trạng nếu là trực tiếp quay ở này đó xào rau cũng quá rõ ràng, cuối cùng tôn trụ tìm được rồi một chậu c Lấy ra thuốc sổ cẩn thận ở trong buồn dài lên một nắm, dùng cái thịa nhanh trong cái vài cái, nhìn bột phấn hoàn toàn rung vào nước canh, mới yên tâm lại sờ soạn đi ra ngoài. Dương cô nương, ta đã sớm bị tôn trụ người này khi dễ không nghĩ ở hắn thuộc hạ làm, nếu ngươi có thể mang theo tiểu khôn tử cùng nhau, cũng không kém ta này một người. Làm ta cũng đi theo ngươi cùng nhau học bếp đi. Tiểu thủy tùng một bên cùng liễu viên viên nói, một bên không được dùng dư quang quét phía sau, muốn nhìn một chút tôn trụ xong việc nhi không có. Liêu viên viên tự nhiên cũng chú ý tới tiểu tùy tùng biểu tình mất tự nhiên, bất động thanh sắc nhìn tiểu tùy tùng biểu diễn. Người nếu là muốn học, lần sau ở bên cạnh nhìn là được, không cần cố tình tới cùng ta nói một tiếng. Nay cũng không phải cái gì đóng cửa bất truyền đồ vật. Nói liêu viên viên liền phải hồi phong bếp. Phần 72 Tiểu tùy tùng vừa thấy liêu viên viên phải đi, vội không ngừng giữ chặt liêu viên viên, cô nương trước đừng đi à, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Hắn như vậy liều mạng không cho liêu viên viên đi. Liễu Viên Viên càng cảm thấy đến có kỳ quạc, gia tăng nện bước muốn trở về. Tiểu Tùy Tùng đi theo liếu Viên Viên phía sau, dùng toàn bộ sân đều có thể nghe thấy thanh âm cấp tôn chủ canh gác nói: "Dương cô nương ngươi liền như vậy đi trở về a?" Lúc này Tôn chủ đã sớm đã lưu đi ra ngoài, Liễu Viên Viên trở lại phòng bếp, quét một vòng tạm thời không phát hiện cái gì khác thường, liền tiếp theo chuẩn bị đồ ăn. Tưởng Tam Ca cũng để ra thủy trở về, nhìn đến Tiểu Tùy Tùng thần sắc quỷ dị ở liếu Viên Viên bên cạnh chân tay luôn không đứng, Nhữ hạ lông mày hỏi: Làm sao vậy? Không có việc gì, nói muốn cùng ta học chú nghệ, ta nói nào dùng cái gì cố tình học, ở một bên nhìn không phải biết. Liêu viên viên trên tay không đỉnh, gia tăng động tác, thời gian đã không còn sớm, lập tức liền đến cơm trưa thời gian, nếu là chậm trễ xong việc nhì, phía trước chuẩn bị liền tính làm công công. Tưởng tam ca cũng không để ý, thần xác tự nhiên giúp liêu viên viên đánh xuống tay. Tiểu tùy Tùng thấy liêu viên viên cùng tưởng tam ca tựa hồ không phát hiện cái gì khác thường, lắp bắp nói, ta đây liền không quái dày cô nương đi trước vội khác. Nói xong liền hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Nơi này người đều do kỳ quạc. Liêu viên viên nhìn tiểu tùy tung rời đi bóng dáng, rắc này trong vương phủ người, mỗi cái đều quái quái, làm người sợ không được đầu góc. chương 129 hết thảy đều ở nắm giữ chung. Liêu viên viên thực mau liền chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, tiêu chuyển đồ ăn nha hoàn đoàn tới rồi nhà ăn. Ninh vương nhìn đầy bản sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, đối liêu viên viên thập phần vừa lòng. Phân phó nhà hoàn cấp tần hoàn bố thượng bộ đồ ăn lúc sau, hoàn nhi, ngươi nếm thử, nhìn xem cái nào hợp ngươi khẩu vị. Tần hoàn thô thô nhìn lướt qua, phát hiện thức ăn trên bàn, thế nhưng có hơn phân nửa đều là chính mình ngày thường thích ăn. Trong đó còn có một đạo bánh hoa quế, là chính mình ở lung nguyệt các ăn qua hơn nữa cùng liêu viên viên khen ngợi quá điểm tâm. Tân hoàn cầm lấy chiếc đua gấp một cái, nếm một ngụm, cảm thấy hương vị chính là liêu viên viên làm hương vị. Trong lòng minh bạch đây là liêu viên viên ở hướng chính mình truyền đạt tin tức Nói cho chính mình hiện tại liều viên viên liền ở vương phủ sau bếp. Hoàn nhi suy nghĩ cái gì đâu. Ninh vương xem tần hoàn nếm một ngụm liền như suy tư gì bộ dáng, cấp tần hoàn gấp một chiếc đua đồ ăn hỏi. Tần hoàn nhật nhạt cười, không có gì, chỉ là này điểm tâm hương vị, làm cùng ta mẫu thân tương tự, trong lúc nhất thời ngây người. Hoàn nhi nếu là thích, trong chốc lát ta kêu cái này đầu bếp nhiều làm điểm cho người mang về từ từ ăn. Không bằng quá mấy ngày chọn cái nhật tử, chúng ta liền đem sự tình làm, tới trong phủ trụ là có thể mỗi ngày ăn tới rồi. Ninh Vương hôm nay kêu Tần Hoàn tới, kỳ thật chính là tưởng thúc dục Tần Hoàn mau chút vào cửa, Ninh Vương đáp ứng Tần Hoàn sự tình đã làm được, Tần Hoàn thiếu hạ đồ vật, phải nắm chắc còn. Tần Hoàn trong mắt nóng lên, nhu nhược đáng thương nhìn Ninh Vương, "Vương ra, không phải ta không nghĩ, chỉ là hiện tại gia phụ cùng ca ca tình huống, ta thật sự không yên tâm." Ninh Vương có chút không kiên nhẫn, trên mặt biểu tình cùng ngữ khí đều không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. "Nay có cái gì không yên tâm, ngươi gả lại đây?" không phải cũng giống nhau có thể đi xem bọn họ. Tần hoàn nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, khỏe miệng nhạ nhạ phiết hai hạ. Mỹ nhân làm ra như vậy biểu tình, Tổng hội làm người cảm thấy tâm khảm mềm nũng. Ninh vương ra thấy tần hoàn dáng vẻ này, trong lòng cũng dâng lên một tia thương tiếp, cảm thấy chính mình vừa rồi ngựa khí có điểm đông cứng. Mẫu thân chết sớm, trong nhà chỉ có phụ thân cùng ca ca vẫn luôn chiếu cô ta, ta nếu là xuất giá thời điểm, không có phụ huynh ở đây, ta như thế nào có thể không làm thất vọng mấy năm nay bọn họ đối ta yêu thương Tần Hoàng cắn khẩn ngôi đem nước mắt hàm ở hốc mắt bộ ráng, nhìn thấy mà thường, ngay cả Ninh Vương già trong lòng run lên. Cuối cùng thở dài, thôi thôi, liền chờ ca ca ngươi hảo chút rồi nói sau. Nghe Ninh Vương nói như vậy là đáp ứng rồi, Tần Hoàng nín khóc mỉm cười, cảm ơn Vương già thông cảm. Tôn trụ từ thấy chuyển đồ ăn nhà hoàn đem đồ ăn đoan đi liền vẫn luôn ở nơi tối tăm chờ xem Vương già như thế nào thu thập liêu viên viên. Chính là vẫn luôn chờ đến bọn nhà hoàng lại đem cơm thừa canh cặn đoan trở về, cũng không gặp có cái gì khác thường Chẳng lẽ là mua sai rồi dược? Tôn trụ đem mua thuốc tiểu tùy tùng bắt lấy tới. Người có phải hay không chơi ta, mua rốt cuộc cái gì dược?